minh nhi tử, Ninh Phụ hai người nơi nào thật sự dễ dàng có thể giống trong miệng nói được như vậy kiên cường. Ngày hôm qua lo lắng nhi tử, vẫn là đi cố gia này một chuyến. Ai ngờ này vừa đi khi vừa vặn ở cố doanh tích người một nhà hiện tại ở tạm địa phương gặp cố doanh tích cùng cái hai phu thê không thấy được nam nhân ở đằng kia vừa nói vừa cười một khối ninh đồ ăn trở về. Ninh Phụ còn có chút không thể tin được hai mắt của mình, chờ này hai người đi rồi lúc sau cố ý đi hỏi một chút dưới lầu. Chính nghỉ ngơi một ít hàng xóm mới biết được kia nam nhân là cố già cô nương bạn trai. chương 133 bộ phát. ninh phụ nhất thời tức giận đến không nhẹ, dưới sự giận giữ lại về rồi, hai phu thê thở ngắn than dài cả một đêm. hôm nay vốn dĩ tưởng cấp ninh vân thành gọi điện thoại làm hắn trở về đem sự tình nói rõ ràng, nhưng không dự đoán được bọn họ còn không có tới kịp liên hệ ninh vân thành, nữ nhi con rể liền đã trở lại. hiện tại âu dương dung trời đúng là đối cô doanh tích luyến gian tình nhiệt thời điểm, ninh vân hoan suy đoán ninh phụ hai người gặp được chính là hắn. Bởi vậy cũng không ngoài ý muốn. Nàng biểu hiện càng làm cho Ninh Phụ trong lòng chắc chắn suy đoán sự tình, tức giận đến thẳng đấm ngực. Cũng không biết nàng rốt cuộc muốn thông đồng nhiều ít nam nhân mới cam tâm, kia nam nhân vừa thấy còn lịch sự văn nhã, không dự đoán được loại này không biết xấu hổ sự cũng chịu căng nguyện. Ninh Phụ nhân phi một ngụm, Ninh Vân Hoan nghe đến đây, cảm thấy có chút không thích hợp nhì, lịch sự văn nhã. Âu Dương Dung trời diện mạo là thực cứng phái nam tử hán bộ dáng, dáng người cũng cao lớn dáng chắc. Hơn nữa người này lại có cái loại này tự nhận là nghệ thuật ra khí chất, an mặc cùng kẻ lưu lạc dường như không nói, còn để lại một đầu tóc dài, lần trước nhìn đến khi khuôn mặt còn xúc vẻ mặt dâu quay nón, loại tình huống này thấy thế nào đều không giống như là lịch sự văn nhã bộ dáng. Linh Vân Hoan có chút tò mò hỏi hỏi, Linh Phu Nhân liền sắc mặt không tốt gật đầu. Cũng không phải là mang mắt kính đâu, nhìn qua liền cùng hiểu lễ lại có học thức người dường như, không dự đoán được chi nhân chi diện bất chi tâm, quả nhiên giống người ra nói. Loại người này chính là đeo mắt kính cũng chỉ là giả đương đắn. Ninh Vân Hoan nghe đến đây, liền biết Ninh Phụ Ninh Phu Nhân hai người khả năng hiểu lầm, Âu Dương Dung trời nhưng không có mang mắt kính, ngược lại là một đám nam nhân trùng. Tống Mẫn Nhiên mang mắt kính không nói, lại còn có tương đối phù hợp Ninh Phu Nhân theo như lời hình tượng. Cũng không biết những người này cha mẹ nghĩ như thế nào, em đẹp sinh đứa con trai ra tới ca nguyện như vậy làm người tới cha đạp, cố gia nữ nhân kia cũng thật có bản lĩnh. Cố Nhàn cũng là sẽ giáo nữ nhi Ninh Phu nhân trong miệng mắng cái không ngừng. Ninh Vân Hoan lúc này không rảnh lo hỏi thăm tin tức. Nàng phát hiện chính mình xem nhẹ một việc, phía trước nàng chỉ cho rằng Tống Mẫn Nhiên cùng Cố Doanh Nặc ở bên nhau, phải chờ tới Cố Doanh tích lại cùng Tống Mẫn Nhiên ở bên nhau, như thế nào cũng đến muốn Cố Doanh Nặc đã chết lúc sau mới có khả năng, rốt cuộc Cố Doanh tích tính cách Ninh Vân Hoan nhất rõ ràng. Nàng đời trước nam nhân tuy nhiều, cần phải làm nàng chủ động câu dẫn sùng bái chính mình muội muội bạn trai, nàng vẫn là làm không được. Nàng nam nhân trừ bỏ một cái lan kiểu là nàng thiệt tình thích cũng muốn ở ngoài, còn lại nam nhân ngay từ đầu đều là từ cưỡng bách nàng bắt đầu, đến cuối cùng nàng nhiều nhất chỉ là không phản kháng cũng hưởng thụ, trong miệng kêu không cần mà thôi, loại người này không biết xấu hổ về không biết xấu hổ, nhưng Ninh Vân Hoan vẫn luôn cảm thấy nàng hẳn là vẫn là có hạng cuối. Vốn dĩ Cố Doanh nặc ngày chết hẳn là ở năm nay tháng 10 lúc sau, Ninh Vân Hoan còn lòng tràn đầy cho rằng Cố Doanh tích sẽ chờ đến 10 tháng lúc sau lại cùng Tống Mẫn Nhiên ở bên nhau. Chính là vạn nhất nàng đã đoán sai đâu Vạn nhất cố doanh tích không giống nàng tưởng tượng chung như vậy Ở phía trước một đời khi nàng vạn nhất thừa dịp cố doanh nặc còn chưa có chết khi cũng đã cùng Tống Mẫn Nhiên ở bên nhau đâu Tưởng tượng đến này đó, Ninh Vân Hoan không biết là nên cười hay là nên thầm mắng chính mình mới hảo Đời trước cố doanh tích cũng không có cùng nàng nói chính mình khuê phòng chung chuyện này Tống Mẫn Nhiên phụ tử gia nhập đến nàng hậu cung Danh chính nguồn thuận lúc sau đã là năm sau sự tình Ninh Vân Hoan liền bản năng cảm thấy nàng cùng Tống mẫn nhiên là sau lại mới ở bên nhau. Nhưng lúc này cũng may mắn Ninh Phụ Ninh Phu nhân hai người đi xem Ninh Vân Thành khi gặp, nếu không chính mình thật đúng là không biết muốn đương nhiên tới khi nào. Mẹ, người khác sự ngươi không cần lo cho. Ninh Vân Thành vui cùng người cộng hầu một thế, các ngươi lại lo lắng cũng vô dụng. Các ngươi cảm thấy hắn cùng cố doanh tích ở bên nhau không tốt, nhưng nói không chừng chính hắn cảm thấy cùng cố doanh tích ở bên nhau có thể so cùng chúng ta này đó thân nhân ở bên nhau khá hơn nhiều. Không dấu vết lại thế, Ninh Vân thành thượng một cái mắt rược ở nhìn đến Ninh Phụ sắc mặt xanh mét, trên mặt lộ ra vài phần yêu thương chi sắc khi Ninh Vân hoan trong lòng thầm thở dài một tiếng, càng là kiên định muốn đem Ninh Vân thành từ Ninh gia trừ bỏ tâm tư. Nhi đại còn không khỏi nương đầu, các ngươi coi như kiếp trước khi thiếu cô doanh tích, đời này làm Ninh Vân thành thế các ngươi trả nợ tính. Nàng nói chưa dứt lời, vừa nói Ninh Vu nhân khệ mắt không được run rẩy. Hiện tại đứa con trai này không nghe cha mẹ sai sử chính là tưởng không lo hắn là cố ý cũng không có khả năng, Ninh phụ Ninh phu nhân tuy rằng thương tâm, nhưng cũng may Ninh Vân thành làm loại này hồ đồ chuyện này nhiều, thời gian lâu rồi liền thành thói quen, khó chịu một trận đảo thực mau liền vứt lại đây, vốn là tưởng lưu nữ nhi con rể xuống dưới an cơm chiều, Ninh Vân Hoan cũng không nghĩ đi, chính là Lan, kiểu còn có chút sự không có thể cùng nàng nói rõ, lúc này tự nhiên sẽ không dung. Nàng tránh nễ, bởi vậy liền đem Ninh phu nhân đề nghị cự tuyệt. Lan Lang Yến luôn luôn đạm nhiên một khuôn mặt Từ hắn biểu tình thượng cũng nhìn không ra tới hắn là không cao hứng vẫn là cao hứng, Ninh Phụ nhìn đến nữ nhi lúc đi biểu tình cứng đờ bộ dáng, vẻ mặt cầu xin bộ dáng như là muốn làm hắn mở miệng làm hai người lưu lại, chỉ là xem Ninh Vân Hoan bộ dáng, Ninh Phụ liền suy đoán này hai người phỏng trừng là xảy ra chuyện gì. Vốn dĩ nữ nhi từ nhỏ liền ngoan ngoãn nghe lời, theo lý tới nói đúng không sẽ gây chuyện gì, Ninh Phụ cũng không nghĩ tới chính mình nữ nhi gả cho người sẽ làm ra cái gì sai sự tới nhưng Lan Lang Yến tính cách hắn là tự nhận chính mình thấy được rõ ràng, không phải cái loại này nhảm chán tức giận người. Hơn nữa này hơn nửa năm tới hắn là như thế nào đối Đại Ninh Vân Hoan, cũng bởi vì nàng mà tiếp nhận Ninh gia công ty, Ninh phụ là xem ở trong mắt, bởi vậy cũng không cho rằng là hắn khi dễ nữ Nhi. Hiện tại xem Ninh Vân Hoan cầu xin bộ dáng, trong lòng bản năng liền cảm thấy Nữ Nhi đã làm sai chuyện. Ngay cả Lan Lang Yến đối Ninh Vân Hoan như vậy chịu đựng tính cách đều tức giận. Ninh phụ tuy rằng không biết Nữ Nhi là xảy ra chuyện gì. Nhưng dưới loại tình huống này hắn khẳng định là đứng ở con rể bên kia, nếu không phải ngại với này hai người cũng không có nói cái gì, hắn lúc này đều phải trước đem Ninh Vân Hoan nói thượng vài câu mới bỏ qua. gia Ninh Vân thành sự tình, Ninh Phụ rất sợ Lan Lang Yến nói chính mình sẽ không giáo nữ nhi. Bởi vậy Ninh Phu Nhân giữ lại này hai người lúc ăn cơm chiều, hắn ở bên cạnh không có ra tiếng, nhìn thấy Ninh Phu Nhân còn muốn mở miệng, Ninh Phụ liền cười, người trẻ tuổi muốn đi ra ngoài ăn, khiến cho bọn họ đi thôi cùng chúng ta hai cái lao trộn lẫn ở một khối lầm gì? Ninh phụ nhân luôn luôn nghe trượng phụ nói, bởi vậy Ninh phụ tiếng nói vừa dứt, Ninh phụ nhân môi giật giật, liền không ra tiếng. Ninh vân hoan ai hoán nhìn phụ thân liếc mắt một cái, cắn môi tùy ý Lan Lang Yến đem nàng nửa nửa ôm lên xe, cửa xe đều đóng lại, nàng còn ghé vào bên cửa sổ nhìn một hồi lâu. nhớ nhà. Lan Lang Yến vừa lên xe chậm gì gì đem cổ tay áo nút thắt giải khai, lại đem áo khoác cởi ra ném tới một bên, trong xe mở ra điều hòa. Hắn đem bên trong áo sơ mi giải mấy khấu, ngực như ẩn như hiện. Lúc này mới xem Linh Vân Hoan khẩn trương ghé vào bên cạnh tình cảnh, cười cười, từ trong xe tiểu tủ lạnh cầm một lọ nước suối liền uống lên lên. Linh Vân Hoan lúc này cả người căng chặt, nàng cũng không công phu suy nghĩ cô doanh tích vấn đề, ngược lại bắt đầu nhớ tới chính mình tình cảnh tới. Vừa mới nhân tới rồi Ninh Gia lan lang yến mới không có nhắc lại kết hôn chuyện này, nhưng không đại biểu sự tình liền dễ dàng như vậy quá khứ. Hơn nữa Lan Lang Yến lúc này thái độ làm nàng có chút nắm lấy không ra, hắn tuy rằng biểu tình người biếng, chính là Ninh Vân Hoan liền cảm thấy nguy hiểm, cả người căng chặt, căn bản không dám thả lỏng lại. Quả táo. Lan Lang Yến chính mình uống nước xong, lại mở ra tủ lạnh từ bên trong lấy một cái tẩy đến sạch sẽ đại quả táo ra tới, hướng Ninh Vân Hoan rơ rơ lên. Chất mắt hỏi. Hắn tựa như sự tình gì cũng không phát sinh quá giống nhau, khỏe miệng thậm chí mang theo nhẹ nhàng sung sướng ý cười. Nghiêng đầu xem người khi một đôi đen nhánh thon dài trong ánh mắt lộ ra vài phần ý cười tới, tâm tình như là thập phần thả lỏng bộ dáng. Hắn ăn mặc một thân thuần trắng tơ tầm áo sơ mi, lúc này cũng không có nghiêm trang bộ dáng, ngược lại nút thắt bị cải bỏ, tay áo cũng bị vắt lên, và áo phiền muộn rõ ràng rắn chắc ngực như ẩn như hiện. Dơ quả táo động tác làm hắn cánh tay bẩy ra suốt lực lượng đường cong tới, thần thái yêu nhã mà mê người. Ninh Vân Hoan lúc này không sợ hắn không bình thường, nhưng liền sợ chính là hắn bình thường. Hắn càng là như vậy Ninh Vân Hoàng càng sợ hãi, sớm biết rằng liền không cần cùng hắn phân cao thấp nhì, nếu đã cùng hắn có quan hệ, hắn sẽ không giết chính mình, nàng liền không nên được một tức lại muốn tiến một thức mới là, dù sao nhất thời đều nhịn. Chính là nhẫn một đời lại tính cái gì. Cố tình nàng không biết từ chỗ nào ăn gan hùn mật gấu, đầu nóng lên liền nói ra không nghĩ cùng hắn kết hôn chuyện này, hiện giờ thật là hối hận đều chậm. Nàng lắc lắc đầu, biểu tình có chút cẩn thận sợ hãi bộ dáng, lan lang yến cười cười, đem quả táo thả trở về. Lại lấy ra một mâm nướng tốt bánh quy ra tới, điểm thâm. Hiện tại nàng nơi nào con nuốt trôi, bởi vậy lại đi theo cẩn thận lắc lắc đầu. Lan lang yến mặt chiều tủ lạnh trông được qua đi, mặt bên có thể nhìn ra được hắn môi nhếch rũ xuống lưu hải đem hắn trong mắt suy nghĩ chăn cái vững chắc. Ninh Vân Hoan từ bên này xem qua đi, chỉ thấy được hắn nửa mặt đẹp sườn mặt, cùng với đôi mắt phía dưới kia một bóng ma mà thôi. Nước trái cây, rau dưa nước. Lan lang yến lại hỏi một câu, Ninh Vân Hoan vừa định lắc đầu Hắn đã đem nước trái cây nhi đổ một ly ra tới, tủ lạnh môn bị hắn bô lên, nửa người trên trực tiếp liền chiều Ninh Vân Hoan đè ép lại đây. Cái gì đều không cần. Vẫn là ngươi nghĩ muốn cái gì, trước nay cũng chưa đã nói với ta. Vẫn luôn là như vậy, trước nay đều là hắn ở đoán, nàng vĩnh viễn sẽ không chủ động nói cho chính mình nàng trong lòng suy nghĩ cái gì. Ninh Vân Hoan nước mắt đều sắp tiêu ra tới, nàng tưởng tới phía sau trốn, nhưng phía sau cũng đã là ghế dựa, căn bản trốn không được, nàng tưởng xúc thành một đoàn. Lan Lang Yến đã hơn phân nửa cái thân mình áp bức ở trên người nàng, biểu tình thập phần nguy hiểm, ánh mắt lánh khốc, nàng run, run run, hàng hai phao nước mắt, ta muốn uống sữa bò. Trong xe tủ lạnh đều là vì sợ nàng ngày thường tan học hoặc là ngồi xe nhàm chán đói bụng khi tống cổ bụng dùng, bên trong cái gì cần có đều có, không ngừng là có các loại thủ công tiểu điểm tâm chờ, còn có một ít xử lý quá đương thời rau quả cùng với nước trái cây nhi sữa bò chờ. nước có ga một ít rác rưỡi thực phẩm Lan Lang Yến không chuẩn nàng chạm vào, bên trong thật không có lúc này Ninh Vân Hoan điểm sữa bò lúc sau cũng không sợ bên trong không có nàng một khi đã mở miệng Lan Lang Yến ngược lại không tức giận mỉm cười ứng thực hảo tính tình đem trong tay đổ vật lại gác trở về tủ lạnh một lần nữa lấy một lọ tiền sữa bò ra tới mở ra lúc sau mới đưa tới trên tay nàng vốn dĩ muốn uy ở miệng nàng biên Ninh Vân Hoan chính mình tiếp qua đi hắn tay dừng một chút lại rơi xuống nàng trên đỉnh đầu nhẹ nhàng sờ soạt lên không cần sợ hãi ta chỉ là muốn biết ngươi trong lòng suy nghĩ cái gì Hắn cũng không biết chính mình trong lòng là nghĩ như thế nào, đã sinh khí nàng đối với chính mình phong bị, không nghĩ lại giống như trước kia như vậy túng nàng, chính là rồi lại không nghĩ nhìn đến nàng sợ hãi chính mình bộ dáng. Lan Lăng Yến chính là lại không gì làm không được, lại có thể nghiền ngẫm nhân tâm, chính là tại đây chuyện thượng, trung quy vẫn là rối loạn đúng mực. Ninh Vân Hoan lung tung gật gật đầu, cũng không nghe rõ hắn nói gì đó, trong tay bình sữa là chuyên môn ở đế đô chủ thành ở ngoài Lan Lăng Yến làm người khai cái mục trường chính là cho nàng cung ứng sữa tươi cùng với một ít gia súc trở mới mẹ thịt loại, đây là buổi sáng vừa mới tế đưa lại đây, hương vị hương thuần, nàng uống uống, trong lòng liền có chút nghẹn ngào lên, nặng chíu, như là trong lòng đẻ nặng thứ gì giống nhau. Tới rồi lúc này nàng mới phát hiện, lan lang yến giống như cái gì đều thế nàng nghĩ kỹ rồi, nàng thích ăn, nàng thích uống, các mặt đều thế nàng suy xét được đến, chỉ có nàng không thể tưởng được, mà không có chính mình nghĩ muốn cái gì đồ vật khi thì trong tầm tay không có. Hai người ở bên nhau hơn 2 năm thời gian, nàng thích thứ gì. Tính tình như thế nào, Lan Lăng Yến rõ như lòng bàn tay, mà hắn thích thứ gì, Ninh Vân Hoan giống như tới rồi hiện giờ, cũng không có phát hiện. Vốn dĩ nàng nhưng thật ra không hướng phương diện này nghĩ tới. Cũng không biết vì cái gì, hôm nay bị hắn một hôn khi, lại nhìn đến hắn hiện giờ phủng sữa bò đưa tới chính mình trước mặt bộ dáng, trong mắt đột nhiên liền có chút chua xót lên. Lan Lăng Yến vui sướng nhìn nàng đem một lọ sữa tươi uống quang, đem cái ly tiếp qua đi rất hảo lại xem khỏe miệng nàng biên tàn lưu một kia bọt mép nhì, thò lại gần hôn hôn, nhịn không được khiêu khai nàng môi lưỡi cùng nàng thân mật tương chiến khi, miệng nàng còn mang theo nồng đậm mùi sữa nhi, vừa mới uống qua băng quá sữa bò, đầu lưỡi còn có chút lạnh cả người, hoạt nộn đến không thể tưởng tượng, hắn quấn lấy nàng nuốt vào, cảm giác được nàng ngoan ngoãn ỉ ở chính mình trước ngực, nhu thuận mà lại nghe lời bộ dáng, trong phút chốc mềm lòng xuống dưới, hắn là thật sự thực thích nàng, hắn như vậy suốt thân người, bên người tùy thời đều đi theo hầu hạ. Tuy nói từ nhỏ tinh phong huyết vũ đi tới, chính là hắn lan cửu lại khi nào đã làm hầu hạ người sự tình. Hắn bên người mọi thứ sự tình đều có người chuẩn bị, có một số việc thật sự không tới phiên hắn làm. Nói câu khó nghe nói, chính là vốn dĩ nên buông xuống dáng người lấy lòng lan phụ lấy trợ chính mình thời điểm, hắn đều không có như vậy hầu hạ hơn người, nhưng duy độc đối cái này cô nương, hắn mọi chuyện làm được tự tay làm lấy. Ngay cả thế nàng mặc quần áo sát miệng như vậy sự, hắn đều làm được vui vẻ chịu đựng. Loại tình huống này ngay cả hắn Mâu Thân Lâm Mẫn đều nhìn ra tới mà trong lòng khó chịu, cô nương này lại căn bản không đem chính mình đối nàng thích xem ở trong mắt, đang nói hắn sẽ đem nàng như Lan phụ dưỡng phế Lâm Mẫn giống nhau hoài nghi khi, Lan Lang Yến kỳ thật trong lòng thất bại cảm thực trọng, nhưng có lẽ là hắn quá sẽ nguy trang, thế cho nên nàng hiện giờ còn không có nhìn ra tới. Chúng ta hôn lễ khi nào làm? Ninh Vân hoàn thật cẩn thận nhìn Lan Lang Yến liếc mắt một cái, một bên hai tay phàn ở hắn cánh tay thượng, cả người mềm như bông dựa vào trên người hắn. Tới rồi lúc này nàng cũng không có gì cốt khí, biết hắn muốn nghe cái gì, biết hắn ái làm chuyện gì. Chuyên môn liền nhắc tới phía trước chính mình còn tránh chi e sợ cho không kịp chuyện này tới. Không sợ hãi. Xem nàng dáng vẻ này, nơi nào còn sinh đến khởi khí tới. Lan lang yến nhịn không được nhéo nhéo nàng cái mũi. Tiểu cô nương bị bảo dưỡng đến cực hảo. Chuyên môn thế nàng điều trị thân thể người là từ trong ra ngoài làm bảo dưỡng, các loại bổ pháp dưới. Nàng ra thịt thủy nộn thủy nộn, chỉ nhẹ nhàng một véo là có thể xuất đạo dấu vết. Gương mặt no đủ trong sáng, phiếm khỏe mạnh màu đỏ nhạt chạch, nhìn qua thập phần mê người. Không sợ hãi. Linh Vân Hoan xem hắn biểu tình cao thâm khó đoán bộ dáng, cũng không chắc hắn có phải hay không không tức giận. Hai người như vậy hai năm tới, nàng còn không có một lần là chính mình chủ động. Nghị nghị trên mặt nóng lên lại chủ động hướng trên người hắn nghị qua đi, còn có chút sợ hãi. run dọng nói, ta biết là ta sai rồi, ta cũng biết ngươi rất tốt với ta, nhưng ngươi ngay từ đầu bước ta, ta mới sợ ngươi. Không phải như thế. Nàng còn không có nói thật, Lan Lang Yến nhìn ra được tới nàng đối với chính mình sợ hãi cũng không ngăn là như thế này mà thôi, nhưng hắn trong lòng hiểu rõ không đại biểu lúc này sẽ nói ra tới đem nàng lời nói chọc phá. Nàng như vậy hai năm tới có thể lần đầu như vậy chân chính cùng chính mình nói ra nàng sợ hãi chính mình, này không phải một việc dễ dàng, đặc biệt là đối với cái này tâm phòng cực nghiêm cô nương tới nói, tuy rằng cũng không biết nàng vì cái gì sẽ phòng bị tâm như vậy trọng, nhưng nàng hiện tại có thể biểu hiện ra một phần. Lan Lang Yến đã vừa lòng. Rốt cuộc cơm muốn một ngụm một ngụm ăn, lộ còn lại là muốn đi bước một đi. Bắt đầu không bước ngươi, chẳng lẽ về sau ngươi là có thể thoát được ra ta lòng bàn tay. Hắn có một loại dự cảm, đời này phỏng trừng không phải cô nương này trốn không thoát hắn lòng bàn tay, mà là hắn trốn không thoát ninh vân hoan lòng bàn tay. Từ lần đầu tiên nhìn thấy khi sinh ra hứng thú, cũng không ngăn là bởi vì nàng sợ hai muôn tránh mà thôi. Rốt cuộc sợ hãi người của hắn nhiều như vậy, cuối cùng cũng không phải mỗi người đều sợ đến hắn trên người. Lần đầu tiên gặp mặt là có thể làm hắn đem cô nương này ôm vào trong ngực. Chỉ là nàng không biết, kia cũng không ngăn là nàng lần đầu tiên mà thôi. Ninh Vân Hoan không biết Lan lang Yến phức tạp trong ánh mắt cất giấu tâm tư, nàng chỉ là ở nghe được Lan Cửu rỗng rạc nói lúc sau gằn hận cắn chặt răng, ta cũng không có muốn trốn nhà. Che lại lương tâm nói một câu nói, Ninh Vân Hoan còn có chút thấp phòng khi, cũng may Lan Cửu không bức nàng, chỉ là ôm lấy nàng ôm vào trong ngực, tay nhẹ nhàng theo đỉnh đầu sợi tóc nhi trượt xuống, dưới. dần dần liền bắt đầu thay đổi hương vị. Bắt đầu ở trên người nàng du tẩu lên. Trong vòng một ngày hợp với hai lần ở trên xe làm điểm nhi không như vậy không biết xấu hổ gặp người chuyện này. Nếu không phải Ninh Vân Hoan có điểm sợ hãi, nàng lúc này sớm không để ý tới người. Nhưng người chính là không thể nói sai lời nói, cũng không thể được một tức lại muốn tiến một thước. Nàng một kính nhân ra hai thước hậu quả, chính là nhân ra liền còn nàng nhiều trượng. Liên tiếp vài thiên Ninh Vân Hoan ở hai người ở chung khi hoàn toàn bị ăn đến gắt gao, đặc biệt là ở hai người. Thân mật tiếp xúc thượng. Nửa điểm nhi cự tuyệt đường sống đều không có Buổi tối không ngủ hảo Ban ngày muốn đọc sách Mua tới phó gia Ninh Vân Hoan đều trong lúc nhất thời không công phu đi quảng Tuy nói đại học việc học nàng đều đã biết Chính là có khi vẫn là muốn tới trường học một chuyến Nếu là tổng điểm danh không thấy nàng Mà mỗi lần người khác xui xẻo khi nàng đều bình yên vô sự nói Như vậy cũng quá đục lỗ chút Sáng sớm chết sống muốn cho Lan Lan Yến đem chính mình đưa đến trường học khi Ninh Vân Hoan lúc này mới kéo hai điều bổn rủn chân vào phòng học Thừa dịp còn không có đi học công phu, nàng lấy ra chính mình máy tính bảng kiến cái văn kiện đương lúc sau, liền bắt đầu chuẩn bị ghi lại về sau phó gia truyền hình thành giải trí công ty khi, sở yêu cầu chú ý hạng mục công việc tới. Gần nhất nàng tuy rằng không công phu đi quản phó gia công ty, nhưng nàng biết lan lang yến nhất định sẽ giúp nàng nhìn chằm chằm, nói không chừng ở biết nàng tâm ý lúc sau đã ở giúp nàng đổi nghề, lúc này nói không chừng người đều tề, nàng kỳ thật cũng không kiên nhẫn đương cái gì quản sự. Nhiều nhất chính là tham khảo một ít kiếp trước khi mặt sau rực rỡ điểm tử, cùng với chính mình không xuyên qua khi giải trí tiết mục cùng với một ít kinh điển TV điện ảnh mà thôi, thừa dịp có hứng thú thời. Điểm trước chơi lại nói, sống hai đời nàng cơ hồ đều không có cái gì chính mình hứng thú yêu thích, đệ nhất thế khi còn ngây thơ vô trì, khi đó tuổi không lớn nghĩ đến lại căn bản không như vậy xa, đời trước nàng còn lại là một lòng nghĩ như thế nào xoay chuyển chính mình vận mệnh, thẳng đến này một đời bởi vì biết Lan Lan Yến sẽ che chở nàng. Xác định tự mình không có gì sinh mệnh uy hiếp, trừ bỏ bồi cố doanh tích chơi ở ngoài, Ninh Vân Hoan vẫn là lần đầu đối một việc sinh ra vài phần hứng thú yêu thích, tự nhiên liền đa dụng vài phần tâm tư. Nàng đem chính mình nhớ rõ đệ nhất thế khi một ít điện ảnh kịch cùng với giải trí tiết mục tên nhớ xuống, dưới còn có kiếp trước đến mặt sau một ít hồng lên tiết mục chờ. Vừa định đến nhập thần, bên cạnh không biết khi nào giống như đã đứng bóng người, Ninh Vân Hoan lắp bắp kinh hãi. Nhân nàng kiếp trước tao ngộ, nàng sợ nhất có người ẩn ở, ở nơi tối tăm. Vốn dĩ đối với có người tới gần chính mình bên cạnh thập phần mẫn cảm, nhưng không dự đoán được vừa mới quá nhập thần, liền khi nào có người lại đây cũng chưa phát hiện. Linh Vân hoan vội ngưỡng đầu đi xem, lại thấy đến Lý Phán Phán tò mò nhìn chằm chằm nàng máy tính bảng, vừa mới xem nàng ngón tay ở mặt trên gõ tự tình huống, cũng không biết nhìn nhiều ít. Hoan hoan, người đang làm gì? Lý Phán Phán tuy rằng trong mắt lộ ra vài phần tò mò, nhưng nhân nàng xuất thân chú định nàng không phải một cái không giáo dưỡng người, bởi vậy tuy rằng tò mò hỏi. Ánh mắt lại không có vẫn luôn chăm chú vào máy tính bảng thượng. Linh Vân Hoan cũng không sợ nàng xem, nàng nhớ đồ vật luôn luôn hỗn độn, chỉ nhớ có thể kích phát chính mình trí nhớ hoặc linh cảm điểm đồ vật. Giống một cái TV tên phỏng trừng lý phán phán chính là xem toàn, cũng không nhất định minh bạch nàng là muốn làm gì. Ta đã đem phó gia mua tới, chuẩn bị biến thành một cái giải trí công ty chơi. Linh Vân Hoan cười cười, đơn giản hào phóng trực tiếp đem tính toán của chính mình nói ra. Nàng không tin chính mình mua phó gia sự tình lý phán phán sẽ không biết chính là lý phán phán không chủ động hỏi thăm, nàng nhằm vào phó gia việc cũng có rất nhiều muốn lấy lòng nàng người sẽ chủ động nói cho nàng nghe cùng với nghe lý phán phán tới hỏi ninh vân hoan đảo trực tiếp đến làm lý phán phán ngẹn ngẽn một hồi lâu mới nở nụ cười ngươi đảo thật là sẽ không quèo vào mặt chân nếu là biết ngươi muốn mua phó gia như thế nào không cho ta hỗ trợ đến lúc đó vừa lúc làm phó gia đem công ty tặng cho ngươi ta không tin bọn họ còn dám nói một tiếng không lý phán phán tuy rằng thiện lương Chính là đối với một ít xã hội thượng lưu quý củ cùng với một ít xấu xa sự cũng không phải hoàn toàn không rõ, nàng trong lòng cái gì đều minh bạch, trước kia chỉ là không đành lòng đi vạch trần mà thôi. Muốn chỉnh suy sụp phó gia công ty, nàng cơ hồ không cần sử biện pháp gì, chỉ cần một cái tra thuế danh nghĩa hoặc là nói phó gia sản phẩm xảy ra vấn đề, liền đủ phó gia uống một hồ, nói không chừng phó phụ tài sản đưa lên, chính mình còn có lao ngục thai hương. Trước 134 sinh y Vốn dĩ câu dẫn tần giật một chuyện như nếu không phải phó viện cái này lý phán phán dĩ vãng bên người hảo tỷ mội làm, phòng trưng nàng còn không có như vậy sinh khí, nhưng cố tình chính là bởi vì là phó viện, lý phán phán không ngừng cảm thấy bị phản bội, hơn nữa thể diện thượng cũng không nhịn được, lúc này mới hỏa lớn đến lúc này còn không có tiêu. Cái này đảo không cần, bất quá nói đến mua phó gia tiền, trừ bỏ ta lão công cho ta ra một nửa, mặt khác một nửa vẫn là ngươi tương lai nhà chồng đưa. Ninh Vân Hoan lúc này cũng không dám lại gạt lan Cửu thân phận Đúng lý hợp tình đem Lan Cửu thân phận hô ra tới, liền hy vọng có một ngày Lan Cửu biết chính mình không giống trước kia như vậy nghĩ giấu giếm đã kết hôn thân phận, tha nàng một lần. Trong ban đồng học cũng đều biết Ninh Vân Hoan có cái bạn trai, nghe nàng kêu lão công không có thật đem Lan Cửu trở thành nàng lão công, chỉ tưởng nàng bạn trai, hai người bất quá là thân mật dưới mới kêu lão công lão bà, như vậy chuyện này ở đại học lại không hiếm thấy, bởi vậy đảo không ai kinh ngạc, tương so dưới ngược lại là Ninh Vân Hoan có tiền có thể mua đến hạ phó ra không nói. Lý đại tiểu thư cư nhiên không sinh nàng khí, hơn nữa trong đó mua phó ra một nửa tiền cư nhiên vẫn là lý. Đại tiểu thư vị hôn phu gia cấp, đây mới là chân chính dẫn người giật mình. Mà để cho trong ban các bạn học có chút hương phấn, còn lại là Ninh Vân Hoàn Câu kia chuẩn bị đem công ty khai thành giải trí công ty nói. Cái này hệ đồng học đều là lấy sau chuẩn bị phải đi giới giải trí, cơ hồ mỗi người đều là tuấn nam mỹ nữ, tuy rằng cũng có chút nhân gia trung đấy giàu có, có thể di động bất động liền phú nhị đại vẫn là ở số ít. Nếu không đế đô đại học mấy chục vạn học sinh, không có khả năng mỗi người đều là nhị đại. Đại đa số vào cái này hệ dung mạo dáng người đều xuất sắc, kỳ thật ra cảnh đều giống nhau, chuẩn bị dựa vào về sau vào giới giải trí đỏ tía có tiếng lại kiếm tiền. Bằng không chỗ nào tới như vậy nhiều người định bợ lấy lòng Lý Phán Phán. Còn không đều là đánh cùng phó viện đồng dạng tâm tư, muốn mượn Lý Phán Phán về sau hảo trộn lẫn chút. Nhiều nhận thức một ít đại quan quý nhân thôi. Lúc này Lý Phán Phán đang theo Ninh vân hoan nói chuyện Trung quanh người không dám vây lại đây đắp thành, nhưng rất nhiều người trong mắt đều lộ ra đồng dạng tâm tư, hiển nhiên là muốn nương Ninh Vân Hoan duyên cớ, xem có thể hay không được đến cơ hội. Không có việc gì. Phải biết rằng ngươi muốn chơi, nói không chừng ta cũng đầu tư, có nhà ngươi vị kia ở, còn sợ không thể kiếm tiền, ngươi muốn sớm nói cho ta, về sau ta cũng hảo thế chính mình nhiều tránh một ít tiền riêng. Tân giật sự tần Lão gia tử làm người tặng 100 triệu nhiều đến Ninh Vân Hoan trên tay lý phán phán là biết đến phải biết rằng vì chuyện này tần gia đại phòng cùng tam phòng suýt nữa không phiên mặt tần lao ra tử ba cái nhi tử trưởng tử thống quân con thứ làm chính trị mà tiểu nhi tử còn lại là từ thương vốn dĩ tam huynh đệ chi gian loại quan hệ này là thập phần ổn định lại nhân huynh đệ chi gian lẫn nhau hộ tống không ngừng là tần lao tam sinh ý làm được thông thuận có thể trợ giúp hai vị ca ca tần giật phụ thân cùng nhị thúc cũng không thiếu bởi vì cái này có thể kiếm tiền tần ba ngày tử hào quá này tam huynh đệ chi gian quan hệ vốn là hỗ trợ lẫn nhau nhưng nguyên nhân chính là vì gia tần giật chuyện này, tần lao gia tử trực tiếp làm tiểu nhi tử gạt ra 100 triệu nhiều tới. Giao cho Ninh Vân Hoàn coi như bồi tội lễ vật. Này 100 triệu nhiều liền tính là tần gia có thể lấy đến ra tới, nhưng này đó tiền liền tương đương với vốn lưu động, một khi bị rút ra. Đối với tần gia liền tính không phải chí mạng ảnh hưởng, nhưng nhiều ít vẫn là có chút ảnh hưởng, vì chuyện này vốn dĩ huynh đệ mấy cái chi gian quan hệ còn xem như hòa thuận, hợp tác cũng thập phần vui sướng, nhưng lần này suýt nữa băng rồi mặt cả ngày ầm ĩ không thôi. Hiện tại tam phòng cùng đại phòng chi gian cơ hồ không nói lời nào, ngay cả nhị phòng cũng đối với Tần Dật rất có phê bình kín đáo. Tần Dật phía trên mất đi hai cái thuốc thúc duy trì, chính mình bản thân lại thân thể bị lan cửu phê đi, hơn nữa vì chuyện này huynh đệ bất hòa khiến cho Tần Lao gia tử đối với hắn cái này nguyên bản còn xem như nhìn chúng trưởng tôn thập phần thất vọng, bởi vậy hắn ở Tần gia nhật tử thập phần khổ sở. Đây mới là hắn gắt gao soạn khẩn lý phán phán, chính là biết rõ lý phán phán bị bắt quộc trong lòng hoài nghi nàng trinh tiết, thầm hận dưới rồi lại không dám để chia tay, ngay cả cùng phó viện, cũng chỉ dám lặng lẽ sở sở nguyên nhân. Nếu là thay đổi trước kia, tần giật tuy rằng cùng lý phán phán thanh mai trúc mã lớn lên, lẫn nhau chi gian liền tính là có tình, tần gia địa vị cũng không thể cùng lý gia so sánh với, nhưng y lì lý phán phán đối hắn tính cách hiểu biết, hắn chính là đối lý phán phán có yêu thích, chính là trong xương cốt đại nam nhân chủ nghĩa cũng còn ở, hơn nữa hắn ngạo khí, liền tính là cùng phó viện có quan hệ gì phỏng chừng hắn cũng sẽ không để trong lòng. Đối với hắn như vậy nam nhân tới nói, nữ nhân bất quá là hắn sinh hoạt gia vị tệ mà thôi. Nếu là lấy trước đã xảy ra lý phán phán bị bắt cóc sự, y tần giật tâm cao khí ngạo tính cách, phỏng chừng sẽ đối lý phán phán lãnh đạm xuống dưới, nhưng hắn hiện tại chính là trong lòng nị hoai, mặt ngoài lại không dám nói thượng một câu, truy nguyên, kỳ thật chuyện này vẫn là bái ninh vân hoan ban tạo. lý phán phán lại không phải cái gì đại nữ nhân, kỳ thật nàng muốn thập phần đơn giản, Bất quá là trượng phu săn sóc yêu quý tiểu sinh sống mà thôi. Nhưng trước kia tần dật tràn đầy dạ tâm, cấp không được nàng muốn đổ vỡ. Hiện giờ tần dật bị phế đi lúc sau, liên quan trên người hắn lão khí giống như cũng bị người phế đi giống nhau. Hắn đối với Lý Phán Phán đảo so trước kia thân thiện vài phần, phòng trường trong lòng cũng sợ Lý Phán Phán từ đây khinh thường hắn. Nhưng ở Lý Phán Phán đối hắn cũng không có cái gì khác thường lúc sau, hắn lại có vài phần khinh của lên. Hơn nữa Lý Phán Phán bị bắt cóc chuyện này. Tần Dật giống như tìm được rồi một cái hai người chi gian cân bằng điểm, tuy rằng so ra kém phía trước đối nàng săn sóc, khá vậy so với hắn bị thương phía trước đối chính mình muốn hảo đến nhiều. Tuy rằng biết rõ tần Dật là hư tình giả ý, nhưng lý phán phán trong lòng lại là vừa lòng, mà hết thể này lại là bởi vì Ninh Vân Hoan mới cho chính mình mang đến, bởi vậy tần gia tặng nàng 100 triệu chuyện này nàng không ngừng không giống phó viện giống nhau cảm thấy trong lòng phẫn nộ, ngược lại thập phần cao hứng, hận không thể chính mình cũng ra một phần lực lượng trợ giúp Ninh Vân Hoan mới hảo. Ngươi nếu là không ngại liền hảo. Linh Vân Hoan cười cười, như là nhớ tới cái gì giống nhau, phó viện chính là tức giận đến lợi hại. Chính mình cái này tần giật chính quý vị hôn thê còn không có lên tiếng, nàng nhưng thật ra thế tần gia cấp thượng. Lý phán phán đầu tiên là giận dữ, sau lại bình tĩnh xuống dưới, nàng cũng chỉ có thể khí, cũng không nhìn xem nàng dựa vào cái gì, ta kia tương lai bà bà chính là cho phép nàng lại nhiều nặng, nàng chẳng lẽ còn tưởng rằng thật sẽ ứng nghiệm không thành. Chu tố tố chính mình sinh hoạt hiện tại đều không tốt lắm quá, nếu không phải bởi vì nàng đụng tranh đua sinh cái chính mình thích nhi tử, phỏng chừng ở tần gia sớm không có nàng nói chuyện phần. Phó viện sự lý phán phán là không cao hứng, nhưng xem ở tần giật phân thượng, nàng nguyện ý một sự nhịn chín sự lành, cấp chu tố tố một cái dưới bậc thang. Bất quá phó gia bị đuổi ra kinh thành cùng với nói nàng là cùng phó viện chi khí, chi bằng nói nàng là giết gà dọa khỉ. Làm chu tố tố hảo hảo nhận rõ hiện thực mà thôi. Ninh Vân Hoan nhìn ra được tới nàng biểu tình khất thường, bất quá thích tần giật là Lý Phán phán chính mình lựa chọn, nàng đã cấp Lý Phán phán để qua tỉnh, nhưng nếu Lý Phán phán biết rõ là cái hố lửa còn muốn nhảy xuống đi, này chỉ có thể nói nàng tự làm tự chịu. Lại hoán không được người khác, nàng chính mình trong lòng còn có một đống sự ở, cũng không kiêu công phu cho người ta đương chi tâm tỉ tỉ, bởi vậy chỉ làm bộ không thấy ra tới Lý Phán phán trong mắt suy nghĩ, lại lần nữa ngồi xuống đi chơi nổi lên máy tính bảng. Nếu muốn cùng ngươi giao cái bảng hữu cũng thật khó. Lý Phán Phán cười khổ hai tiếng, nàng không biết sao lại thế này. Từ nhận rõ phó viện làm người lúc sau, xem cái này phó viện trong miệng bị bôi đen bằng hữu càng xem càng là thuận mắt. Nàng là thật muốn cùng Ninh Vân Hoan trở thành bằng hữu, nhưng không biết vì cái gì, nàng luôn là lánh lánh đạm đạm. Trừ bỏ một cái phó viện ở ngoài, lớp học đồng học Chung Ninh Vân Hoan giống như với ai đều không có quan hệ quá cứng đờ, nhưng đồng dạng cũng không có với ai quan hệ đặc biệt hảo. Vốn dĩ Lý Phán Phán bên người ngày thường cũng vây quanh không ít tưởng cùng nàng giao bằng hữu người. Nhưng không biết vì cái gì, nàng lại luôn muốn quấn lấy Ninh Vân Hoan, đáng tiếc trước mắt xem ra triển hai người lại liền bằng hữu đều không thể xưng là. Ta chính là sợ bằng hữu. Ninh Vân Hoan nghe ra giọng nói của nàng mất mát. Nghĩ vậy cô nương phía trước mượn di động cho chính mình tình cảnh, thở dài đem trong tay máy tính bảng đặt ở trên bàn, đứng dậy, ta cùng phó viện trước kia cũng là bằng hữu đâu. Nhìn xem hiện tại không cũng nháo thành bộ dáng này. Nàng cùng cố doanh tích trước kia cũng là bằng hữu, chính là từ này hai việc. Ninh Vân Hoan cuối cùng là đã nhìn ra, có tiền có thế khi, bên người liền có bằng hữu, một khi đã không có giá trị lợi dụng. Hoặc là ngại chính mình trước mắt, bằng hữu chính là dùng để bán đứng. Nếu là không có tiếp cận quá, liền sẽ không bị thương tổn, đến cuối cùng liền mới đầu quan hệ cũng duy trì không được. Ninh Vân Hoan luôn muốn khởi từ nhỏ cùng chính mình cùng nhau lớn lên phó viện, tuy nói phó ra hai phu thê thế lực chút, dạy ra nữ nhi khẳng định tâm tính có chút cực đoan, nhưng nếu chính mình cùng nàng không phải bằng hữu mà giống kiếp trước khi bởi vì cố doanh tích dần dần cùng nàng xa cách phó viện cuối cùng vẫn là gả cho đế đô chung một cái bình thường nhị thế tổ bất luận sinh hoạt như thế nào sẽ không nhân chính mình thay đổi mà chịu ảnh hưởng lý phán phán phỏng trừng cũng sẽ bảo chi nàng kiếp trước khi hồn nhiên thiện lương bộ dáng nàng không để bụng phó ra rơi xuống cái cái dạng gì kết cục chính là bị hữu nghỉ lê tễ một hồi bằng hữu cái này từ đối với nàng tới nói lưu lại đều không phải cái gì ấn tượng tốt lý phán phán cắn môi Sau một lúc lâu mới thở dài, nếu không lo bằng hữu liên tính, chính là ngươi muốn khai công ty, có cái gì có thể làm ta cống hiến sức lực địa phương, cũng không nên khách khí. Ta tuy rằng chính mình lấy không ra 100 triệu tới, nhưng một phần mười ta còn là có, nếu yêu cầu dùng tiền, chỉ lo cùng ta nói. Biết nàng là có ý tốt, nhưng Ninh Vân Hoan hiện tại cái gì cũng không thiếu, nàng danh nghĩa tài sản đã nhiều đến không đến được. Lý Phán phán tâm ý nàng cười liền chuyển từ chối. Tiền nhưng thật ra không cần, bất quá ngươi muốn thật muốn hỗ trợ cũng đúng. Ta xem mong mong lớn lên xinh đẹp, về sau ta muốn chụp cái TV, ngươi nhưng thật ra có thể tới diễn cái vai chính. Lý phán phán xuất thân phú quý, lý gia lại là hoa hạ địa vị bất đồng, tuy nói đương cái minh tinh thập phần phong cảnh, cũng có thể kiếm tiền, chính là ở chân chính quyền quý thế tộc trong mắt, đều chỉ lấy minh tinh đương cái con hát mà thôi. Ở này đó người trong mắt minh tinh chỉ là một cái thượng không được mặt bàn ngoạn vợ, danh khí lớn nhỏ phân chia chỉ ở giá cả cao thấp mà thôi. Lý ra nơi nào sẽ khả năng đồng ý nữ nhi đi đương cái gì minh tinh, chính là Ninh Vân Hoan lúc trước lớn lên. Xinh đẹp, so Ninh gia trong công ty rất nhiều minh tinh bộ dáng còn muốn tinh xảo, Ninh Phụ cũng không nghĩ tới muốn cho nữ nhi đi làm công tác này, càng miễn bản lý ra. Ninh Vân Hoan lúc này nói ra chẳng qua là chế nhạo lý phán phán mà thôi, ai ngờ nàng sửng sốt một chút lúc sau, thế nhưng nở nụ cười, hảo á. Chỉ đương nàng là nói giỡn, Ninh Vân Hoan cười cười lúc sau cũng không lại nói chuyện này, Lý Phán Phán thấy nàng không nghĩ nói thêm nữa bộ dáng, chỉ nói thanh xin lỗi không tiếp được. Lúc này mới lanh một đám tiểu tùy tùng nhi về tới chính mình trên chỗ ngồi, chờ nàng vừa đi, lớp học vài cái đồng học đều tìm chiều Ninh Vân Hoan vây quanh lại đây. Mùn năm miệng mười đầu tiên là khen tặng Ninh Vân Hoan hảo một trợt, tiếp theo liền bắt đầu tìm hiểu khởi Ninh Vân Hoan số điện thoại tới. Nghĩ tiếp trước lớp chổi thượng mấy cái sau lại hôn đến còn xem như nổi danh đồng học, Ninh Vân Hoan không lưu chính mình số điện thoại, chỉ làm này đó cố ý tiến giới giải trí người đem số điện thoại giữ lại. Chỉ nói công ty triển khai lúc sau liền sẽ liên hệ bọn họ, lúc này mới đem một đám người đuổi đi. Giữa trưa về nhà khi hai cái lại đây tiếp Ninh Vân Hoan bảo tiêu một mặt đem đã điều tra đến tình huống giao cho Ninh Vân Hoan trên tay, đáp ứng rồi làn cửu một khối ăn cơm trưa, xe chiều công ty khai đi khi, Ninh Vân Hoan liền đem trong tay Tống Mẫn Nhiên điều tra tư liệu cầm trong tay nhìn lên. Lần trước ở Ninh Gia nghe Ninh Phụ nói đi xem Ninh Vân thành kết quả lúc sau, nàng liền ẩn ẩn cảm thấy Tống Mẫn Nhiên có chút không thích hợp nhì, đời trước bị chết mơ hồ. Lúc này Ninh Vân hoan tự nhiên không nghĩ lại dấm lên vết xe đổ, biết mình biết ta mới có thể bách chiến bách thắng. Đời trước tình huống phát triển trừ bỏ nàng cuối cùng không phải chết ở cố thiếu đào trong tay ở ngoài, nhân đại khái có chút tương đồng kết quả, làm nàng đối với tiểu thuyết cùng kiếp trước trải qua rất là tin tưởng, nhưng nàng sau lại phát hiện tống mẫn nhiên có khả năng cùng cố doanh tích đã sớm ở bên nhau lúc sau, nhưng thật ra chính mình cảnh giác lên. Rốt cuộc nơi này là một cái chân thật thế giới. Thư chung không có xuất hiện làn cửu cùng với lâm gia chờ đợi trước đều xuất hiện, thế giới này cũng không phải một quyển ngắn ngủn trăm vạn tự tiểu thuyết là có thể khái quát, bên trong mỗi người đều có bất đồng tính cách, tống mẫn nhiên cũng không giống hắn biểu hiện ra ngoài như vậy đơn giản, nếu không hắn cũng không đến mức bằng vào một cái đã chết muội muội bạn trai thân phận, trà trộn vào cố doanh tích hậu cung. Phải biết rằng cố doanh tích hậu cung chung cái nào người tìm ra không phải danh chấn một phương nhân vật. Mặc kệ là từ lúc bắt đầu Ninh Vân Thành vẫn là kế tiếp Doãn mỗi người đều là cố Doanh Tích trở thành nữ vương trên đường đá kê chân, dần dần từ thấp đến cao cho nàng phô thành một cái hoạn lộ thiên thang. Mỗi một cái càng là mặt sau xuất hiện nam nhân, đều chắc chắn so phía trước càng lưỡng bước. Mà Tống Mẫn Nhiên lúc trước lần đầu tiên xuất hiện là ở tầng giật xuất hiện lúc sau, hắn lúc ấy chỉ là lấy cố Doanh nặc bạn trai thân phận lên sân khấu. Nếu dựa theo tác giả cấp cố Doanh Tích giả thiết nam chủ xuất hiện quy luật, hắn có khả năng không ngừng không đơn giản, ngược lại cực độ nguy hiểm. Tưởng tượng đến nơi này. Ninh vân hoan phía sau lưng lông tơ đều lập lên. Nghĩ đến kiếp trước khi nàng thấy cái kia vẻ mặt văn nhã thậm chí còn có chút như là thẹn thùng không thiện lời nói nội hướng nam tử. Tức khắc có loại tưởng chịu chính mình cái tác xúc động này lên trong lòng tới. Tư liệu thượng tống mẫn nhiên từ nhỏ đến lớn trải qua đều có, giờ đơn giản một ít, đơn giản chính là hắn ở hóa học phương diện có đặc thù thiên phú. Từ sơ trung thời điểm khởi, hắn khoa học tự nhiên thành tích chính là ở niên cấp là đệ nhất danh, mãi cho đến cao trung tốt nghiệp. Lấy cả nước khoa học tự nhiên đệ nhất, lấy khoa học tự nhiên trạng nguyên thân phận khảo vào Đế đô đại học bên trong, tuy nói hắn thiên khoa nghiêm trọng. Nhưng bởi vì hắn ở hóa học phương diện có đặc thù sở trường, bởi vậy kém điểm lúc sau bị Đế đô đại học trúng tuyển khi, cũng không có thêm vào thu hắn dư thừa phí dụng, ngược lại bị lấy đặc thù học sinh danh nghĩa, không ngừng miễn hắn 4 năm đại học học phí, ngược lại mỗi năm trường học học bổng hắn còn lấy đến không ít. Dựa vào này đó phong phú học bổng, tống mẫn nhiên 4 năm đại học cơ hồ không có dựa trong nhà đã cho một phân tiền ngược lại còn có thể bằng vào hắn xuất sắc hóa học thiên phú, cuối cùng bị Phương giáo thụ nhìn trúng, thu làm đắc ý môn sinh, trở thành hắn trợ thủ. Có khi cũng cùng hắn cộng đồng nghiên cứu phát minh một ít hạng mục, dựa vào này đó bản lĩnh, tống mẫn nhiên ở đồng học cảm nhận chung là một cái thập phần ưu tú thả xuất sắc người. Tuy nói hắn giao tế năng lực kém một ít, nhưng nhân hắn đặc biệt có tài hoa, bởi vậy cùng hệ bên trong vẫn là có không ít cô nương đối hắn phương tâm ám hứa, chỉ là vẫn luôn khổ không cơ hội tiếp cận hắn. Mà ở sư trưởng trong mắt. Tống Mẫn Nhiên là một cái thành thật đáng tin cậy, thả ở hóa học phương diện có đặc thù thiên phú hai tử, mang như vậy một cái về sau tiền đồ không hảo hạn lượng học sinh. Lão sư trên mặt cũng có quang, cho nên phương giáo thụ không ngừng là yêu quý Tống Mẫn Nhiên mới có thể, cũng đối với hắn về sau cũng mong đợi thâm hậu. Thậm chí phương giáo thụ chính mình trong nhà có cái vừa mới 21 tuổi nữ nhi hiện giờ đang ở nước ngoài đọc sách, hắn liên hệ quá rất nhiều lần nữ. Nhi, yêu quý nhân tài dưới, hắn có tâm đem Tống Mẫn Nhiên chiều vì con non rể. Bất quá bởi vì Ninh Vân Hoan chặn ngang một tay, hiện tại Tống Mẫn Nhiên cùng cố doanh nặc vừa mới lâm vào tình yêu cùng Nhật Trung, chuyện này phương giáo thủ còn cũng không biết mà thôi. Còn lại tư liệu liền không có gì đẹp, phía trên ghi lại đơn giản chính là Tống Mẫn Nhiên là Tống Gia Kiêu Ngạo, cùng với hắn ở hóa học phương diện độc đáo thiên phú mà thôi. Mặt khác một ít hắn thích ăn đồ ăn, cùng với hái xuyên cái gì quần áo, mấy hào giày linh tinh cũng không biết là ai cấp nhớ đi lên, Ninh Vân Hoan chỉ nhìn thoáng qua, liền đem chuyện này cấp ném ở một bên. Tương so với hiện tại cố doanh tích trước mắt ở cố gia nam nhân, trừ ra mặt ngoài hung ác không kềm chế được câu dương dung trời ở ngoài, kỳ thật ninh vân hoan bản năng cảm thấy Tống Mẫn Nhiên càng làm cho nàng có một loại sờn tóc gãy cảm giác. Gia hỏa này từ nhỏ biểu hiện đến quá mức ưu tú, kiếp trước khi nàng gặp qua Tống Mẫn Nhiên vài lần, chỉ tiếc chờ đến hắn chân chính cùng cố doanh tích ở bên nhau khi, đã là chính mình thân không khỏi đã lúc, đối với người này cũng không như vậy hiểu biết. Tuy nói hiện tại có hắn báo cáo ở trên tay, Ninh Vân Hoan như cũ có loại cảm giác cổ quái, thật giống như người này thật sự thái bình phàng, giống như không có gì đáng giá cố doanh tích thu hắn giống nhau. Nhưng Ninh Vân Hoan lại bản năng cảm thấy không thích hợp nhi, nàng sống vài lần, tuy rằng không thấy được có cái gì thiên đại bản lĩnh, nhưng duy độc này su cắt tị hung một chuyện nhi thượng, có hậu thiên dưỡng thành nạy bén, cái gì là nguy hiểm, nàng tốt xấu sống hai đời cũng có thể cảm giác đến ra tới, tống mẫn nhiên cho nàng cảm giác chính là một cái sẽ tắn người nhưng lại sẽ không tiêu cẩu. Giống Âu Dương dung trời cái loại này biểu tình một bộ lao tử thiên hạ vô địch, trên đời duy ngã độc. Tôn bộ dáng ngược lại tương đối dễ đối phó, giống Tống Mẫn Nhiên loại người này, Ninh Vân Hoan rất có một loại không chỗ hạ khẩu cảm giác. Nàng còn đề phòng Tống Mẫn Nhiên, nhưng không dự đoán được cái này lần đầu tiên gặp mặt cơ hội lại rất ngò liền tới rồi. Mua phó gia chủ bị công ty ở Lan Lang Yến trong tay cơ hồ không cần tốn nhiều sức liền bị cải tạo, trừ ra vốn có một ít trung cao cấp quản lý nhân viên lựa chọn tính lưu lại một ít ở ngoài Còn lại tầng dưới chốt hoặc là tiếp thu an bài một lần nữa phân phối, hoặc là chính là cầm phân phát phí chính mình chạy lấy người, mà hết thảy thủ tục chờ ở Lan Lang Yến phái người ra mặt dưới tình huống, hai ngày thời gian liền có người đem hết thảy văn kiện tư liệu đưa đến Lan Lang Yến trên tay. Lần này Ninh Vân Hoan chính mình tạm thời là không nghĩ tự mình ra mặt, hiện tại cố doanh tích sau lưng các nam nhân còn không có hoàn toàn xuất hiện, nàng không nghĩ chính mình trở thành cái kia chim đầu đàn, về sau một khi cùng cố doanh tích đối thượng liền trở thành nhân gia biếng ngắm. Bởi vậy liền tìm Lan Lang Yến muốn một người giúp đỡ nhìn, nói đến cũng là có duyên. Lan Lang Yến đưa lại đây giúp nàng xử lý sự tình không phải người khác, đúng là nàng kiếp trước khi cũng có thể xưng được với. Lao đối đầu Lan Biêu Cùng Lan Biêu này một đời Ninh Vân Hoan Kỳ thật chỉ thấy quá một lần mà thôi. Hai người chi gian cơ hồ liền lời nói đều còn không có nói được thượng. Lan Biêu đã có thủ đoạn lại có bản lĩnh, ở đại quan quý nhân như vậy địa phương đều có thể chấn được bãi. Càng miễn bản chỉ là dùng để quản lý một gian vừa mới thiết lập giải trí công ty mà thôi. Ninh Vân Hoan nếu không phải biết Lan Lan Yến tính cách cũng không ái cùng chính mình nói giỡn, nàng chỉ sợ đều phải cho rằng Lan lang yến Lan Yến phái Lan Yêu. Lại đây giúp nàng là đùa với nàng chơi đùa. Trong sơn trang Ninh Vân Hoan đem chính mình thừa dịp đi học khi đánh ra tới một ít đơn giản ý tưởng sửa sang lại thành văn kiện giả dạng làm USB giao cho lên núi tới cùng nàng thương lượng Lan Yêu trên tay. Lan Yêu lúc này vẻ mặt cung kính ngồi ở nàng trước mặt, mở ra nổ thẻ bục chính nhìn bên trong Ninh Vân Hoan đánh ra tới một ít đồ vật, đầy mặt nghiêm túc chi sắc. Ninh Vân Hoan một bên giải thích vài câu lúc sau, một bên lại đánh giá nổi lên Lan Biu tới. Nàng trọng sinh trở về lúc sau nằm mơ cũng không có nghĩ tới có một ngày nguyên bản cao cao nhìn xuống chính mình nhân vật sẽ trở thành chính mình trợ thủ. Lúc này Lan Biu cảm giác được nàng nhìn chăm chú, không khỏi ra đầu tê dại. Từ đại quan quý nhân bị điều tới rồi bên này lúc sau, hắn kỳ thật không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Lần trước cố doanh tích chuyện này làm chủ tử kỳ thật rất là nghi kỵ quá hắn. Lúc ấy hắn cũng không biết tự mình vì cái gì sẽ mê mội dường như thế cô doanh tích nói tốt, qua đi Lan biêu hối hận vài lần, thậm chí quay đầu lại hỏi qua chính mình tổ phụ cùng phụ thân, tiếp trưởng đại quan quý nhân lúc sau, cũng đều vẫn luôn nơm nớp lo sợ. Lan gia thế lực có bao nhiêu đại, hắn trong lòng là thập phần rõ ràng, Lan kiểu tạm thời ở hoa hạ bên trong bất quá là lòng du chỗ nước cạn mà thôi, nơi này không phải hắn đại bàng doanh, hắn chính là có thể bằng vào lâm gia địa vị thi triển tay chân, nhưng rốt cuộc không giống như là ở nước ngoài khi như vậy. Phỏng chừng ở không rõ nội tình người trong mắt Lan Biu này từ đại quan quý nhân điều đi, đều sẽ cho rằng hắn là từ đây thất thế, nhưng Lan Biu kỳ thật đối với chính mình bị điều, không. Nưng không cảm thấy tức giận, ngược lại trong lòng cao hứng vô cùng. Vốn dĩ hắn đã bị vắng vẻ, ẩn ẩn có từ đây sẽ bị Lan lang yến ném ở hoa hạ trở thành một cái bình thường trưởng sự giả ý tứ, chính là ở kiến thức quá Lan ra lúc sau, từ Lan ra ra tới, thả bởi vì mấy thế hệ đều phụng dưỡng Lan ra mà bị ban gia chủ họ Lan Biu tới nói. Nơi nào nguyện ý chỉ bị nhốt canh giữ ở một chỗ? Liên tính đại quan quý nhân hiện tại lại rực rỡ, nhưng như vậy một gian hội sở, có thể cùng Lan thị nhất tộc so sánh với sao? Lan biêu vốn dĩ đang nghĩ ngợi tới muốn tìm cái gì cơ hội hướng Lan Lan Yến tỏ lòng trung thành khi, không dự đoán được trùng hợp Ninh Vân Hoan yêu cầu nhân thủ, Lan Cửu nghĩ tức phụ nhi lại cho hắn một lần cơ hội, cũng nói qua, chỉ cần hắn làm tốt lắm, trước thế phu nhân phục vụ hai năm, chỉ cần chờ đến phu nhân tốt nghiệp lúc sau. Hắn lại có thể thế phu nhân bồi dưỡng ra một nhân tài tới, đến lúc đó Lan lang Yến liền sẽ tiếp tục đem hắn mang theo trên người, lại cho hắn một lần cơ hội. Trước 135 vài phụ, có thể ngoài ý muốn được đến như vậy một kinh hỉ Lan Biu tự nhiên hận không thể dùng ra cả người thủ đoạn. Một cái đơn sơ kế hoạch án bị hắn hợp với nhìn rất nhiều lần, liền sợ hiểu lầm ninh vân hoan chút ý tứ, chọc nàng không hài lòng, vẻ mặt nghiêm túc bộ dáng quả thực so ngày thường chiêu đáy một ít thân phận bất đồng khách nhân thời điểm còn muốn nghiêm cẩn vài phần. Lan Tiên Sinh nhìn xem có chỗ nào xem không rõ, trực tiếp hỏi ta là được. Chính mình viết đồ vật người khác không nhất định có thể xem đến minh bạch. Ninh Vân Hoan biết đạo lý này, bởi vậy xem Lan Biêu vẻ mặt nghiêm túc bộ dáng lại nhiều lời một câu. Phu nhân ý tưởng thực hảo. Lan Biêu gật gật đầu, vội nói, ta tưởng chỉ cần đến lúc đó hảo hảo nhìn chăm chăm một ít, hẳn là không có vấn đề. Nhân Ninh Vân Hoan muốn chơi đùa, Lan Lang Yến vì thảo nàng nhường vui, tự nhiên là hạ danh tác, chính hắn mua một cái đài truyền hình, chuyên môn cung Ninh Vân Hoan ngoạn nhạc. Thế giới này cùng Ninh Vân Hoan không có xuyên qua lại đây thế giới có một ít tương đồng địa phương, nhưng đồng dạng có một ít địa phương rồi lại cũng không tương đồng. Thế giới này người chỉ cần có tiền, liền có thể chính mình mở đài truyền hình, cũng gia nhập tiến vệ tinh bên trong. Thế giới này muốn so kiếp trước khi khoa học kỹ thuật hơi phát đạt một ít, rất nhiều Internet đều đã vệ tinh hóa. Hoa hạ đài truyền hình chung có thể thu được trừ ra hoa hạ quốc ở ngoài, còn lại trừ quốc đài truyền hình chỉ là trừ ra các tỉnh gia đi ấu cùng với các quốc gia duy nhất thủ đô đài truyền hình ở ngoài, nếu muốn xem cái khác ra đi ấu cùng với một ít tư nhân radio liền cần đến mặt khác trả phí. Mà Lan Lăng Yến Hoa Hạ tuyệt bút tiền mua một cái đài truyền hình, trực tiếp liền đầu nhập tới rồi miễn phí kênh bên trong. Như vậy một cái bút tích cũng không phải là người bình thường dám làm, ngay cả tạ thị loại này ở Hoa Hạ bên trong tài lực xem như hùng hậu sĩ nghiệp, đài truyền hình cũng đầu tư quá. Nhưng tuyệt đối không ai dám miễn phí làm người quán khán Rốt cuộc đài truyền hình một năm bãi ở đằng kia cũng không phải không cần tiêu tiền, hơn nữa khổng lồ hệ thống phía dưới rắc rối khó gỡ. Một năm nếu là tiền lời kém một chút một ít, hao tổn con số liền đã là dùng để trăm triệu đến hết. Mà Lan Lang Yến mua đài truyền hình miễn phí cung người sử dụng chỉ là một năm đầu đi ra ngoài tiền chỉ sợ đều đã so đến quá rất nhiều cỡ trung công ty thị đáng giá. Linh Vân Hoan tuy rằng nói là đùa giỡn, nhưng Lan Lang Yến lúc này đầy thật là cho nàng vẽ ra rất lớn một khối cung nàng ngoạn nhạt địa phương tới. Ninh Vân Hoan trong lòng có chút cảm động dưới, vì không cho Lan lang yến thiếu hụt đến quá thảm. Nàng cũng không có thể dám quá mức làm bậy, chính là không nghĩ kiếm tiền, ít nhất cũng muốn trước đem buồn giữ được, hoặc là không đến mức làm hắn đầu nhập tuyệt bút tài chính đi vào, lại mất công vất không ra chút tới. Cho nên Ninh Vân Hoan lúc này đây giao cho Lan Pew nghĩ tới nghĩ lui lúc sau, vẫn là đạo văn chính mình lần đầu tiên không xuyên qua phía trước, nhất rực rỡ một cái thân cận loại game show. Nàng nhớ rõ lúc ấy cái này tiết mục lần đầu tiên ở trên TV truyền phát tin lúc sau, ngay lúc đó rực rỡ tình huống cơ hồ có thể nói là khai sáng một cái TV loại tiết mục tân triều, dùng cái này tới thí thủy, liền tính không nhất định có thể khiến cho rất nhiều người hứng thú. Nhưng ít nhất hẳn là không đến mức quá mức ít được lưu ý. Vốn dĩ liền rất đơn giản đồ vật, Lan Biu chỉ nhìn vài lần liền ghi tạc trong lòng, nếu không phải sợ hai chính mình xem đến quá nhanh làm Linh Vân Hoan cảm thấy chính mình quá mức quá loa hắn đã sớm đem ánh mắt từ trên máy tính rời đi. Tao ý tứ cũng rất đơn giản, rốt cuộc hiện tại đài truyền hình chung lại tạm thời không có gì tiết mục độc nhất vô nhị bá ra, liền trước truyền phát tin game sô hảo. Mấy thứ này thu mau, hơn nữa cũng không thế nào phí công phu, không cần phải thời gian dài trì hoãn. Chỉ cần một khi tiết mục bá thượng, không đến mức làm ra đi ô tùy thời đều là trống không, nàng là có thể nói theo mỹ kịch, biên trụ biên bá, chỉ cần quá một hai tháng thời gian hoãn lại đây, hẳn là liền không đến mức như vậy xuất ruột. Lan Biêu gật gật đầu, đem Ninh Vân Hoan đơn giản ghi nhớ vài cái tiết mục đều ở trong lòng qua một lần, hắn trước kia không có chuyên môn đã làm loại này giải trí loại đồ vật. Nhưng cũng may nhân tài cũng không khó tìm, lại cùng Ninh Vân Hoan nói chuyện trong chốc lát, xác định một ít về cơ bản đồ vật lúc sau, Lan Biêu cũng không dám nhiều ngồi, liền đứng dậy cáo tử. Buổi chiều trường học còn có khóa, Ninh Vân Hoan cũng không có khách sáo, lại ngồi ngồi, lúc này mới thu thập đồ vật đi trường học, còn chưa tới đi học thời gian khó được ngày thường ngồi bất mãn phòng học lúc này đại bộ phận vị trí đều ngồi người nhìn đến Linh Vân hoan lại đây khi một đám đồng học ánh mắt sáng lên đều không hẹn mà cùng vây quanh lại đây hoan hoan lần trước ta nghe ngươi cùng Lý gia đại tiểu thư đang nói ngươi có phải hay không khai cái giải trí công ty à một cái diện mạo diễm lệ dáng người cao gầy cô nương dẫn đầu mở miệng cũng không có quẹo vào mặt chân trực tiếp liền hỏi lên nàng tiếng nói vừa dứt ngay sau đó vài cá nhân cũng đi theo gật đầu ứng hòa đúng vậy chúng ta đều là cùng cái lớp học Ngươi cũng biết chúng ta hiện tại học chính là cái gì, xem ở đồng học phân thượng, cấp một cơ hội bái. Nhìn đến cơ hội toàn bộ lớp học người đều vây quanh lại đây, Ninh Vân Hoan trong lòng phỏng trường bọn họ đều hẳn là đã biết tin tức này, cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, cũng không có một ngụm liền đem sự tình từ chối, cười cười liền nói, cơ hội nhưng thật ra có thể cấp, nhưng có thể hay không hành vẫn là dựa tự mình. Mọi người nghe được nàng như vậy vừa nói, sẽ biết nàng không có muốn xem ở đồng học phân thượng cấp cái mặt mùi ý tứ, trong lòng không khỏi có chút thất vọng. Rất nhiều người trên mặt liền lộ ra bất mãn thần sắc tới, nhưng có chút người cũng nghĩ đến thông, vốn dĩ bọn họ cùng Ninh Vân Hoan chi gian trước kia liền cũng không thân cận, thậm chí bởi vì phó viện trước kia nhằm vào nàng, xem ở phó viện cùng lý phán phán giao hảo phân thượng, còn có hảo những người này từng xem qua Ninh Vân Hoan chê. Cười, hơn nữa mới vừa vào tiết học trường học nhân vật phong vân tại Trác Doãn tới đi tìm Ninh Vân Hoan, rất nhiều cho rằng tại Trác Doãn là đại chúng tình nhân các cô nương cũng từng không mừng qua nàng. Hơn nữa năm nhất học kỳ 2 nàng đã bị lấy trao đổi sinh danh nghĩa phái ra tới, này càng trọc hảo những người này ghen ghét oán hận, nàng về nước lúc sau không ít người liền không có đi thân cận nàng, thậm chí cô ý vô tình đem nàng cô lập quá. Tình huống như vậy hạ vốn dĩ chi gian liền không có nhiều ít đồng học cảm tình, hiện tại lại yêu cầu nàng xem ở đồng học phần thượng cấp mọi người mở rộng ra phương tiện chi môn, cũng khó trách nàng không muốn. Rất nhiều người không có ra tiếng. Có chút tự nhận thanh cao vây lại đây cầu tình lúc sau lại phát hiện Ninh Vân Hoan căn bản không cho mặt mũi, bởi vậy trên mặt có chút kéo không, dưới, lúc này chính mình ngồi trở về, nhưng khỏe mắt dư quang vẫn nhìn chằm chằm bên này xem, cũng có chút chưa từ bỏ ý định còn muốn nói cái gì, Ninh Vân Hoan cũng không để ý người khác trong lòng nghĩ như thế nào, chính mình trực tiếp liền ngồi xuống dưới, vừa định đem bao bao gác tiến cái bàn, bên cạnh lấy lòng suy, nghĩ muốn thay nàng làm việc ngồi cùng bàn công hạ eo đi, liền kinh hô lên. Hoan Hoan ngươi cái bản có phong thư đâu. Cái này ngồi cùng bàn là từ Trần Viên Viên thôi học lúc sau, một lần nữa cấp an bài tiến bảo, trước kia cùng Ninh Vân Hoan cũng không có nói quá nói mấy câu. Là cái trường một trương tâm hình khuôn mặt nhỏ, đôi mắt đại mà tròn xoe cô đương. Nàng vừa nói, một bên đem kia phong màu tím nhạt, làm như mang theo một chút hương khí tin lấy ra tới. Chính mình trước nhìn nhìn lúc sau, mới đưa tới Ninh Vân Hoan trước mặt, cũng không có ký tên, hẳn là cái nào kẻ hái mộ tặng cho ngươi đi. Đời trước trải qua cùng với đời này cùng Lan cửu sinh hoạt ở bên nhau dưỡng thành thói quen làm Linh vân hoan cũng không có đi chạm vào lai lịch không rõ đồ vật, lại nói mặt trên liền tên đều không có, nàng lắc lắc đầu, nhìn cái này một bộ lòng nhiệt tình ngồi cùng bàn nói, cũng không phải ta đồ vật. Hẳn là thượng một tiết khóa ở bên này đi học đồng học lưu lại đi. Đại học này gian nàng ngồi phòng học cũng không đại biểu cũng chỉ có thể là nàng một người có được cái bàn, có khả năng ở thượng một đoạn tích tu khóa thời điểm. Cái nào ngồi ở bên này đồng học lưu lại đồ vật mà thôi, bởi vậy Ninh Vân Hoan cũng không có tiếp này phong thư, chỉ là ý bảo cái này đồng học đem đồ vật lại lần nữa nhét vào trong ngăn kéo. Cái này ngồi cùng bàn trên mặt lộ ra ngượng ngùng chi sắc tới, vốn dĩ tưởng lấy lòng Ninh Vân Hoan, không dự đoán được lần này mông ngựa không coi chụp đến, ngược lại rơi xuống cái không thú vị. Nàng cười cười, một lần nữa đem tin lại gác trở về cái bàn, một bên lại hướng Ninh Vân Hoan vươn tay tới. Chúng ta ngồi cùng bàn đã có một đoạn thời gian. Còn không có cùng ngươi giới thiệu quá ta chính mình đâu, ta kêu Lưu Chân." Nàng nói xong, thấy Ninh Vân Hoan không có giơ tay lại đây, vội đem tay lùi về đi, cũng không xấu hổ, dùng ngón trỏ liền ở trên bàn khoa tay múa chân khởi tên của mình tới. Hướng Ninh Vân Hoan lại cười, "Ta biết ngươi kêu Ninh Vân Hoan, ta về sau kêu ngươi Hoan Hoan hảo sao?" Lưu Chân dạng trắng non xinh đẹp, khí chất thập phần thanh thuần, một đầu hắc thẳng tóc dài cùng Ninh Vân Hoan có vài phần tương tự chỗ, hạnh nhân dường như mắt to, trên mặt son phấn không thi Tiêu Long Mi tự nhiên tiểu, càng sấn đến một đôi mắt to ngập nước. Nàng cười rộ lên khi khóe miệng phía dưới lộ ra hai cái lê hoa, điểm mỹ dị thường. "Ngươi hảo." Linh Vân Hoan hướng nàng cười cười, một bên đem chính mình bao bao gác ở trên bàn. Xem Lưu Chân một đôi mắt to trung lộ ra tò mò thần sắc tới, chỉ nói xong này một câu liền lại hướng chính mình cười cười, quay đầu đi cầm lấy nàng thư nhìn lên. Nửa mặt sườn mặt hạ, nàng gái môi linh tiểu, môi đỏ có chút khẽ nết bộ dáng. Hai má thịt đô đô Mang theo vài phần trẻ con phì, hơn nữa nàng lại cùng chính mình giống nhau không hóa trang không bốn tóc, quang xem bề ngoài, Ninh Vân Hoan Đảo cảm thấy nàng so lớp học hảo những người này đều phải xuất sắc một ít, có một loại thanh thủy xuất phụ dung, thiên nhiên không trang sức cảm giác, khí chất cũng thực không tồi, đặc biệt là cùng chính mình ngồi ngồi cùng bàn, vừa mới tuy rằng có chút nhiệt tình, nhưng lại cũng không quá mức, hỏi hai câu lúc sau liền chính mình quay. Đâu, loại này rất có một tức vương cảm giác làm Ninh Vân Hoan đối nàng ấn tượng thực hảo. Cùng nàng ngồi cùng bàn nửa năm, lại là lần đầu tiên đáp lời. Lưu Trân ở biết Ninh Vân Hoan khai cái giải trí công ty lúc sau còn chưa chết chien là đánh, cái này làm cho Ninh Vân Hoan đối nàng sinh ra vài phần hảo cảm tới. Bất quá cũng chỉ là có chút hảo cảm mà thôi, nàng cũng không có muốn lại giao bằng hưu ý tứ. Bởi vậy lo chính mình liền đem bao bao mở ra, cầm quyển sách nhìn lên. Lưu Trân quay đầu qua đi nhìn Ninh Vân Hoan liếc mắt một cái, liền lại dụ mắt quay đầu tới. Có lẽ là tóc phất ở trên mặt, có chút nhẹ ngứa, nàng duỗi tay gãi gãi mặt. Cũng đi theo đem ánh mắt dừng lại ở sách vở thượng, nhưng ánh mắt rồi lại có chút hoảng tán. Nửa tiết giờ dạy học gian, Ninh Vân Hoan liền cảm giác được bên cạnh Lưu Chân bắt rất nhiều lần mặt, như là càng chảo càng ngứa giống nhau, nàng động tác dần dần lớn lên. này tiết khóa cũng không phải môn tự chọn, giáo thụ ở lớp học thượng cùng lớp học đồng học tiến hành thập phần tốt đẹp hỏi đáp, Ninh Vân Hoan lương định đến thẳng đáp, bên cạnh Lưu Chân giống như lại bắt một chút mặt, động tác phòng trường là quá nóng nảy, khuỷu tay lập tức liền đụng vào Ninh Vân Hoan cánh tay thượng, làm nàng Cao mày chuyển qua mặt tới, nay vừa thấy tức khắc làm nàng đôi mắt đều trừng lớn. Nguyên bản lưu chân trắng nõn mà không rảnh làn da thượng lúc này nổi lên một chuỗi lại một chuỗi tảng lớn màu đỏ tím thật nhỏ ngật đáp, dầm dạp phân bố ở nàng như ngọc trên má, phòng trừng nàng chính mình còn không có cảm giác đến ra tới, đang ở dùng móng tay chảo đến chớ chớ rung động, rất nhiều tiểu hồng ngật đáp phá ra, lúc này nhan sắc càng thêm thâm chút, nhìn qua thập phần dọa người. ngươi có phải hay không gì ứng? Vốn dĩ lưu chân lớn lên thập phần xinh đẹp. Khí chất lại rất là sạch sẽ thuần khiết bộ dáng, lúc này ngật đáp ở trên mặt nàng, nhân nàng nguyên bản làn da bạch nguyên nhân, cho nên đặc biệt rõ ràng, Ninh Vân Hoan đột nhiên mở miệng nói chuyện, làm lưu chân ngây thơ buông xuống lúc này đang ở trên mặt chảo cái không ngừng tay, mới ánh mắt có chút mê mang chiều Ninh Vân Hoan chuyển qua đầu tới. Nàng này vừa chuyển quá mức tới làm Ninh Vân Hoan thấy rõ nàng toàn bộ mặt, lúc này không ngừng là đối mặt nàng nửa khuôn mặt mà thôi, mà là cả khuôn mặt bộ đều đã hiện ra lớn lớn bé bé như vậy hồng ngật đáp tới Nàng cái chán cũng là, lúc này chảo phá chút, có chút tiểu hồng ngật đáp trô toát ra vàng nhạt thủy tới. Làm lưu chân vốn đang tính xinh đẹp mặt có vẻ đặc biệt khó coi, ngạnh sinh sinh đem nàng vốn đang tính tốt đẹp khí chất xoay chuyển đến thập phần đáng kinh. Dị ứng. Lưu chân một bên hỏi, một bên tay còn vô ý thức ở trên mặt bắt lên, lắc đầu nói, không có á cũng không biết sao lại thế này, vừa mới mặt ngứa lúc sau lúc này còn ngứa, ta trên mặt có phải hay không chảo ra vết đỏ từ tới. Nàng nói xong, cười cười, không quan hệ chỉ cần không chảy ra là được. Hiện tại nàng trên mặt nơi nào ngăn không phá ra mà thôi, Ninh Vân hoan dừng một chút. Đang ở mở miệng nói chuyện khi, nguyên bản trên mặt mang theo ý cười giáo thụ có chút không vui lên, trực tiếp liền há mồm nói, hai vị đồng học, có chỗ nào không đồng ý ta ý kiến, trực tiếp cùng ta nói, hà tất hai người lén liêu đâu. Ở đế đô cái này hệ, vào cái này hệ người về sau đều là phải đi giới giải trí, bởi vậy mặc kệ lao sư vẫn là học sinh, dung mạo đều sẽ không rất kém cỏi. Là toàn bộ đế đô đại học có tiếng bên trong tất cả đều là xoái ca mỹ nữ hệ. Đây là một cái tuổi trường 30 hứa. Trên mặt trang dung tốt đẹp tươi cười khéo léo nữ lão sư, ăn mặc một thân hợp thể màu đen trước nghiệp váy trang, lộ ra hai điều tế bạch cẳng chân, bên hông a tự váy có vẻ nàng eo cùng cái mông đường cong thập phần xuất tha, trên mặt giá một bộ tơ vàng biên mắt kính, tóc tuy rằng gắt gao cố định ở sau đầu, lộ ra cái trắng tới, nhưng như vậy tiểu tóc cũng không có khiến cho trên người nàng nhiều ra vài phần cũ kỹ cảm. Ngược lại khiến cho trên người nàng trừ bỏ nữ nhân vị mười phần ở ngoài, lại nhiều vài phần ưu nhã minh luyện. Ninh Vân Hoan xem giáo thụ ánh mắt không ngao, ngay cả mang cười khoe miệng đều lạnh xuống dưới, không khỏi cười cười. Bên cạnh Lưu Trân vội liền nói, là ta mặt có chút phát ngứa, khả năng bắt hai hạ để lại dấu vết, cho nên Hoan Hoan liền hỏi ta một câu. Lưu Trân còn xem như thất thời, nàng nhìn ra được tới Ninh Vân Hoan không lớn tưởng nói chuyện. Trên đài vị này nữ lão sư cũng có chút không thoải mái, bởi vậy vội ra tiếng hòa giải. Nàng không nói lời nào còn hảo, vừa nói lời nói mọi người ánh mắt đều dừng ở trên mặt nàng, đang xem thanh trên mặt nàng tiểu hồng ngật đáp lúc sau. Mọi người tất cả đều hít ngược một hơi khí lạnh, tiếp theo thật nhiều người đều bắt đầu che miệng nở nụ cười. Làm sao vậy? Lưu Trân lúc này mới giống như phát hiện không thích hợp nhì, trung quanh đồng học đều bắt đầu nhìn nàng một bộ giật mình vô cùng bộ dáng, trong mắt lộ ra ghét bỏ hoặc thống khoái thần sắc tới. Lưu Trân ở lớp học nhân duyên không nói đặc biệt hảo, luôn có mấy cái xem nàng không vừa mắt bởi vậy nàng lúc này phát hiện không thích hợp nhi lúc sau liền có chút hoảng sợ quay đầu tới nhìn trầm trầm linh vân hoan xem hoan hoan ta trên mặt làm sao vậy ngươi có gương sao hệ đồng học đều phải tiến giới nghệ sĩ một khuôn mặt chính là bọn họ sinh mệnh cùng bẩm sinh tư bản chung quanh người xem ánh mắt của nàng thật sự quá cổ quái nàng không khỏi không dậy nổi nghi linh vân hoan gật gật đầu cầm lấy đặt ở trên đùi bao mở ra lấy ra một cái thủ công hoàn mỹ xinh đẹp tiểu gương liền chiều lưu chân đưa qua Nàng gấp không chờ nổi đem gương mở ra, này một chiếu lúc sau nhịn không được liền hét lên lên, A một bên kề, một bên dùng sức liền đem trong tay gương ném đi ra ngoài, rơi trên mặt đất lúc sau phát ra răng rắc tiếng vang. Tuy nói Ninh Vân Hoan thông cảm lưu chân trên mặt cơ hồ hủy dung lúc sau trong lòng biểu hiện, chính là gương là chính mình, nàng thế nhưng không chút nghĩ ngợi liền ném văng ra, trong lòng nhiều ít cũng có vài phần không ho, xem ở nàng tâm tình phần thượng, Ninh Vân Hoan cũng có thể lý giải. Bất quá nguyên bản đối nàng sinh ra vài phần hảo cảm lúc này tan hơn phân nửa, con lưng nhặt lên gương lúc sau nhìn nhìn không có hư, liền lại hợp nhau tới cất vào bao bao. Tại sao lại như vậy? Tại sao lại như vậy? Lưu chân che lại một khuôn mặt bắt đầu khóc lên, lúc này lớp học thượng bởi vì chuyện của nàng đã không có cách nào đi học, vốn dĩ sắc mặt khó coi đạo sư cũng không đành lòng quái nàng, muốn đi vào giới nghệ sĩ người, bất luận nam nữ, mặt đều là bọn họ thứ quan trọng nhất, lưu chân mặt trảo đến như vậy phá còn không biết về sau có thể hay không lưu lại sẻo tới, nếu là nghiêm trọng một ít hủy dung, thật đúng là cả đời đại sự nhi. Đạo sư chính mình cũng là nữ nhân, thông cảm lưu chân trong lòng cảm thụ, bởi vậy cũng không nhận tâm quái nàng, ngược lại vội mở miệng, Ninh Vân Hoan, Vương Học Cần. Liên điểm vài cái tên lúc sau, nữ đạo sư mới nói, các ngươi chạy nhanh đem lưu chân cong lên tới đưa đến phòng y y tế đi. Lưu chân trên mặt trảo đến thập phần nghiêm trọng, khẳng định là muốn lập tức xử lý nếu là đã muộn chút lưu lại giấu vết đi không song liền không hảo lưu chân đem bàn tay ra tới ninh vân hoan ngồi không có động nàng nếu là đỡ lưu chân đi phòng y, y tế hoặc là chăm sóc nàng trong chốc lát còn hảo cần phải làm tự mình bối nàng nữ đạo sư nhìn thấy ninh vân hoan không có nhúc nhích trong lòng có chút không mau sát mặt trầm xuống dưới một mặt chỉ huy ngồi ở lưu chân phía trước đồng học đem nàng bối lên mấy người chiều phòng y y tế chạy qua đi dù sao cũng là chính mình ngồi cùng bàn ninh vân hoan tuy rằng không nghĩ bối nàng Khá vậy như cũ ninh bao bao đem áo khoác treo ở trên tay đi theo phía sau một khối qua đi chuẩn bị nhìn một cái. Lưu chân tiếng khóc gáp lực rồi lại đứt quãng, giống như tiểu miêu giống nhau, mấy người mới ra phòng học môn chung quanh liền đưa tới một đám người vây xem, nhìn đến như vậy trận thế, rất nhiều người đều cho rằng đã xảy ra cái gì nghiêm trọng sự tình, cũng đều đi theo phía sau, phòng y tế lưu chân hút cái mũi, lúc này nàng cũng không dám lưu nước mắt, rất sợ nước mắt dính ở miệng vết thương phía trên sinh mủ nhiễm trùng, cho nên gắt gao cắn răng. Cả người run run, một đôi phấn nộn tay nhỏ nắm, thành nắm tay đặt ở trên đùi, thoạt nhìn đáng thương hề hề bộ dáng. Như thế nào làm thành cái dạng này? Giao ý ghi là cái tuổi trẻ anh Tuấn Nam Tử, một đôi đen đặc lông mày gắt gao cũng, mắt đào hoa lúc này một mảnh nghiêm túc, cao lớn rắn chắc dáng người khóa lại áo bờ lật trăng dưới, nhìn không ra tốt xấu tới, nhưng kia vòng eo lại quá hẹp, dẫn tới trong ban hảo chút nữ đồng học đều nhìn chằm chằm nhìn bài mắt. Hắn một bên câu mày hỏi, một bên cầm tiểu ống nghiệm. Một cái tay khác cầm một phen tiểu đao chiều lưu chân đi qua đi, cái này tư thế sợ tới mức lưu chân lại mau khóc lên khi, hắn mới có chút không kiên nhẫn hét lên một tiếng. câm miệng, xào chết người. Nữ đạo sư trên mặt lộ ra ứng đỏ chi sắc tới, vội nói, tu xa, đây là ta lớp học học sinh, đột nhiên liền nổi lên bệnh sởi, Ninh Vân Hoan là nàng ngồi cùng bàn, có chuyện ngươi trực tiếp hỏi nàng đi. Nữ đạo sư nói, chỉ chỉ trong đám người Ninh Vân Hoan lúc sau, mới lại hướng này giáo ý, ý nở nụ cười. Lúc này Ninh Vân Hoan buồn cười không đứng dậy, nàng gặp một cái kiếp trước khi lão người quen, cùng với cô doanh tích nam nhân chi nhất phát tiểu huynh đệ, Đường Tu Viễn. Đường Tu Viễn xuất thân ở một cái quân y gì thế gia bên trong, nghe nói trong nhà trưởng bối cho tới nay đều là vì hoa hạ nguyên lao phục vụ, nhưng nói là kỳ hoàng thế gia, người này kế thừa trưởng bối kỳ hoàng chi thuật, ở y lý thuật thượng có thập phần xuất chúng tài hoa, mưa rầm thấm đất dưới, hắn ở y lý học phương diện từ nhỏ liền bày ra ra bất đồng một mặt, nhưng nói là cái thập phần xuất chúng nhân tài nhưng đối với cùng đường gia thế giao bạch gia xuất hiện lúc sau liền kết thúc bạch gia nghe nói cùng đường tu viễn đường gia là thế giao chính là bạch gia mười mấy năm trước đại nhân liền đã chết cái sạch sẽ chỉ để lại một đôi song bảo thai nhi tử đường gia tự nhiên đạo nghĩa không thể chối từ nhận nuôi này đối cùng đường tu viễn tuổi không sai biệt nhiều hài tử có này đối bạch gia sinh đôi huynh đệ lúc sau đường tu viễn thiên tài nhật tử nhưng nói là tới rồi cuối bạch xuân tới từ nhỏ liền bày ra gia, gia y học phương diện thiên phú đường tu viễn lợi hại Hắn chính là so đường tu viễn càng thêm lợi hại. Nghe nói hắn giờ không người dạy dỗ, là có thể một mình hoàn chỉnh giải phẫu một con thỏ. Ở hắn giờ làm xong loại sự tình này lúc sau, nghe nói đường tu viễn phụ thân không ngừng không có trách hắn, ngược lại cho rằng hắn thập phần khó được, đã có can đảm hơn nữa cầm dao giải phẫu cũng ổn. Từ đây nhưng nói đem Bạch Xuân tới coi là chính mình một cái khác nhi tử, dốc lòng dạy dỗ. Nguyên bản đường tu viễn đoạt được không nhiều lắm tình thương của cha, thơ hấu khi đã bị Bạch gia huynh đệ phân hơn phân hơn nửa đi. Nhưng hắn cùng bạch gia huynh đệ cũng không có sinh ra sâu xa, thẳng đến mấy năm lúc sau, này ba cái tình như thủ túc người gặp được chính mình mệnh trung khắc tinh lúc sau, mới rốt cuộc sinh ra ngăn cách tới. Lúc ấy đường tu viện tỉnh cờ gặp gỡ giới nhận thức cô doanh tích, an đủ rồi sơn chân hải vị lúc sau, đột nhiên thấy một cái sạch sẽ trong suốt tiểu thái, tự nhiên sinh ra hứng thú, khi đó đã là ở Ninh Vân Hoan sinh mệnh nhất mặt đoạn, từng chính mắt gặp qua đường tu viện đối cô doanh tích khởi sướng theo đuổi công kích. Khi đó cô doanh tích chính mình còn có một thân sổ nợ rối mù trong người, mấy nam nhân cuốn lấy nàng khổ không nói nổi, hơn nữa này đó các nam nhân một cái so một cái càng thêm. Cường thế, nàng chính là có kia phân tích tâm, khẳng định cũng không dám tiếp thu. Nhưng không dự đoán được nguyên nhân chính là vì nàng đối với đường tu viên cự tuyệt mới khiến cho cái này hoa hoa công tử thân lại, từ lúc bắt đầu bất quá là chút hứng thú, đảo sau lại thật sinh vải phần thiệt tình. Nhưng lãng tử quay đầu quý hơn vàng chuyện xưa cũng không có xuất hiện. Ninh Vân Hoan khi đó đã củng cố doanh tích sinh ra sâu xa, nàng khi đó từng hảo tâm tưởng nhắc nhở đường tu viễn ly cố doanh tích xa một ít, nhưng không dự đoán được đường tu viễn không ngừng không tin, ngược lại dùng không ít thủ đoạn tới trình nàng, cuối cùng không có phá hư được hắn đối cố doanh tích tình yêu, ngược lại bởi vì có Ninh Vân Hoan cái này từ giữa châm ngoài người, khiến cho hắn đối với cố doanh tích càng thêm. Khăng khăng một mực. Cũng nguyên nhân chính là vì một cái đường tu viễn mới tạo thành sau lại Ninh Vân Hoan tuyệt đối không hề xen vào việc người khác tâm. Chương 136 chuyện cũ. Đời trước sự tình ở Ninh Vân Hoan trong đầu hiện lên, bất quá chỉ là trong nháy mắt mà thôi, nàng liền đem trong lòng sự tình đè ép đi xuống. Theo lý tới nói đường tu viễn không nên vào lúc này xuất hiện, đời trước nhận thức hắn khi, đã là ở Ninh Vân Hoan tốt nghiệp đã hơn một năm lúc sau, hồi trường học có một số việc muốn xử lý là lúc, khi đó Cố Doanh Tích tiểu muội Cố Doanh ngữ khảo vào Đế Đô Đại học bên trong, Cố Doanh Tích cũng bởi vì đưa muội muội lại đây đọc sách, lại thuận tiện nghĩ đến tìm nàng hòa Hảo khi Mới cùng Đường Tu Viện gặp mặt. Khi đó Ninh Vân Hoan đã phát hiện có không thích hợp nhì. Ninh gia nàng đã bị Ninh Vân thành nửa uy hiếp nửa lừa gạt cầm đi quyền kế thừa, từ khi đó khởi, nàng vốn dĩ tốt xấu cũng coi như là áo cơm vô ưu một cái nuông chiều từ bé cô nương, Ngạnh Sinh Sinh cùng cố doanh tích điều vị trí, Cố Doanh Tích nam nhân trung mộ cần luôn cùng tại trách đoán chờ chán ghét cô doanh tích tổng ở nàng trước mặt khóc, bọn họ đều cho rằng là Ninh Vân Hoan khi dễ cô doanh tích, cho nên hợp nhau hỏa tới dọa nàng một. Đúng chào nàng tới rồi long minh bên trong kinh hồn chưa định về nước lúc sau nên đón cũng không phải ninh vân thành an ủi mà là mấy cái cái tắc khi nàng đối với cố doanh tích liền không hề giống như trước như vậy thân mật lúc ấy cố doanh tích tìm được nàng khi chỉ lôi kéo tay nàng khóc cũng làm bộ muốn quỳ xuống xin lỗi khi đó ninh vân hoan trong lòng phẫn nộ dưới nói qua vinh viễn không nghĩ tha thứ nàng lời nói cho nên bị giữ gìn tỉ tỉ nhìn không thuận mắt ninh vân hoan khi dễ cố doanh tích cố doanh nặc xảo lên hai bên ngươi tới ta đi chung Cố Doanh Ngữ câu kia, bất quá hiện tại là cái muốn rửa vào tỷ tỷ của ta bố thì mới có thể sinh hoạt tiện nhân. Đừng nói ngươi, ngay cả Ninh gia kia hai cái lao Đông Tây, hiện tại không cho tỷ tỷ của ta quỳ xuống, cũng mơ tưởng có ngày lành quá. Những lời này hoàn toàn chọc giận Ninh Vân Hoan, hai bên lôi kéo dưới, cố Doanh Ngữ té ngã trên mặt đất, đưa nàng đến phòng y dì tế khi, khóc sứt mứt cố Doanh Tích cùng làm bộ làm tịch cố Doanh Ngữ, còn có một cái đầy mặt quật cường Ninh Vân Hoan, mặc cho ai đều cho rằng là nàng khi dễ cố ra tỷ muội. Từ đây làm đường tu viện đối cố doanh tích thương tiếp thượng đồng thời, cũng càng thêm xem nàng không vừa mắt, sau lại nhiều lần cho nàng xử vướng. Này đó chuyện cũ nhớ tới khi Ninh Vân Hoan hiện tại đều muốn cười, đời trước nàng bởi vì bị người vu hám đánh cố doanh ngữ, khi dễ cố gia tỷ muội mà bị kéo đến phòng y liệt tế trung, cuối cùng suýt nữa bị cảnh vệ mang đi. Nhưng không dự đoán được này một đời trời xuôi đất khiến dưới, nàng không có lại bị cố gia tỷ muội hại đến như vậy nông nổi nhưng như cũng là bởi vì một cái ngồi cùng bàn mà đến tới rồi phòng y y tế chung. Ninh Vân Hoan lúc này trong lòng mọi cách tư vị nhi đều có, nhưng chuyện tới trước mắt khi, đi vào này gian phát sinh quá một chút sự tình phòng y y tế, nhìn đến kiếp trước khi nhìn đến cái kia không phải nhất oán hận, lại là thập phần chán ghét đường tu viễn, nàng lưng theo bản năng đĩnh đến càng thẳng chút, nhấp môi trong lúc nhất thời không có hẻ răng. Đường tu viễn ánh mắt dừng ở Ninh Vân Hoan trên người. Hoa hoa công tử bản tính săn diễm bản năng làm hắn trước tiên trước chú ý Ninh Vân Hoan bộ dáng khí chất lúc sau, bắt đầu đánh giá khởi nàng dáng người tới. Lúc này mới tháng 5 sơ, thời tiết có chút nhiệt, Ninh Vân Hoan nửa người trên ăn mặc một kiện thuần miên màu trắng thâm về lãnh trưởng tụ áo thun, nửa người dưới còn lại là một cái bình thường màu lam nhạt quần jean, kia đơn giản áo trên đem tròn trịa mà lại no đủ đứng thẳng ngực phát họa đến đường cong tuyệt đẹp, eo nhỏ làm như bất kham nắm chặt. Hai điều thẳng tóc mà thon dài chân khóa lại căng chặt trong quần. Hiện ra có dáng cùng thiếu nữ dáng người đặc có xinh đẹp độ cùng, nhìn qua thanh xuân hơi thở nồng đậm không nói, mấu chốt là cả người vô cùng đơn giản, trên mặt không có hoa trang, làm được tươi mát đến ở một đám trang dung tinh xảo nữ nhân trung, có vẻ thập phần thanh thuần. Vốn dĩ lưu chân cũng là đi ninh vân hoan cái này lộ tuyến, nhưng nàng hiện tại bởi vì trên mặt đặc biệt nhiều hồng trần, cho nên 9 phần mỹ mạo ngạnh xinh xinh bị áp xuống đi 8 phần, còn lại còn không thể lại xem nàng mặt. Bởi vậy ninh vân hoan đen dài thẳng phát rối tung ở sau người. Có chút rũ ở trước ngực tình cảnh, thực mau khiến cho đường tu viễn chú ý, trong lòng không khỏi có chút ngao ngoe rụt dịch lên. Ninh Vân Hoan, ngươi là nàng ngồi cùng bàn. Đường tu viễn mẩy dơ dơ lên, khoe miệng biên thực mau liền lộ ra một tia câu nhân ý cười. Ánh mắt trở nên thâm thúy lên. Ninh Vân Hoan xem hắn dáng vẻ này, không khỏi không biết nên khóc hay cười. Tiếp trước đường tu viễn lần đầu tiên nhìn đến nhu nhược đáng thương hoa lê dính hạt mưa cố doanh tích khi chính là dáng vẻ này, không dự đoán được hiện giờ cách một đời. Này đãi ngộ thế, nhưng rơi xuống trên người nàng. Cũng coi như là cách một thế hệ lão người quen, Ninh Vân Hoan nơi nào không biết Đường Tu viện lúc này sinh ra sắc tâm, khóe miệng biên lộ ra một tia ý cười tới, trong mắt lại một mảnh vẫn là lạnh lẽo, là ta ngồi cùng bàn, đi học thượng đến một nửa phát hiện nàng giống như dị ứng. Có phải hay không dị ứng, muốn tra cha, cha mới biết được. Đường Tu viện nhìn chung quanh một đoàn người, một mặt muốn bắt dao triều Lưu Chân trên mặt đi, Lưu Chân hoảng sợ, ánh mắt lộ ra sợ hãi chi sát tới, muốn làm cái gì? Sợ cái gì? Đường Tu viện ngữ khí có chút không kiên nhẫn, tuy rằng xem dáng người cùng với Ngũ Quan Bộ dạng, hắn có thể nhìn ra được Lưu Chân vốn dĩ khả năng diện mạo không tồi, nhưng liền tính là lớn lên lại hảo, trước mắt ở hắn đã có mục tiêu dưới tình huống, hai người đặc điểm ngoại hình lại có chút tương tự, cũng dẫn không dậy nổi hắn hứng thú, hắn Đường Đại công tử vẫn là rất có tiết tháo, ở cùng bạn nữ kết giao trong lúc, không, có chán người khi, hắn cũng không chần dẫm hai chiếc thuyền, trừ phi ngày. Nào đó phát hiện Linh Vân Hoan không có như vậy có ý kiến, Như vậy hắn cũng sẽ chia tay lúc sau lại đối những người khác khởi sướng công kích. Hiện tại lưu chân trên mặt một mảnh hồng ngất đáp, nhìn liền lệnh người hết muốn ăn, đường Tu viễn tự nhiên sẽ không đối nàng nhìn với con mắt khác, tính tỉnh cũng đi theo lớn lên. Hắn chỉ có ở đối với chính mình cảm thấy lưng thú người khi mới có thể buông xuống dáng người, người khác đương nhiên không có loại này đãi ngộ. Đem ngươi trên mặt ra quát một ít xuống dưới làm xét nghiệm. Lười đến cùng lưu chân giải thích quá nhiều, đường Tu viễn trực tiếp muốn bắt đao qua đi, lưu chân hoảng sợ. Vừa định thét chói tai khi, Đường Tu Viễn đã không kiên nhẫn một cái tát chụp tới rồi nàng náo thượng, thành thật thượng một ít, không cần xảo. Phiền trên người. Hắn vừa nói, một bên ý bảo mấy cái nữ đồng học lại đây đem Lưu Chân cấp giá ở, chính mình không chút nào thương hương tiếc ngọc liền cầm đao ở Lưu Chân da mặt thượng quát lên. Nay đó hồng ngật đắp vốn dĩ bị Lưu Chân chảo phá lúc sau liền chảy rất nhiều thủy ra tới, lúc này có chút địa phương đã làm, kết một tầng màu đỏ nhạt huyết vậy, Đường Tu Viễn chỉ lấy đao một loạt Có hai tiểu khối đồ vật liền đã bị hắn quát xuống dưới, xẻo xé mở khi kỳ thật mặt còn ngứa, Lưu chân cũng không cảm thấy đau, cũng không biết có phải hay không bởi vì nàng thật sự quá sợ hãi, vốn dĩ không như vậy đau, nhưng quá mức khẩn trương lúc sau giống như trên mặt bị người cầm dao cắt giống nhau. Đau. Đây chính là quan hệ chính mình thể diện đại sự, Lưu chân chính là lại bình tĩnh, cũng rất sợ chính mình hủy dung. Lúc này tuy rằng liều mạng chịu đựng nước mắt, nhưng một đôi mắt to tất cả đều là hoảng sợ, trong miệng cũng đi theo hét lên lên Ninh Vân Hoan ở một bên thờ ơ lạnh nhạt, nhìn đến đường tu viễn không kiên nhẫn bộ dáng. Trong mắt một mảnh đạm nhiên, nàng đời trước là ăn qua đường tu viễn mệt, biết người nam nhân này tính tình có bao nhiêu ác liệt, chỉ cần hắn trong mắt đã có tân săn diễm mục tiêu, như vậy bị hắn vứt bỏ hoặc là hắn không thấy trùng, liền tuyệt đối sẽ bị hắn các loại lạnh nhạt nhẫn tâm đối đãi, Lưu chân như vậy Ninh Vân Hoan thật đúng là không cảm thấy ngoài ý muốn, bởi vì nàng đời trước có thể so lưu chân đáng thương nhiều. Quỷ giống quỷ kêu cái gì. Lại không lột ngươi siêm ý gì của ngươi, tiêu thành dáng vẻ này cho ai nghe. Đường tu viện ác liệt lạnh lùng nhìn lưu chân liếc mắt một cái, đem trong tay tước xuống dưới da bỏ vào ống nghiệm trung, vẻ mặt không kiên nhẫn bộ dáng bắt đầu lo chính mình mân mê lên, chung quanh nữ đồng học nghe được hắn nói đều không khỏi cười nhạo nhìn lưu chân, vẻ mặt vẻ châm trọc. Không có việc gì liền tan đi, lại không phải túc trực bên linh cứu, dùng đến nhiều người như vậy. Đường tu viện nâng lên thủ đoạn nhìn nhìn biểu. Quay đầu nhìn về phía Ninh Vân Hoan khi đã là vẻ mặt ôn nhu lại tình thâm bộ dáng, Hoan Hoan là nàng ngồi cùng bàn, liền lưu lại nhìn nàng đi. Còn lại người tan. Hắn đúng lý hợp tình phân phó mọi người rời đi, mấy cái nữ đồng học bao gồm đi theo một khối lại đây, nữ đạo sư cũng không có phản đối ý tứ. Đường Tu viễn là 3 tháng trước mới đến Đế Đô Đại học tới Minh Tinh giáo ý, ý, hắn cũng không thường ở trường học chung lốc, chỉ ngẫu nhiên lại đây. Hôm nay có thể nhìn đến hắn hảo chút đồng học đều đã cảm thấy mỹ mãn. Đang muốn rời đi khi Ninh Vân Hoan lại không có muốn lưu lại chiếu cố Lưu Chân ý tứ, trực tiếp liền từ chối. Ta tưởng Lưu Chân đồng học cha mẹ hẳn là rất vui lòng tới chiếu cố nàng. Nàng cùng Lưu Chân bất quá là mới lần đầu tiên nói chuyện, lẫn nhau chi gian cũng không quen thuộc, đừng nói hai người còn không phải bằng hữu, hiện tại giáo y hiểu lại rõ ràng là cái này chính mình không thích đường tu viễn, liền tính là nhận thức người, nhưng là còn có một cái đường tu viễn ở, nàng liền không muốn cùng đường tu viễn giao tiếp. Xung quanh đồng học vốn dĩ đối nàng lộ ra hâm mộ biểu tình tới, Vừa nghe Ninh Vân hoan không chút nghĩ ngợi cự tuyệt. Tức khắc mọi người đều sợ ngây người, ngồi ở trên sofa lưu chân cũng ngẩn ngơ, cực nhanh cắn cắn môi, nàng thực sợ hai cái này vừa thấy lên liền hoàn toàn không thương hương tiếp ngọc cũng cầm nàng đối với nàng nam giáo ý hề, tuy nói cái này đường tu viễn lớn lên tuấn tiếu. Nhưng vừa mới ở bị hắn cầm dao cả mặt, cùng với hắn không lưu tình chút nào một cái tát chịu ở chính mình trên mặt thời điểm, lưu chân liền đối hắn sinh không ra hảo cảm tới. Nàng lúc này nhìn ra được tới đường tu viện đối Ninh Vân Hoan có vài phần ý tứ, cũng thật muốn Ninh Vân Hoan lưu lại bồi nàng, chính là nghe được Ninh Vân Hoan lập tức liền cự tuyệt, trong lòng không khỏi thất vọng rồi lên, nhưng nàng lại không ra tiếng, chỉ là cả người run run, một đôi mắt to tất cả đều là cầu xin nhìn chằm chằm Ninh Vân Hoan xem. Thật là tàn nhẫn nào. Đường tu viện nở nụ cười, hắn vốn là cảm thấy Ninh Vân Hoan nhìn qua bộ dáng không tồi, dáng người cũng không kém, hơn nữa ở một đám hóa trang trang điểm đến thập phần tinh xảo nữ nhân trung. Duy độc nàng thoạt nhìn một thân thanh xuân hơi thở, đảo so với rất nhiều nủng trang diễm mặt nữ nhân tuy rằng thiếu vài phần quyến rũ, nhưng lại nhiều mấy phần cái loại này làm hắn thích trí nhị, đảo cũng không phải thực sự có nhiều thích Ninh Vân Hoan, nhưng hiện giờ hắn tự nhận là chính mình ánh mắt Ninh. Vân Hoan hẳn là minh bạch hắn là có ý tứ gì, rốt cuộc đều là thành niên nam nữ, nhưng không dự đoán được lúc này này họ Ninh cô nương thế nhưng cự tuyệt hắn, đường tu viễn trong lòng đảo thật sinh ra vài phần thú vị như tới. Đường tu viện cho tới nay cảm tình xuôi gió xuôi nước, một đường đến đại bị nữ nhân nung chiều, lúc này khó được nhìn thấy một cái không thèm nhìn hắn, hắn đảo thật là có chút tò mò. Rốt cuộc đường tu viện chính mình cũng biết chính mình dung mạo diện mạo, đối hắn dáng người cũng thập phần có tự tin, nhưng không dự đoán được Ninh Vân Hoan lại hoàn toàn không cắn câu. Lúc này hắn tiện tính một phát lên, ngược lại cảm thấy trước kia sủng hắn theo hắn nữ nhân không có mùi vị gì cả, gặp được không thèm nhìn hắn, trong lòng sinh ra vài phần khiêu chiến tâm tới. Ninh Vân Hoan không biết cái này ác liệt hoa hoa công tử trong lòng là cái cái gì ý tưởng, nàng lúc này đến bắt đầu lo lắng khởi bạch gia huynh đệ khi nào xuất hiện. Đời trước đường tu viện lúc này hẳn là ở nước Mỹ một khu nhà bệnh viện đương hắn bác sĩ, không có khả năng tại đây một lát chạy đến hoa hạ tới, kiếp trước hắn trở lại hoa hạ đã là 3 năm nhiều chuyện sau đó, khi đó hắn vừa mới trở về hơn 2 tháng. Bạch gia sinh đôi trung lão đại bạch xuân tới liền cũng hồi hoa hạ thăm quá đường ra trường bối, ở có thư tiến đế đô đại học tìm đường tu viết khi. Đường tu viện đắc y rào rạt đem chính mình không giống người thường người trong lòng chỉ cho hắn xem, cũng giới thiệu cho hắn nhận thức. Đáng giá nhắc tới chính là, đường tu viện phụ thân đường thiên hảo không ngừng là đem tự mình vốn dĩ nên đối nhi tử ái phân một phần cấp bạch gia huynh đệ, đồng dạng, từ nhỏ đường tu viện có đồ vẩn, bạch gia huynh đệ cũng có một phần, này cũng liền tạo thành đường tu viện ngây ngốc cùng bạch xuân tới hai huynh đệ thân như thủ túc đồng thời, hắn đảo cũng không có nghĩ nhiều. Chính là từ nhỏ tao ngộ ra biến Bạch Xuân tới hai huynh đệ lại là ở không tự giác hy vọng có được đồ vật của hắn. Không ngừng là hắn gia đình, hắn mộng tưởng, còn có hắn sau lại nữ nhân. Bạch Xuân tới ở y thì thuật thượng xa so đường tu viễn cảng có thiên phú, hắn từ nhỏ đi theo đường ra. Mưa rầm thấm đất dưới hơn nữa chính hắn vốn dĩ liền có tâm bởi vậy thực mau được đến đường ra trên dưới tảng dương. Ở 10 năm trước đường tu viễn đi trước nước Mỹ tiến tu lúc sau, hắn sau lưng cũng đi theo một khối đi nước Mỹ. Ở bên kia Bạch Xuân Tới bắt đầu thể hiện rồi tự mình quang mang vạn trượng một mặt, hắn một đường nhảy lớp nghiệp thư. Thực mô ở 5 năm trước cũng đã tiến vào nước Mỹ một nhà nổi danh bệnh viện thực tập, cũng ở nửa năm sau cũng đã siêu việt đồng cấp thực tập sinh, bắt đầu chính mình tự mình thao tác một ít tiểu phẫu thuật. Thực mô bằng vào chính hắn vốn dĩ thiên phú, dần dần hắn bắt đầu đánh ra danh khí, thẳng đến 3 năm trước đây, nước Mỹ một cái nghị viên não bộ dài quá đại nhọn, khẩn cấp đưa hướng bệnh viện, lúc ấy nhọn kề sát não bộ quan trọng mạch máu Ở tìm khắp toàn Mỹ không ai dám thế nghị viên phẫu thuật khi, Bạch Xuân tới bằng vào chính mình còn không phải chủ trị y thí sư thân phận. Tự tiến cử thế vị kia nghị viên làm phẫu thuật. Nghị viên lúc ấy đã bị y thí sư trần bệnh vì cơ hồ không thể cứu trị dưới tình huống, cũng chỉ có ngựa chết coi như ngựa sống y thí nhưng nghị viên người nhà vẫn làm Bạch Xuân tới ký một phần bảo mật hiệp nghị. Kêu một hồi giải phẫu cơ hồ có thể nói là Bạch Xuân tới thành danh chi chiến, giải phẫu không ngừng là tiến hành đến thập phần hoàn mỹ. Càng là ở phía sau tới y y học tạp chí thượng bị nhân sưng hô vì không có khả năng kỳ tích, mà Bạch Xuân tới tại đây một tay thuật lúc sau. Liên có thần kỳ tay ngoại hiệu. Cho đến ngày nay, hắn cơ hồ trở thành y y học giới một người tuổi trẻ truyền kỳ, lấy không đủ 30 tuổi tuổi tác. Hiện giờ tại thế giới các nơi lại mỗi người khen ngợi, bên ngoài cơ hồ đồn đãi, chỉ có cấp không ra thỉnh Bạch Xuân tới làm phẫu thuật phí tiền, mà không có Bạch Xuân tới cứu không được người. Như vậy một cái ở nước ngoài chạm tay là bỏng y học giới tuổi trẻ tân tú làm một hồi giải phẫu liền thân gia phong phú bạch xuân tới, cuối cùng đoạt đường tu viễn người trong lòng không nói, càng là lãnh chính mình sinh đôi huynh đệ gia nhập tới rồi cố doanh tích hậu cung. Đường tu viễn lại là đến Ninh Vân Hoan khi chết, đều chỉ là một cái yên lặng thế cố doanh tích trả giá trung khuyển, mà không có thể được như ý nguyện gia nhập tiến cố doanh tích nam nhân trong đội ngũ. Có thể nói như vậy, đường tu viễn ở thế hảo huynh đệ dẫn kiến chính mình người trong lòng hành vi, hoàn toàn chính là một cái không duyên cơ xuất lực đảo giếng cuối cùng lại để cho người khác uống nước lôi phong. Ninh Vân Hoan nghĩ đến kiếp trước sự tình, ánh mắt có chút mê ly, đường tu viễn nhìn đến nàng mê mang biểu tình, cũng không biết nàng suy nghĩ cái gì, nhưng làm cho chính mình mặt, chính mình nhìn chúng nữ nhân lại hoàn toàn làm lơ hắn mà phát ốc, cái này làm cho đường tu viễn trong lòng có chút không ho, đôi mắt lóe lóe, lại đối Ninh Vân Hoan càng có hứng thú chút, nhưng lại không quen nhìn nàng lúc này xuất thần trạng thái, bởi vậy một mặt trên tay động tác không ngừng, một mặt lại lớn, tiếng nói, hoan hoan suy nghĩ cái gì? Bữa tối muốn ăn cái gì? Chính mình cùng hắn còn hẳn là không có thuộc đến loại tình trạng này. Tên bị hắn kêu ra tới làm Ninh Vân Hoan co trong nháy mắt phiền chán, nàng lại thâm hô khẩu khí, không chút nghĩ ngợi móc ra gì động tới, hướng đường tu viễn so đo. Làm cho ta láo công mặt, đem vừa mới nói nói lại lần nữa. Vốn dĩ chung quanh đối với cái này xoáy khí bác sĩ thập phần có hảo cảm nữ đồng học nhìn đến hắn đối với Ninh Vân Hoan rõ ràng hảo cảm biểu hiện là thập phần cựu thị, nhưng lúc này nghe được Ninh Vân Hoan nói. Bao gồm cái kia nữ đạo sư đều đi theo nở nụ cười, kia tuổi trẻ nữ đạo sư phong tình vạn trùng vô vô chính mình cao ngất độ ngực sữa, tu sa, vị đồng học này chính là có bạn trai, hắn bạn trai cùng chúng ta hiệu trưởng còn có chút quan hệ cá nhân đạo sư nói đến nơi này, đột nhiên nhớ. Tới chính mình phía trước xem Linh Vân Hoan không vừa mắt, cho rằng nàng thường xuyên vô cớ xin nghỉ không tới trường học chuyện này, lúc ấy chỉ cảm thấy đối với loại này không coi ai ra gì nữ nhân hẳn là hảo hảo giao huấn, nhưng thật ra đã quên nàng là có bạn trai người. Hơn nữa nàng bạn trai thập phần không bình thường, cùng hiệu trưởng Tô Doanh quan hệ thập phần muốn hảo, tự mình phía trước còn tưởng chỉnh nàng làm nàng cong lưu chân đi vào phòng y y tế, hiện tại nhớ tới mới chân chính cảm. Thấy phía trước giống thất tâm phong giống nhau, phía sau lưng thấm ra một tầng mồ hôi lạnh tới. Vừa nghe đến Ninh Vân Hoan có bạn trai, đường Tu viễn mày đầu tiên là nhăn lại, tiếp theo lại nghe được nàng bạn trai thế nhưng cùng hiệu trưởng Tô Doanh nhận thức, giống như lai lịch không nhỏ bộ dáng, trong mắt tức khắc liền âm trầm đi xuống lộ ra vài phần tìm tòi nghiên cứu chi sắp tới yêu điệu thục nữ quân tử hảo cầu bất quá ninh tiểu thư nếu đã danh hoa có chủ vừa mới là ta mạo phạm đường tu viện nói đến nơi này thần sắc lãnh đạm đi xuống túi đầu bắt đầu chuyên chú khởi trong tay đồ vật tới hắn mặt ngoài bình tĩnh nhưng kỳ thật trong lòng có vài phần cho rằng ninh vân hoan không biết điều đồng thời lại lần đầu tiên bị nữ nhân trước mặt mọi người như vậy cự tuyệt trong lòng có khẩu khí nuốt không đi xuống nhưng đường tu viện lý trí còn ở Hắn này một chuyến hồi hoa hạ bất quá là trở về nghỉ phép nửa năm mà thôi, đế đô đại học nguyên bản giáo y có việc vừa lúc xin nghỉ nửa năm, chính mình ra ra cùng tô gia lão gia tử là nhiều năm quen biết, cho nên lúc này đây hắn về nước lúc. Sau ra ra đường quân khiến cho hắn tạm thời lại đây thế thân nửa năm. Vốn dĩ chẳng qua là ngại với trưởng bối cho mời, hơn nữa hiệu trưởng tô doanh thân phận bất đồng, hắn đã mở miệng đường tu viễn căn bản không thể cự tuyệt, hơn nữa lúc trước ở nước Mỹ khi cùng huynh đệ chi gian có chút ngật đáp Đường tu viên tuy rằng đối nữ nhân chẳng ra gì, chính là đối huynh đệ lại cực giảng nghĩa khí, không muốn ở xúc động dưới theo tiểu lớn lên bằng hưu phiên mặt, bởi vậy lúc này mới về nước tới, vừa vặn gặp tô doanh làm ơn, hắn biết đế đô đại học bên trong mỹ nữ không ít. Lúc này mới thay đổi cái tâm tình đáp ứng xuống dưới, không dự đoán được mới cái thứ nhất nhìn chúng nữ nhân thế nhưng cũng đã có bạn trai, nhìn bộ dáng đảo thanh thuần, nhưng tưởng tượng đến Ninh Vân Hoan đã từng có bạn trai, làm đường tu viên trong lòng một trận nhị hoai, cũng không hề xem nàng không có việc gì liền tan đi, vẫn luôn vây quanh làm gì. Người lại không phải đã chết. Nhìn chúng nữ nhân không bằng hắn tưởng tượng trung thanh thuần ngây nô, cái này làm cho đường tu viễn có một loại xuất sư bất lợi cảm giác, sắc mặt cũng thập phần khó coi, khắc nghiệt nói buộc miệng tốt ra, lưu chân nước mắt ở hốc mắt đánh lên chuyển tới. Nếu là giáo y thì không phải cái này làm nàng chán ghét đường tu viễn, phỏng trừng Linh Vân Hoan còn nói không chừng sẽ lưu lại bồi trong chốc lát, nhưng vừa thấy đến đường tu viễn nàng trong lòng liền đổ ăn uống. Nhiều xem một cái đều ngại phiền chán, nơi nào còn tưởng lưu lại, đang chuẩn bị xoay người lúc đi, đường tu viễn ở một bên cười lạnh, lưu chân liền nhút nhát sợ sẽ nói, hoan hoan, ngươi có thể hay không lưu lại bồi ta trong chốc lát, ta đã cho ta ba mẹ gọi điện thoại. Đường tu viễn người này miệng khắc nghiệt lại không có phong độ, lưu chân còn sợ chờ hạ đồng học đi xong lúc sau chịu hắn cơn giận không đâu, bởi vậy tuy rằng nhìn ra Ninh Vân Hoan không nghĩ lưu lại tâm tư, nhưng vẫn căng ra đầu mở miệng giữ lại. Lưu chân... Ngươi muốn cho người lưu lại bồi ngươi, ta xem lớp học có rất nhiều người nguyện ý, làm gì một hai phải chọn nhân ra có việc. Mở miệng nói chuyện cô nương một đầu cuộn sóng tóc sắc tóc dài, trang dung tinh xảo, đôi mắt dùng màu đen nhãn tuyến bút câu ra thượng chọn mà kéo lớn lên độ cung tới, dần dần dùng ám sắc vượng nhiêm thai, khói sông trang cùng khoa trương đôi mắt làm nàng xem người khi giống như ở vứt mị nhãn, lông mi chỗ dán nồng đậm giả lông mi, một đôi mắt bị sấn đến lại đại lại nhu mị, ngược lại là môi đảo chỉ dùng đạm phấn son môi. Nói chuyện khi lời biếng thần thái không ngừng là làm đường tu viết nhìn. Hai mắt, ngay cả lớp học mấy cái đi theo lại đây nữ đồng học đều nhìn nàng vài mắt. Linh Vân Hoan nhìn cái này mở miệng người nói chuyện liếc mắt một cái, tức khắc đem nàng cấp nhận ra tới. Đời trước nàng một lòng vì thay đổi chính mình vận mệnh mà cũng không có đem tâm tư đặt ở lớp học. Kiếp trước khi nàng nghiệm cái này hệ, thuần túy chính là vì muốn lấy lòng tới gần cố doanh tích mà đến. Lớp học rất nhiều đồng học nàng căn bản ở trong lòng không có gì ấn tượng. Trừ bỏ cực nhỏ bộ phận người ở ngoài, nàng đừng nói nhớ không được tên, chỉ sợ cũng liền bộ dạng cũng không nhất định có thể cùng người quải đến lên. Nhưng hôm nay mở miệng cái này cô nương nàng không ngừng là nhớ rõ nàng bộ dạng, ngay cả tên nàng Linh Vân Hoan cũng nhớ rõ. Ở kiếp trước khi ở hệ chung lần này từng ra vài cái thập phần nổi danh minh tinh, lúc ấy bởi vì những người này đều là cùng Linh Vân Hoan cùng cái ban nguyên nhân, nàng cũng từng chú ý quá mấy cái, không khéo cái này bề ngoài nhu mỹ nữ nhân chính là một trong số đó. Nàng Đeo Trình Sảo Mị là cùng lớp đồng học bên trong nổi danh sớm nhất nữ tinh trí nhất, nhưng đồng dạng cũng là ở giới giải trí Chung kết cục thập phần thê lương nữ minh tinh. Đại Bốn còn không có tốt nghiệp khi nàng lúc ấy bị hoa hạ nổi danh một cái đại đạo diễn nhìn trúng, không màng nàng tân nhân thân phận, phá cách ở một bộ phim lịch sử Chung đóng vai gian phi mà ra danh. Trình Sảo theo đuôi nước ngoài biểu tuy rằng trường một bộ tiểu mỹ mặt, nhưng kỳ thật nàng tính cách lại rất là hào sảng trực tiếp, phỏng chừng là nổi danh đến quá sớm. Ở giới giải trí chung còn không có trải qua chìm nổi, nàng cái loại này hào sảng tính cách dễ dàng dẫn người hảo cảm đồng thời. Làm theo cũng dễ dàng đắc tội với người. Nàng tiến vòng chung thời gian không lâu, nhưng lại giao cho rất nhiều bằng hữu, một ít tiền bối cũng nguyện ý dịu dắt nàng. Chương 137 Ngoài ý muốn. người Hồng Bốn Dĩ cũng đã thị phi nhiều, Trình xảo mị ở mới vừa tiến giới giải trí liền hồng lên không lâu lúc sau, gặp gỡ cô doanh tích cái này mệnh chung khắc tinh. Ngay lúc đó cô doanh túc cũng đã tiến vào giới giải trí cũng ở các nam nhân dưới sự trợ giúp thực mau liền đứng vững vàng chân cố doanh tích tuy rằng bộ dạng bình thường nhưng trên người nàng có một loại nhu nhược đáng thương khí chất chỉ cần đóng gói đến hảo lại lấy mấy cái hảo kịch bản cho nàng diễn cũng ở truyền thông bên trong đối nàng đại thêm đưa tin trang ngoan gặp may hình tượng nhiều ở bên ngoài bộc lộ quan điểm vài lần thực mau cũng mệt mỏi tích nổi lên một đám phèn Trình xảo mỹ lúc ấy hồng đến đột nhiên nàng cùng cố doanh tích loại này dựa nam nhân ra vị nữ tinh bất đồng hơn nữa nàng tính cách nguyên nhân Nàng tự nhiên coi chừng doanh tích không quen, hai người năm lần bảy lượt chạm mặt lúc sau, cố doanh tích mỗi lần hoa lê dính hạt mưa hình tượng rất là làm nàng nhìn không thoát mắt, mỗi lần hai người gặp mặt, cơ hồ đều chỉ là làm như không thấy, loại quan hệ này thẳng đến trình xảo mị một cái khuê mật lúc trước yêu thầm tạ ra đại công tử tạ chác. Doãn bắt đầu, dựng lên xung đột. Cố doanh tích chính mình chiếm mấy cái xuất sắc nam nhân, mỗi ngày tự nhiên ứng phó bất quá tới, nàng tuy rằng luôn mồm kêu không cần. Nhưng kỳ thật nàng trong xương cốt đối với các nam nhân vẫn là coi như là của nàng, nàng có thể thích lan kiểu, nhưng còn lại nam nhân lại nhất định phải đối nàng trung tâm. Ở biết trình xảo mị khuê mật thích tại Trác Doãn lúc sau, cố doanh tích khóc đã lâu, nàng lại tự nhận đau khổ hy vọng tự mình thành toàn tại Trác Doãn cùng trình xảo mị khuê mật, nàng nguyện ý. Rơi khỏi, một phen thổ lộ lúc sau, các nam nhân tự nhiên ái nàng thiện lương hào phóng, mà cái kia yêu thầm tại Trác Doãn nữ tinh thực mau ở mấy nam nhân vì cố doanh tích hết giận ở dưới. Một hồi sự cố giao thông rất dễ dàng liền đoạt đi nàng tánh mạng. Nàng đã chết nhưng thật ra xong hết mọi chuyện, Trình Sảo Mị lại thương tâm khuê mật chết, bắt đầu ngầm điều tra khởi nguyên nhân tới. Nay một điều tra không ngừng không có thể thế khuê mật báo thù rửa hận, cuối cùng ngược lại đem chính mình cũng cấp bồi đi ra ngoài. Nàng tinh đồ thực mau ngăn với nửa tháng lúc sau, tương đối với nàng khuê mật thống khoái cách chết, mấy nam nhân chỉ ở trong lúc vô ý nhìn đến cô doanh tích nhân nàng mỹ mạo cùng danh khí mà hâm mộ khi, liền chưa cho Trình Sảo Mị một cái thống khoái. Ngược lại vì thế chính mình nữ nhân hết giận, đem nàng đưa đến một cái chuyên chủ tha cấp phiến công ty chung. Không lâu lúc sau đại lượng lấy trình xảo mị vì nữ chủ phiến tử bị chảy ra, trong đó các loại đa dạng đều có. Ninh Vân Hoan từng bởi vì trình xảo mị cùng chính mình là cùng lớp nguyên nhân. Ở tin tức thượng nhìn đến quá nàng chủ phiến tử bị phóng viên tiệt ra tới đánh quá mổ sải cánh hoa. Nàng cả người tuy rằng nùng trang diễm mạng, nhưng trong ánh mắt lại là một mảnh tinh mịch, giống như rối gỗ chịu người bài bố. Đã hơn một năm lúc sau nghe được nàng nhân được vô pháp trị liệu HIV, cuối cùng nhảy lầu tự sát. Đây là một cái trong kiếp trước vô luận vận mệnh vẫn là kết cục đều thập phần đáng thương cô nương, nàng kỳ thật cái gì cũng không có làm sai, chỉ là bất hạnh gặp nữ chủ, cho nên rơi vào như vậy một cái chết không nhắm mắt kết cục. Kiếp trước Ninh Vân Hoan ngay từ đầu cũng không có chú ý quá nàng, nay một đời trọng sinh trở về lúc sau nhân vội vàng đối phó cô doanh tích, cũng cũng không có muốn cùng lớp học người kết giao y tứ. Kiếp trước gặp được Ninh Vân Hoan mà bi thảm nữ nhân cũng không ngăn là nàng một cái mà thôi, nếu không phải hôm nay bởi vì nghe được nàng nói chuyện, cũng thấy được nàng, chỉ sợ Ninh Vân Hoan căn bản nhớ không nổi nàng tới. Rốt cuộc kiếp trước chính mình cũng không có so trình xảo mị hảo đến chỗ nào đi, ngược lại bởi vì Ninh Vân thành nguyên nhân, cũng là nhận hết các loại khuất nhục, Cái này cô nương tuy rằng trường một bộ tiểu mị dạng, nhưng nhìn ra được tới tính cách là thập phần hào sảng, Ninh Vân Hoan nhớ tới kiếp trước nàng kết cục, trong lòng thở dài một hơi. Nghe được nàng giúp chính mình nói chuyện, không khỏi hướng nàng cười cười, quyết định ở chính mình năng lực trong phạm vi giúp nàng một phen, cũng coi như là còn nàng hôm nay thế chính mình nói chuyện hảo tâm. Nàng cú đánh xảo cười quyến rũ khi, cô nương này cũng liệt miệng hướng nàng cười. Trinh xảo mị lớn lên một bộ thiên kiều bá mị bộ dáng, lại họa cực nùng trang, càng thêm trên người cái loại này phong trần khí mười phần. Ninh Vân Hoan nhớ tới kiếp trước khi còn từng có người bối địa nói nàng bị một cái hắc nói lão đại bao dưỡng, trở thành nhân gia tình phụ. Như vậy lời đồn đãi lúc ấy không ít người đều tin là thật, nhưng Ninh Vân hoan lúc này xem nàng cười rộ lên một bộ ngốc đại tỷ vô tâm không phổi bộ dáng, không khỏi cũng đi theo nở nụ cười. Trình xảo mị, ta làm hoan hoan lưu lại bồi bồi ta, lại không phải là ngươi. Ta, lại nói ta chỉ cần nàng bồi ta trong chốc lát, ta đã cho ta ba mẹ đánh quá điện thoại lưu chân cắn cắn môi. Trình xảo mị luôn luôn cùng nàng không đối bản, lúc này nếu là mở miệng đổi một người, nói không chừng nàng liền tính, nhưng bởi vì mở miệng chính là trình xảo mị. Cái này làm cho Lưu Chân có chút nhẫn nại không được, lại cầu xin dường như nhìn Ninh Vân Hoan liếc mắt một cái. Trong tay điện thoại văng lên, Ninh Vân Hoan trực tiếp liền đem điện thoại tiếp. Còn không có tan học, Lan Lang Yến thanh âm từ điện thoại kia đầu chuyển tới, Ninh Vân Hoan đi học trường trình học biểu, cùng với chọn học nào tiết khóa hắn đều biết, đi học thời gian hắn cũng rõ ràng. Lúc này nghe được Ninh Vân Hoan trùng quanh thanh âm liền biết nàng là ở trường học bên trong, giống như bên cạnh còn có chút xảo. Lan Lang Yến cau mày, nói nữa khi thanh âm cũng đã có chút rất run. Như thế nào? Có người tìm người phiền toái. Lần đó tần giật sự tình vẫn là cấp Lan Lang Yến gõ cái chuông cảnh báo. Trường học trong vòng tuy rằng bởi vì bắt cóc chuyện này, tô doanh càng là nhìn kỹ chút, thậm chí còn nhiều hơn gấp đôi an bảo cùng theo dõi. Tự nhiên trường học không có khả năng tái xuất hiện cái gì đại nguy hiểm. Bất quá một ít phiền toái nhỏ Lan Lang Yến lại biết không tránh được, không chờ Ninh Vân Hoan nói chuyện liền nói, ở trường học trung đẳng ta, ước chừng 3 phút sau liền đến. Nói xong, hắn trực tiếp liền đem điện thoại cấp treo. Ninh Vân Hoan còn không có tới kịp nói chuyện, chỉ nghe được điện thoại kia đầu đô đô vội âm truyền đến, sắc mặt tức khắc đen hơn phân nửa. Lan cửu này thật là thích nàng tiết tấu sao. Quài điện thoại trước nay đều là ở chính mình phía trước, hơn nữa muốn nói gì trực tiếp lấy hắn ý chí làm chủ liền xong rồi. Cũng không biết có phải hay không đã thói quen loại này đãi ngộ, Ninh Vân Hoan chỉ là mí mắt rực rực, liền đưa điện thoại di động cấp cất vào bao bao. Nếu Lan Lăng Yến đều đã nói hắn muốn lại đây, Ninh Vân Hoan tự nhiên lúc này liền không đi rồi kia đầu Đường Tu Viễn sắc mặt có chút âm trầm, một mặt nhanh hơn trong tay động tác, trung quanh nữ đạo sư cùng với mấy cái đồng học lại tham luyến hắn tuấn lãng mà thành thuộc khuôn mặt không chịu rời đi, liền đứng ở bên cạnh nhìn trầm trầm Đường Tu Viễn xem, giống như xem con khỉ dường như, càng thêm đem hắn xem đến biểu tình không lớn thích hợp như lên. Trên mặt từng chạm qua cao độ dày hoạt tính thành phần đồ vật, tẩy mấy cái mặt, nhẫn một đoạn thời gian thì tốt rồi. Đường Tu viễn kiểm tra đến nơi này, có chút không thể nhịn được nữa, về sau không có gì cùng lắm thì sự. Không cần hướng ta nơi này nâng, cho rằng ta và các ngươi không sai biệt lắm nhàn, liền cả ngày trị liệu các ngươi loại này nông cạn nữ nhân. Giống nhau mỹ phẩm dưỡng da chung có khả năng sẽ tăng thêm loại này sẽ làm mặt bộ dị ứng ngứa đồ vật. Đường tu viện lúc này rõ ràng là đem lưu chân trở thành muốn mượn cơ hội tới gần hắn, không có việc gì tìm việc nữ nhân, lúc này càng xem nàng càng không vừa mắt, khắc nghiệt dưới suýt nữa đem nàng nói được nước mắt đều chảy ra. Ta! Ta không có chạm qua vài thứ kia. Liên tính là đem thi được đại học trở thành một cái tiến vào giới nghệ sĩ ván cầu, nhưng mọi người cũng đều là trải qua quá sơ trùng, cao trung thời kỳ. Hơn nữa những năm gần đây khoa học kỹ thuật bay nhanh phát triển, rất nhiều đồ trang điểm đánh ra quảng cáo khi, liền giống như kiếp trước khi Ninh Vân Hoan biết chuyển gen là hại người đồ vật, cho nên mặt sau lại đánh các loại dầu thực vật quảng cáo người đương thời ra đều sẽ hơn nữa một câu phi chuyển gen du giống nhau. Hiện tại đồ trang điểm quảng cáo cũng đồng dạng như thế. Biết cái dạng gì là không tốt, Người bình thường ra ở quảng cáo khi liền sẽ đặc biệt cường điệu điểm này, ngay cả tiểu hài tử đều biết lưu loát dễ đọc quảng cáo ngữ, Lưu Chân đương nhiên biết. Nàng vừa thấy Đường Tu viễn biểu tình liền biết hắn hiểu lầm chính mình, ngực không khỏi phát khổ, xung quanh đồng học xem nàng biểu tình làm nàng suýt nữa trụ lại muốn khóc ra tới. Một ít hoạt tính thành phần tuy rằng có hại, thật có chút đồ vật gia nhập sẽ sử đồ trang điểm hiệu quả sử dụng tới ở lập tức nhìn đặc biệt hảo. Lưu Chân ở lớp học không phải xinh đẹp nhất một cái nữ đồng học, nhưng nhân nàng thanh thuần khí chất cũng là thập phần chịu nam đồng học hoan nên một nữ nhân bối địa cũng có giống trình xảo mị như vậy xem nàng không vừa mắt lúc này tự nhiên đều cho rằng nàng ngày thường làn da là dùng cái gì đồ trang điểm mới có hiện giờ một khi mặt dài quá hồng ngớt đáp nhân gia tự nhiên đem chuyện này coi như báo ứng có hay không chẳng qua chỉ có chính ngươi trong lòng nhất rõ ràng hiện tại nói ra muốn thuyết phục chúng ta vẫn là thuyết phục ngươi đường tu viễn lạnh lùng trở về một câu nói thẳng đến lưu chân đảo hốt hai khẩu khí lạnh lúc này hàm răng đều cắn chặt Hắn lúc này tâm tình lại thập phần khó chịu, thật vất vả hồi hoa hạ nhìn đến một cái thú vị nữ nhân, không dự đoán được lại cũng là một cái có bạn trai hạ đẳng mặt hàng, quả nhiên nữ nhân chính là không thể xem bề ngoài, rất nhiều mặt ngoài thanh thuần người, bối địa đều không biết bị người cấp ngủ quá bao nhiêu lần. Đường tu viện chính mình không phải cái cái gì thứ tốt, xuất ngoại nhiều năm cũng là giao không ít bạn gái, thậm chí còn thai họa quá hảo chút không biết nhân sự thiếu nữ, thế các nàng quá độ thời thiếu nữ đến nữ nhân chuyển biến. Một khi chơi nị liền không lưu tình chút nào vứt bỏ, chính là hắn liền tính chính mình không phải cái gì trình tiết liền nam, nhưng đồng dạng lại có truyền thống tư tưởng, chỉ hy vọng tự mình đụng tới nữ nhân đều là thay người ra thân thể vỡ lòng cái kia lao sư, không phải thiếu nữ hắn thật đúng là trứng mắt. Ngay cả chỉ lựa chọn một đêm tình đối tượng, trừ phi dáng người đặc biệt nóng bỏng, dung mạo cũng đẹp như thiên sứ còn kém không nhiều lắm. Lúc này hắn đối ninh vân hoan ấn tượng tao thấu, lại ngại với một cái tô doanh không dám ra tiếng nói cái gì Đem đầy ngập hỏa khí toàn phát tiết tới rồi Lưu Chân trên người, Lưu Chân bắt đầu còn sắc mặt có chút trắng bệnh đến sau lại nhưng thật ra chấn định xuống dưới, như thế làm Nguyên Bản xem nàng không vừa mắt, cho rằng nàng làm bộ làm tịch trình xảo mỹ đều có chút đồng tình khởi nàng tới. Hiện trường mọi người trong lòng ý tưởng đều khác nhau khi, Ninh Vân Hoan điện thoại lại vang lên, Lan Lang Yến lạnh lùng thanh âm truyền tới, "Ra tới." Hắn lúc này đã tới rồi trường học Trung Ninh Vân Hoan phòng học ngoại, nhưng lại phát cái không không tìm được người. Ninh Vân Hoan biết hắn tính nết Một bên xoay người liền đi, một bên đem sự tình hôm nay ở trong điện thoại cùng hắn nói một lần. Đi học khi liền nhìn đến trên mặt nàng lớn lên đồ vật, như là dị ưng giống nhau, nhưng vừa mới giáo ý đi hãy nói không phải. Ninh Vân Hoan là ly lưu chân ngồi đến gần nhất người, đi học khi nàng còn cố ý nhìn lưu chân vài lần, xác định nàng là chưa từng dùng qua cái gì mỹ phẩm dưỡng da, gương mặt kia sắc thật lớn lên không tồi, làn da cũng hảo, tinh ánh dịch tấu, đều mau đuổi kịp Ninh Vân Hoan như vậy vẫn luôn từ thân thể từ nội đến ngoại. Dùng kết sù giá cả đôi da tới cái loại này làn da cũng không biết nàng là như thế nào bảo dưỡng. Nếu không phải dùng đồ trang điểm cấp trang vào, phòng chừng nàng chính là ở đâu đụng tới quá. Một ít cao độ dày hoạt tính thành phần kỳ thật cũng hoàn toàn không ngăn là đồ trang điểm chung mới có. Cũng không phải muốn chế tác đồ trang điểm nhân tài có thể tiếp xúc đến, chỉ cần là nghiên cứu hóa học phương diện người, nói không chừng cũng có cơ hội đụng tới. Ý niệm ở trong đầu dũng vài vòng nhi, lại như thế nào cũng tìm không thấy cổ quái địa phương. Ninh Vân Hoan nghĩ nghĩ còn chưa tính, lại không thấy được trong đám người mấy người đều theo bản năng nhìn nàng bóng dáng, lộ ra tới phức tạp chi sắc. trong đó một đạo ánh mắt đầu tiên là lượng đến tinh người, cuối cùng lại ảm đạm rồi đi xuống. Tuy nói chuyện này Ninh Vân Hoan cảm thấy không thèm để ý, nhưng Lan Lang Yến lại không có không thèm để ý, ở hắn xem ra vua luận đại sự vẫn là việc nhỏ, chỉ cần quan hệ đến Ninh Vân Hoan, đều là một kiện đáng giá coi trọng sự. Lần trước mộ Cẩn luôn có thể thuận lợi đem Ninh Vân Hoan cấp trói đi chính là cho hắn gõ một cái chuông cảnh báo. Tuy nói cái kia họ lưu nữ nhân là tức phụ nhi ngồi cùng bàn, bất quá đối với Lan Lang Yến loại này không chế dục cường người tới. Nhất định phải biết tiền căn hậu quả, mới có thể chân chính buông tâm đi. Lôi kéo Ninh Vân hoàn tay ra vườn trường khi, hắn trực tiếp liền gọi điện thoại cấp tô doanh. Đế đô đại học sự chính hắn cha là phiền vài chút, chi bằng trực tiếp hỏi tô doanh cái này hiệu trưởng. So với hắn chính mình đi tra kết quả còn muốn tới đến mò. Không ra Lan Lang Yến dự kiến, hai người mới ra vườn trường lên xe. Tô Doanh điện thoại liền đánh lại đây. Kia gian phòng học ta hỏi qua, thượng một tiết giờ dạy học vừa vặn là môn tự chọn, đi học người cũng không ít, ngồi ở vị trí kia người trên là cá biệt hệ nữ sinh. Nàng cũng thấy được tin, còn to mò mở ra tới xem qua, bên trong cái gì đều không có, nàng liền cất vào đi. Cái này cô nương nhưng thật ra mu bàn tay thượng nhưng thật ra dài quá chút bệnh sởi, nhưng trên mặt lại không có. ở nàng phía trước ta hỏi qua là không có khóa. Nói đến nơi này, Tô Doanh dừng một chút. Ngày hôm qua buổi chiều đi học khi. Cũng có môn tự chọn. Ngôi ở vị trí kia thượng chính là sinh vật học hệ một người nữ sinh, ta đi tìm nàng, nàng nói là hệ phải làm thí nghiệm, nàng đem dung dịch mang ra phòng thí nghiệm, bôi trên giấy viết thư thượng làm thí nghiệm, không cẩn thận cất vào bao bao. Nói là ở ngày hôm qua đi học khi đã quên mang đi, lúc này mới tạo thành một ít ngoài ý muốn. Tô Doanh ý tứ trong lời nói Lan Lang Yến rõ ràng, đơn giản là muốn bảo hắn học sinh thôi, hắn tưởng cấp Lan Lang Yến giao đái chính là chuyện này cũng không phải người nào vì, mà chỉ là ngoài ý muốn mà thôi chúng chi bị thương lại không phải Ninh Vân Hoan, Lan Lang Yến nghe rõ hắn ý tứ trong lời nói, nhịn không được liền ôn hòa nở nụ cười. Tô hiệu trưởng, ngươi cũng là nhiều năm người từng trải, cũng sẽ có tin loại này lời nói một ngày. Lúc này đây ta cho ngươi cái mặt mũi, coi như là ngoài ý muốn, nhưng ta không hy vọng có ta thê tử bị thương thời điểm. Liên tính Tô gia là Lâm gia trung thực cấp dưới, nhưng nếu Ninh Vân Hoan thật sự bị thương, Lan Lang Yến lại sẽ không quản những cái đó cái gì loan loan đạo đạo. Điện thoại kia đầu thanh âm dừng một chút. Hảo sau một lúc lâu lúc sau Tô Doanh có chút nghiến răng nghiến lợi thanh âm mới chuyển tới, ta rõ ràng. Tuy rằng mặt ngoài xem như nhận đồng Lan lăng nghiến ý tứ, nhưng Tô Doanh lúc này trong lòng buồn bực thật sự, hắn một cái hoàn toàn cùng Lan phụ tuổi không sai biệt nhiều người lúc này bị tiểu bối vấn đến cùng cái tôn tử dường như. huống chi lần này tuy rằng nhìn có chút cổ quái, nhưng kỳ thật bị thương căn bản không phải Lan cửu tức phụ nhi, gia hỏa này cũng thật sự quá nhạy bén chút, liền chỉ bằng vào điểm này nhi ngoại ý muốn đều có thể nhìn ra cái khác tên tuổi tới. Tưởng tượng đến lần này điều tra ra sự tình, vốn dĩ cho rằng chỉ là một cái ngoài ý muốn mà thôi, nhưng kỳ thật thật sự bị hắn tra ra một ít thú vị đồ vật. Tô Doanh bị Lan Cửu trách móc một đốn lúc sau, treo điện thoại tức giận nhìn thoáng qua ngồi ở chính mình văn phòng sofa chung cầm buồn chuyên nghiệp tạp chí, tuổi chừng 40 tuổi tả hữu, mang một bộ mắt kính gọng mạ vàng, biểu tình có chút không kiên nhẫn trung niên nam nhân, lại thở dài. Gần nhất hệ đồ vật muốn xem khẩn một ít, miễn cho Lưu Lạc bên ngoài, phòng thí nghiệm trung đồ vật không thể lấy ra đi. Lần này may mắn thương đến chỉ là một cái mặt khác đồng học, nếu không nếu là thương tới rồi vị kia lão bà, đừng nói là ngươi, ngay cả ta cũng đến buổi tội. Vị kia không chấp mắt đồng học thế Lan gia sinh hạ hạ đại người thừa kế, hơn nữa không ngừng là Lan gia đối với cái này người thừa kế thập phần nhìn chúng, ngay cả Lâm gia vị kia lão gia tử cũng tự mình đem hắn mang ở bên người, về sau kết quả như thế nào cũng không ai biết. Dưới tình huống như thế, đừng nói Lan Lang Yến không có khả năng làm người thương đến chính mình tức phụ nhi này tôn đại phật ngay cả tô doanh cũng sợ nàng ở trường học chung sẽ ra chuyện nếu không thật sự nháo ra sự tình tới lâm gia vị kia lão gia tử chỉ cần lộ ra vài phần manh mối nhà mình vị kia đem lâm lão gia tử trở thành nhân công đối đại phụ thân chỉ sợ đến bái hạ chính mình một tầng ra. kia ngồi ở trên sofa lúc này không kiên nhẫn phiên tạp chí trung niên nam nhân ở nghe được tô doanh nói lúc sau ngẩn người cao mày nghi hoặc khó hiểu đẩy đẩy trên mặt mắt kính bất quá là cái ngoài ý muốn vị kia học sinh chính mình cũng không nghĩ Húng chi lại không tạo thành cái gì nghiêm trọng hậu quả, cái kia đồ vật ta cũng xem qua, nhiều nhất bất quá làm người làn da dị ứng 2 ngày, thậm chí chỉ cần cọ qua cách ly giường, cơ hồ sẽ không có ảnh hưởng, hôm nay sự chỉ là một cái ngoài. Ý muốn mà thôi, hiện tại cô nương đều hãy mỹ, còn có ai sẽ không hóa trang, tại đây vị trung niên nam nhân xem ra nhiều nhất là chính mình học sinh có chút sơ sẩy mà thôi, liền tính là dị ứng, dưỡng mấy ngày liền hảo, cũng không có gì ghê gớm. Hắn luôn luôn tính cách bên vực người mình, nhất không yêu nhân gia tìm chính mình học sinh phiền toái, cũng nguyên nhân chính là vì như thế, lấy hắn ở đế đô đại học trung thân phận, chỗ nào có công phu ở một học sinh sẽ ra chuyện lúc sau, đúng trong tầm tay công tác tự mình đã tới hỏi cái này một chuyến. Người nói ngoại ý muốn không tính, muốn nhân gia nói ngoại ý muốn mới được. Tô doanh thở dài, làm như nhớ tới cái gì giống nhau, giấu ở mắt kính sau ánh mắt hơi hơi co rụt lại, "Lão Phương, ngươi đối với các ngươi hệ trung tống mẫn nhiên ấn tượng thế nào?" Lúc này hiệu trưởng trong văn phòng hai cái nam nhân nói đến một học sinh tới, Ninh Vân Hoan còn lại là dựa vào Lan lang Yến trên vai nhắm mắt dưỡng thần, xe khai thật sự là vững vàng, lúc này dựa vào nhân thân thượng Ninh Vân Hoan đều muốn ngủ. Nàng sáng sớm khóa tuy rằng không phải sớm nhất, nhưng nàng lên đến cũng không chậm, hơn nữa gần nhất Lan cửu đặc biệt có thể tra tấn nàng, làm nàng vừa lên xe dựa vào xương cốt đều giống như lười lên, thả lỏng dựa vào cả người liền mơ màng sắp ngủ. Lan lang Yến xem nàng có chút phấn bạch mặt. Nguyên bản Hồng nhuận hai má gần nhất đều giống như có chút mất nhan sắc, khí sắc nhìn kém chút, tuy rằng hận cô nương này vô tâm không phổi, nhưng hắn thân thể vĩnh viễn so ý chí lực muốn nhanh một bước, chờ hắn phản ứng lại đây khi, đã đem Linh Vân Hoan ôm vào trong ngực, thế nàng ôm một cái thoải mái tư thế, làm nàng dựa vào chính mình trước ngực, nhẹ nhàng vỗ nàng đối, làm nàng hoàn tâm đóng đôi mắt ngủ đi qua. Gần nhất nàng xem chính mình ánh mắt đều có chút thật cẩn thận, như là lại về tới trước kia cẩn thận bộ dáng, thậm chí so trước kia càng cẩn thận bộ dáng. Như vậy nàng dịu ngoan, nhưng lại làm lan kiều mạc danh trong lòng có chút trống rỗng, như là muốn trảo thứ gì, lại vĩnh viễn trảo không lao giống nhau. Loại cảm giác này làm trên người hắn lệ khí có chút che giấu không được, thật muốn đem này ma người đổ vật ngay nát, liền xương cốt mang huyết toàn nuốt vào trong bụng, cùng chính mình hòa hợp nhất thể. Vĩnh viễn cũng làm nàng chạy không thoát, nhưng hắn không đành lòng. Hắn như vậy chuyện xấu làm tất ác sự làm tuyệt người, cho rằng chính mình đã sớm không có tâm, nhưng không dự đoán được hiện tại thế, nhưng cũng sẽ có không đành lòng thời điểm chính là chạm vào nàng khi đều sợ hãi lực đạo lớn đem nàng xương cốt chít thoái, xem nàng đau đớn sợ hãi khi sát mặt, quả thực hận không thể đem nàng xoa tiến trong lòng mới hảo, rồi tay nhẹ nhàng ở Ninh Vân Hoan trên mặt vướt ve, phỏng chừng là ngủ rồi chạm vào mặt nàng nàng có chút không thoải mái, câu mày trong mũi phát ra không kiên nhẫn thanh âm tới, cô nương này kỳ thật tính tình có chút không tốt, cố tình lại muốn giả bộ nhu thuận bộ dáng, nhưng kỳ thật cái nào nhu thuận người có nàng lớn như vậy là gan, quả thực không kém ở chính mình lòng bàn tay thượng lăn lộn mà thôi như là phát hiện thú vị giống nhau, Lan Lang Yến lại giơ tay chạm chạm nàng cái mũi, cố ý ở nàng môi thượng vạch tới vạch lui, xem nàng sắc mặt càng ngày càng khó coi, thậm chí giữa mày hiện ra một tia tức giận tới khi mới cười khẽ ra tiếng tới. Mấy ngày nay mông ở hắn trái tim bóng ma, theo lúc này cười, giống như sau cơn mưa u ám, dần dần tan đi. Vốn dĩ tưởng hẹn họ, nhưng lúc này Ninh Vân hoan ngủ rồi, Lan Lang Yến buổi chiều đơn giản cũng không chuẩn bị đi công ty, trực tiếp khiến cho xe khai trở về nhà. Một tuần lúc sau. Lan Lang Yến mua radio thông qua các loại thủ tục lúc sau bắt đầu ở toàn bộ Hoa Hạ trực tiếp liên vào vệ tinh bên trong. Từng nhà TV mở ra khi cũng có thể lục soát như vậy một cái miễn phí đề. Lan Biêu mấy ngày nay tỏa định một ít đương thời bất luận điện ảnh vẫn là TV cũng hoặc là tổng nghệ chờ các phương diện đều tính dược rỡ mấy cái minh tinh trực tiếp tìm người liên lạc lúc sau liền bắt đầu chuẩn bị chuột khởi linh vân hoan phía trước giao đái một cái tiết mục tới. Lấy Lan Biêu bản lĩnh bị hắn nhìn chúng minh tinh cơ hồ không có mấy cái dám cự tuyệt. Liên tính rất nhiều minh tinh ở đỏ lên lúc sau thân phận đại trướng đã không quá lại nguyện ý tiến game show thời điểm, nhưng cố tình đối với Lan Biu mời, Liên tính là trong lòng không ớn, nhưng cũng đại bộ phận bị liên hệ đến người đều hoan thiên hỉ địa đáp ứng rồi. Lan Biu lúc trước đang nhìn đại quan quý nhân thời điểm, trừ bỏ nhận thức rất nhiều chính khách phú thương ở ngoài, một ít một đường minh tinh hắn cũng nhận thức, nhân ra biết hắn là của ai, cơ hồ đều sẽ cho hắn một cái mặt mũi nhưng lần này Lan Biu lại đá bàn chân, hắn nhìn chúng một trong số đó là một cái tên là Minh Ngọc điện ảnh, ca Đương hồng tiểu sinh. Cái này Minh Ngọc là 5 năm trước diễn bộ phim thần tượng xuất đạo nam chính, lúc ấy đạo diễn Tuệ Nhãn Thức Châu, đem nguyên bản học y lý Minh Ngọc khai quật ra tới, kia bộ phim thần tượng bởi vậy làm Minh Ngọc một lần là nổi tiếng, từ đây xâm nhập một đường nam tinh hàng ngũ. Ở trong đó hắn còn hướng điện ảnh ca chờ phương diện phát triển, thành tích đều thập phần không tồi. Thậm chí ở phía sau tới mấy bộ nước ngoài tảng lớn trung, hắn cũng từng diễn viên chính quá một bộ phiến tử là cái mặc kệ ở quốc nội vẫn là nước ngoài, đều rất có danh khí một cái nam tinh. Trước 138 bắt Góc Minh Ngọc bộ dạng tuấn Mỹ, tại đây mấy năm chung, mị lực nhưng nói là già trẻ thông sát, mấy năm nay theo hắn chụp mấy cái thập phần thảo hỉ nhân vật, càng thêm hồng đến lợi hại, bởi vì hắn danh khí nguyên nhân, khiến cho rất nhiều cùng hắn hợp tác người đều có thể hướng lên, nguyên nhân chính là vì Minh Ngọc hiện tại đỏ đến phát tím trình độ, ở rất nhiều fans vì hắn điên cuồng thời điểm, Lan Biu muốn thế Ninh Vân Hoan làm việc nhi? Tự nhiên đem chủ ý đánh tới người này trên người. Vốn dĩ lấy lan lang yến ở hoa hạ địa vị, bởi vì có cái lâm gia ở, hắn ở đại quan quý nhân khi rất nhiều người không ngừng là phải cho hắn vài phần thể diện, còn muốn lấy lòng hắn. Một ít thân phận địa vị cao người đều còn như thế, rất nhiều minh tinh hạng nhất muốn định bợ thượng hắn không biết có bao nhiêu, liền tính là một ít ở giới giải trí trung thực hồng nữ minh tinh, rất nhiều cũng đến muốn lấy lòng hắn, lần này phát thư mời, những người khác đều thống khoái đáp ứng rồi. Rất nhiều chính là không cần tiền cũng tìm mọi cách tế phá đầu muốn lấy lòng hắn, ai ngờ chờ đến Minh Ngọc bên kia người đại diện truyền đến tin tức khi, thế nhưng nói là Minh Ngọc đương kỳ thực. Mãn, không rảnh hồi hoa hạ tới. Thu được cái này tin tức thời điểm, Lan Bưu suýt nữa không đưa điện thoại di động cấp tạm, hắn mặt tâm trầm, nghiến răng nghiến lợi cười hai tiếng, ánh mắt lộ ra hung ác nham hiểm chi sắc tới. Điện thoại kia quả nhiên người đại diện giống như nghe được ra Lan Bưu thở dốc thanh âm, cũng không khỏi có chút đau đầu, vội vàng phóng mềm âm điệu nói. Lan ca, vốn dĩ ngài cho mời, chúng ta là không dám thoái thác, nhưng Minh Ngọc hắn hiện giờ người ở nước ngoài công tác, đây là đã sớm định tốt. Lần này không thể thế ngài lão nhân ra áp cái bãi, lần sau chúng ta. Đây là từ thế cô doanh tích nói lời hay lúc sau Lan lang yến lần đầu tiên làm Lan Biu làm việc nhi, hắn cần phải chỉ cầu làm được tốt nhất, nơi nào còn có lần sau. Hắn đều không có lần sau. Một cái con hát cũng dám đẩy hắn ước, cùng chính mình nói lần sau. Lan Biu giận cực phản cười. Nhìn máy tính trung điều tra ra tới lúc này Minh Ngọc đang ở Hawaii nghỉ phép tin tức, rốt cuộc nhịn không được nở nụ cười, ta cho ngươi cuối cùng một lần cơ hội. Hôm nay tự mình ngồi máy bay trở về, qua 12 giờ nếu là ta không có nhìn đến các ngươi xuất hiện ở trước mặt ta, tự gánh lấy hậu quả. Nói xong lời này, Lan Biu hung hăng liền phi một tiếng, đem trong tay điện thoại cấp cắt đứt. Bên cạnh đã sớm đã trở thủ hạ nghe được Lan Biu vừa mới ý tứ, vội đều đi theo thấu đi lên. Lan Biu vốn dĩ liền quyết định cấp Minh Ngọc cái này minh tinh một cái giáo hấn, cho rằng chính mình hồng đi lên liền tún thành dáng vẻ này, thứ gì. Hắn tuy rằng ở trong điện thoại cho Minh Ngọc mười mấy giờ thời gian, nhưng kỳ thật trong lòng sớm đem Minh Ngọc cấp thọc 17 tắm đao. Lan Biu cũng không phải là cái gì thiện nam tín nữ, đi theo Lan lang yến bên người trừ bỏ phía trên vài vị, hắn còn cực nhỏ có cúi đầu bị khinh bỉ thời điểm, ở chủ tử trước mặt bồi cười liền tính, một minh tinh mà thôi, cũng dám cùng chính mình phô trương. Lan biu trong mắt lộ ra lệ khí tới. Hướng mấy cái ăn mặc tây trang đeo cả vạn, giống như bạch lĩnh giống nhau ôn tồn lễ độ hai cái tuổi trẻ nam nhân gật gật đầu, lại lần nữa ngồi trở lại ghế rửa. Mà lúc này ở Ha Hawaii một cái tiệm cơm chung, mới từ phòng tắm ra tới minh ngọc lúc này dùng khăn tắm bọc chính mình hạ bụng chỗ, một mặt đỉnh đầy đầu tóc gớt ra tới. Bọt nước từ nhu thuận đen nhánh sợi tóc nhỏ giọt tới khi, dọc theo cổ liền hướng ngực chảy đi xuống. Gián chắc mà phiền muộn rõ ràng cơ ngực theo hắn hô hấp mà run suốt lực lượng sống động tới, một đôi thon dài thẳng tắp chân trực tiếp liền chiều cầm điện thoại đầy mặt khổ sắc người đại diện đi qua, bên đường lưu lại một chuỗi bọt nước lúc sau, hắn mới chẳng hề để ý hất hất đầu. Như thế nào? Đối phương địa vị rất lớn. Vẻ mặt khó coi nôn nóng chi sắc người đại diện hoắc hi gật gật đầu, ở nhìn đến Minh Ngọc một bộ không có cỏ qua trên người khi, nhận mệnh đứng dậy cầm điều đại mao khăn thế hắn xoa trên đầu bạc nước, một bên liền có chút sốt rồi nói. Lần này thỉnh ngươi trở về chính là đại quan quý nhân Lão tổng, nói là làm ngươi trở về phủng cái bãi, nếu không nói đến nơi này, Hoắc hi do dự một chút. Trong tay động tác liền ngừng lại. Minh Ngọc vừa nghe đến nơi này, liền lạnh lùng sốc sốc khỏe miệng, những năm gần đây loại này tự cho là đúng nhà giàu mới nổi hắn xem đến nhiều. Nếu là mỗi người hắn đều phải đi xã giao một phen, chẳng phải là muốn mệnh chết chính mình. Cho rằng chính mình có mấy cái tiền là được không dậy nổi. Nhưng hôm nay hắn thật đúng là không đem tiền xem ở trong mắt. Đem hắn trở về, thật vất vả bài trừ một đoạn kỳ nghỉ tới, ta sẽ không công tác. Hùng chi liền tính hắn có tiền, cũng đến xếp hạng ta an bài tốt công tác lúc sau, ta nhớ rõ ngươi tiếp việc đã nhận được năm sau đi. Hắn hiện tại đúng là đương hồng thời điểm, mỗi ngày đều có bó lớn nhà máy liệu buôn cùng phiến thương phủng tiền tới tìm hắn, nếu là mỗi người đều giống cái này cái gì đại quan quý nhân láo tổng giống nhau muốn cho hắn thế nào liền thế nào, hắn chẳng phải là đến nhậm người bài bố. Suốt đạo nhiều năm như vậy, Hắn nhưng không có muốn chịu người chế hiệp ý tứ. Chính là hoắc hi từ Minh Ngọc mới xuất đạo không lâu ở Minh Ngọc bị công ty ký xuống tới lúc sau liền vẫn luôn đi theo hắn bên người. Đối với hắn tính cách cũng thập phần hiểu biết, biết hắn nói cái gì liền nhất định là cái gì. Minh Ngọc tính cách cường ngạnh, nhất không thích nhân gia ngẫu nghịch hắn ý tứ. Hắn kỹ thuật diễn tuy hảo, bộ dạng dáng người đều không kém, nhưng tính tình lại thập phần không tốt. Đằng trước thay đổi mấy cái người đại diện chính là muốn làm hắn chủ khi ngược lại, lại bị hắn chua thể Công ty đã sớm nhìn ra Minh Ngọc là cái cây dụng tiền, nơi nào sẽ vì mấy cái người đại diện đắc tội hắn, bởi vậy càng là làm Minh Ngọc khí thế mười phần. Hắn có thể đi theo Minh Ngọc bên người gần 4 năm, cũng là ở chỗ hắn tính tình hảo, nhẫn lại dai, mấy năm ma hợp xuống dưới, tìm được rồi Minh Ngọc tính cách lúc sau mới hảo ở chung, chỉ cần hết thể từ hắn làm chủ, người đại diện trừ bỏ đi đàm phán một ít công tác ngoại không cần tùy tiện mệnh lệnh hắn, hơn nữa nói hảo lúc sau công tác từ hắn quyết định có làm hay không, mọi chuyện theo hắn. Lại thế đương sinh hoạt thượng bảo mẫu, không cần đem hắn quản được quá mức, Minh Ngọc giống nhau vẫn là sẽ cho hắn vài phần thể diện. Đường chính là không chờ hoắc Hy nói cho hết lời, Minh Ngọc cũng đã không kiên nhẫn quay đầu tới, một đôi đen nhánh tròng mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm đã có chút khẩn trương người đại diện xem, đi thay ta lấy vại bia lại đây, ta không cần nhân ra quá nhiều tư tưởng, ngươi nếu là không nghĩ làm, trực tiếp tìm công ty đưa ra từ xính, hiện tại câm miệng cho ta. hoắc Hy đã sớm biết Minh Ngọc tính cách lánh khốc, Nhưng không dự đoán được chính mình đương nương đương mã hầu hạ hắn mấy năm, hắn lại một chút cũ tình đều không niệm không nói, hiện tại ý tứ thế nhưng là hắn không cần chính mình, còn muốn cho công ty cũng không chuẩn dùng chính mình. Tưởng tượng đến nơi này, hắn trong lòng vừa kinh vừa giận, nhưng Hoắc Hi lại biết Minh Ngọc lực ảnh hưởng, hắn nếu thật muốn chỉnh chính mình, về sau chính mình nói không chừng tại đây một hàng thật đúng là làm không đi xuống. Lúc này hắn trong lòng bạo nộ đã cực, lại cố nén ba ba khuất, bàn tay nắm thành nắm tay. Sau một lúc lâu, lúc sau khẽ lên tiếng. Đúng vậy lúc trước hắn tuy rằng không phải cái gì đỉnh dai người đại diện, nhưng ở công ty chung lại là số được với danh hào, lúc trước chính là bởi vì liền thay đổi vài cái người đại diện Minh Ngọc đều không hài lòng, công ty mới chuyên môn phái hắn đi theo Minh Ngọc bên người. Có thể tưởng tượng đến mấy năm nay chính mình tuy rằng dựa vào Minh Ngọc nguyên nhân tránh chút tiền, nhưng trong đó bồi cười khoe mẽ cùng tôn tử dường như, không ai sống được so với hắn ba ba khuất, nếu không phải hắn nghĩ chính mình kết giao mấy năm bạn gái xem như xuất thân không kém. Chính hắn nếu là tiền quá ít bạn gái phụ thân chỉ sợ sẽ trướng mắt hắn, hắn đã sớm không làm. Tính ngươi thức thời. Ngươi phải biết rằng, ta dưỡng điều cậu là không cần cậu tới chỉ huy ta, nó chỉ cần sẽ gâu gâu kêu vẫy đôi là được, cái khác, không cần ngươi nhiều ý kiến. Nhìn thấy hoắc hi phục mềm, Minh Ngọc ánh mắt lộ ra một kia vẻ châm trọc tới, thấy hắn thân thể cứng đờ, lại vẫn là đi cầm địa, lúc này mới cuồng tứ phá lên cười. Thế gian người đều là như vậy một bộ nô tài dạng, xứng đáng chịu hắn sử dụng. Không ai có thể vọng tưởng tả hưu hắn. Ngay cả công ty đều không được, càng miễn bàn cái này cái gì đều không phải hoắc hy. Lúc này ha Hawaii cùng hóa hạ đế đô sai giờ cũng không giống cùng nước Mỹ như vậy kém rất nhiều. Lúc này ở đế đô là sau giờ ngọ một chút nhiều, ha Hawaii cũng bất quá là vừa mới đến trạng vạng mà thôi. Bên ngoài hoàng hôn quang chiếu vào mặt biển thượng, ban ngày rất nhiều đám đông lúc này đã đại bộ phận đều hồi khách sạn. Trên biển đã không có người lướt sóng trừ bỏ một ít tốt năm tốt ba tình nữ hoặc là người nhà ở bên kia nắm tay tản bộ ngoại mặt biển hải âu thỉnh thoảng từ hải mặt bằng sẽ qua phát ra lảnh lót ô tiếng kêu từ phía bên phải ban công nhìn ra đi bên ngoài liền ăn tĩnh rất nhiều trừ bỏ sóng biển trụng ngạn chiều thanh ngoại cơ hồ nghe không được cái gì tiếng cười nói bên này là khách sạn tư nhân mở các, có thể ở lại đến khởi cái này khách sạn người đều phi phú tức quý cũng không phải bình thường tiến đến du lịch người có thể tiêu phí đến khởi bởi vậy người cũng không nhiều Minh Ngọc nhìn bên ngoài cảnh sắc, trong lòng vừa động, không khỏi tới hứng thú, chuẩn bị cơm chiều sau ở bờ biển đi tìm lặn xuống nước. Vào đêm lúc sau lặn xuống nước là thập phần nguy hiểm sự tình, nhưng Minh Ngọc cái chính là cái loại này không người dám làm kích thích, cự tuyệt mặt thành mặt hắc người đại diện Hoắc Hi khuyên bảo, có chút không kiên nhẫn khệ khệ chính mình đầu tóc. Minh Ngọc lạnh lùng phân phó Hoắc Hi đi thế hắn chuẩn bị lặn xuống nước thiết bị, nhưng không chờ đến hắn đi mạo hiểm. Hôm chiều qua đi hắn đã bất tỉnh nhân sự bị mấy cái trang điểm thành du khách nam nhân nhét vào một cái thật lớn trong dương hành lý, liên quan hắn người đại diện cũng bị lộng vào mặt khác. Trong dương, Ninh Vân Hoan lúc này cũng không biết Lan Biu đánh lên Minh Ngọc chủ ý lại bị cự tuyệt sự tỉnh Buổi sáng có hai tiết khóa, mà buổi chiều không có tiết học, nàng đi trước Lan lang yến công ty, tiếp theo liền chuẩn bị đi nhà mình công ty cũng nhìn nhìn xem. Công ty đã thành lập có một đoạn thời gian, chứ bỏ tưởng điểm từ lúc ấy giống như nàng cái này không phụ trách nhiệm lão bản còn không có đi công ty xem qua sau lưng chính là Lan Biêu ở thế nàng nội Lan Lang Yến là lão bản hơn nữa lại mau đến tan tầm thời gian dứt khoát vớt xiêm y chạy lấy người chuẩn bị bồi tước phụ nhi đi Lan Biêu bên kia nhìn xem thuận tiện lại cùng nàng ăn cơm chiều xe một đường chiều mục đích địa xuất phát khi Ninh Vân hoan một bàn tay tùy ý Lan Lang Yến nắm thưởng thức một bên nghĩ vậy mấy ngày hắn giống như lại không ra một đoạn thời gian tới bồi chính mình tình cảnh không khỏi tò mò gần nhất không đổi Lan Lang Yến trước kia mỗi ngày phải làm sự tình không ít, kỳ thật chân chính ngốc tại bên người nàng thời gian cũng không nhiều. Lan gia hoa hạ công ty tuy rằng có không ít người xử lý, nhưng Ninh Vân Hoan biết Lan gia chi tiết, công ty bất quá là đánh cái hoàng tử tẩy tiền mà thôi. Chân chính kiếm tiền sinh ý kỳ thật vẫn là buôn lẩu, ám sát, cùng với một ít hắc gan hắc hoặc là cái gì không thể gặp quang đổ vật mặt trên. Không có việc gì, muốn không ra mấy ngày thời gian vẫn là có thể hành. Lời tuy nhiên là nói như vậy, Hắn một tay lại còn tại họa thượng treo liên vệ tinh trên màn hình, không ngừng hoa, phía trên hiện ra rất nhiều rầm rạp ý văn tới, Ninh Vân Hoan chỉ nhìn thoáng qua, liền đầu váng mắt hoa quay mặt đi đi. Lan lang yến kỳ thật xử lý cũng không phải công ty chuyện này, những cái đó sự tình tự nhiên có Lan Gia phái lại đây chuyên gia làm, hắn kỳ thật vội vẫn là chính mình sự tình, Lan Gia thế lực khổng lồ, đại bộ phận tuy rằng là nắm giữ ở Lan phụ trong tay, ở hắn không có giao tiếp đến Lan lang yến trên tay khi Lan Gia không cần phải hắn ngọc lòng. Nhưng Lan Lang Yến chính mình một đường chém giết lại đây, cũng có chính hắn thành viên tổ chức. Ninh Vân Hoan cười cười, thấy hắn ánh mắt chuyên chú chăm chú vào trên màn hình bộ dáng, nghĩ đến hắn vừa mới kiên trì bồi chính mình thái độ, trong lòng giống như minh bạch chút cái gì. Lan Lang Yến kỳ thật không phải không đội, hắn chỉ là ở rút ra thời gian tới bồi chính mình, nhưng người này cái gì đều không có nói ra, mà chính mình lại đối hắn quá sợ hãi, cho nên mỗi lần cảm thấy hắn bồi chính mình khi nàng đều cảm giác giống như có chút bản năng thắng cự. Lại không có nghĩ tới hắn nghĩ buổi chính mình khi, là cái cái dạng gì tâm tình. Hắn có chính hắn làm việc phương pháp. Nhưng cuối cùng tự mình lại không có lành hắn này phân tình. Lần trước hắn đưa ra làm hôn lễ sự chính mình cự tuyệt lúc sau, cũng khó trách hắn sẽ sinh khí. Sự tình qua lâu như vậy, đột nhiên đổi cái góc độ nhớ tới chuyện này. Làm ninh vân hoan trong lòng trăm mối cảm xúc nổ ngang. Làm sao vậy? Như là đã nhận ra nàng tầm mắt giống nhau, lan lang yến chuyển qua đầu tới đao tước dịu khắc giường như khuôn mặt chính là mang theo cười, gương mặt kia cũng không phải bình dị gần gũi, mang theo lãnh đạm ưu nhã, làm người không dám cách hắn thân cận quá. Thanh tuấn mặt mày lúc này xem người khi Ninh Vân Hoan liền tính biết do hắn không có gì ý tứ. Nhưng như cũng cảm giác được một trận áp lực, vội vàng quay mặt đi, lắc đầu nói, không có việc gì. Lan lang yến hơi hơi gật đầu sau lại đem ánh mắt dừng lại ở trên màn hình. Ninh Vân Hoan nhẹ nhàng thở ra đồng thời lại cảm thấy có chút không thích hợp nhì, hắn lại rốt cuộc không nói gì. Tới rồi công ty lúc sau đã là buổi chiều, phó gia chỉ là đế đô một cái thập phần không chấp mắt bình thường người giàu có gia, phó phụ tuy rằng nỗ lực cả đời, chính là tại đây đóng office building, hắn như cũ chỉ chiếm một tầng diện tích mà thôi, vẫn là lan lang yến đem công ty mua tới lúc sau. Vì thế tức phụ nhi giữ thể diện, lại nhiều mua một tầng dưới lầu tới làm làm công định. Nhân nhân viên còn không có đầy đủ hết nguyên nhân, hai tầng trang hoàng đến hoa lệ office building thoạt nhìn có chút quẩn cú ẻ, chính là có người ở văn phòng chung khá vậy lộ ra một cổ không ai khí mùi vị. Ninh Vân Hoan vốn dĩ cho rằng lúc này Lan Biu hẳn là đã không ở trong công ty, không dự đoán được hai phu thê lên lầu khi Lan Biu còn ngồi ở văn phòng chung. Trong tay cầm một chi cái tẩu, tiều chân bắt treo ở bàn làm việc sau vội vàng, bên trong ngồi một cái vẻ mặt ôn tồn lễ độ, lúc này ngồi ở văn phòng trên sofa cầm một chồng tư liệu xem người trẻ tuổi. Hai người đảo không dự đoán được thời gian này điểm, đại lao bản còn sẽ qua tới, Lan Biu nghe được động tĩnh khi ngẩng đầu nhìn đến hai người trên mặt lập tức liền lộ ra tươi cười tới, vội đứng dậy liền hướng cửa đã đi tới, phòng trưng là mau đến tan tầm thời gian, hắn ở văn phòng trung liền môn cũng chưa quan. Không ngừng hắn liếc mắt một cái thấy được Ninh Vân Hoan phu thê, ngay cả bên ngoài người đều rõ ràng thấy được trong văn phòng tình cảnh. Đã như vậy vãn thời gian, Lan Tiên sinh thế nhưng còn ở. Ninh Vân Hoan kéo Lan lang Yến cánh tay, nhìn đến Lan Mưu ở khi đảo thật sự có chút giật mình. Bên trong người trẻ tuổi đã cực có ánh mắt từ văn phòng trung tiểu tổ lạnh lấy ra hai bình nước trái cây đi tới. Nơi này tuy rằng nhìn quận cũ é, nhưng nên có an bảo như cũ ở, bởi vậy đi theo Lan lang yến phía sau hai cái biêu hình đại hán liền đứng bên ngoài công thất ngoại không có tiến vào. Có chút việc trì hoãn, chủ tử tới, phu nhân nếu là có việc, trực tiếp gọi điện thoại phân phó một tiếng làm thuộc hạ qua đi là được. Lan biêu lúc này còn ở văn phòng là bởi vì người của hắn đã trói tới rồi Minh Ngọc hai người, lúc này đang ngồi tương ứng Lan ra kỳ hạ một cái chuyến bay hướng đế đô đuổi, đã đi rồi mấy cái giờ, phòng trưng lại dùng không được năm cái giờ liền sẽ trực tiếp tới đế đô. Chuyện gì? Linh Vân hoan tưởng Lan Biêu việc tư nhi, bởi vậy không tính toán hỏi, nhưng không dự đoán được Lan lang yến thật không có khách khí, trực tiếp lôi kéo nàng ngồi xuống trên sofa lúc sau, mở miệng liền hỏi lên. Lan Biêu vội vàng đứng dậy, chiều bên cạnh người trẻ tuổi đưa mắt ra hiệu, người trẻ tuổi kia đã cung kính nói, chủ tử là phu nhân nguyên bản muốn làm một cái tiết mục ở nhân viên thượng ra một ít vấn đề, một mình tinh lộ chính xa, Biêu ca sợ hắn không kịp đổi tới bởi vậy cô ý phái người đi một chuyến thỉnh hắn. Những người này mặt ngoài nhìn như mỗi người đều cùng sĩ nghiệp lớn tinh anh dường như, nhưng kỳ thật rất nhiều người đều là từ trong bóng đêm đi ra, người thanh niên này trong miệng theo như lời thỉnh tự nhiên mọi người đều minh bạch là có ý tứ gì, lan lang yến gật gật đầu, không có nói thêm nữa cái gì. Chính hắn xuất thân hấp nói, cũng không cho rằng bắt cóc người khác uy hiếp làm tiền có cái gì cùng lắm thì, bất quá Ninh Vân Hoan vẫn là lần đầu tiên kiến thức đến loại này thổ phỉ dường như. Làm việc phương pháp Sắc mặt xanh trắng, đan sen đồng thời, khoe miệng đều không tự chủ được chịu chịu. Nàng không phải ngốc tử, minh bạch hẳn là Lan Biêu mời cái cái gì minh tinh, nhưng nhân gia không mua hắn chướng. Lan Biêu hỏa đại dưới trực tiếp khiến cho người đem hắn chói lại trở về. Loại này đơn giản trực tiếp lại thô bạo phương thức làm Linh Vân hoan thế cái kia bị chói xui xẻo quỷ có chút đồng tình lên. Nhưng nàng kiếp trước khi cũng từng gặp qua Lan Biêu ở Đế đô cơ hồ có thể nói một tay che trời tình cảnh, cơ hồ rất nhiều đại quan quý nhân nhìn thấy hắn không co không lấy lòng. Thậm chí rất nhiều minh tinh muốn lấy lòng hắn còn tìm không đến phương pháp, theo Lý tới nói lấy Lan Biu bị người lấy lòng trình độ, những cái đó minh tinh ở biết hắn có việc muốn nhờ thời điểm hẳn là thập phần vui nịnh bợ thượng hắn mới đúng, đảo không biết là cái nào có cốt khí, thế nhưng trực tiếp liền đem hắn cấp. Cự tuyệt. Tưởng tượng đến nơi này, Ninh Vân Hoan có chút tò mò hỏi, không muốn tham gia tiết mục chính là ai. Vừa mới người trẻ tuổi kia nói được dễ nghe, lúc này bị Ninh Vân Hoan trực tiếp liền vạch trần, Lan Biu không khỏi có chút mặt đỏ. Hắn đây là lần đầu tiên thế Ninh Vân Hoan làm việc nhì, tự nhiên cần phải hy vọng từng vụ từng việc đều làm được hoàn mỹ xinh đẹp, cho nên Lan Kiểu mới vừa mua đài truyền hình nửa điểm nhì nhân khí cũng không có. Ninh Vân Hoan tân khai công ty lại căn bản không có danh khí, nhưng hắn lại tìm chính là đường kim thế giới không cầu đỉnh cấp nhất hồng minh tinh, nhưng cũng nhất định phải là ở hoa hạ bên trong mọi người đều biết cái loại này minh tinh. Vốn dĩ nhưng thật ra căn bản không nghĩ tới sẽ ra ngoài ý muốn, không dự đoán được trong đó còn có một cái kiên cường. Lúc này bị Ninh Vân hoan hỏi tới Lan Biêu thầm hận Minh Ngọc to gan lớn mật dám cự tuyệt chính mình đồng thời, lại không khỏi có chút xấu hổ. Phu nhân, chẳng qua là cái không biết tốt xấu đồ vật, cho rằng có vài phần danh khí liền dám cuồng vọng. Nói đến nơi này, bên cạnh người trẻ tuổi xem hắn có chút thẹn quá thành giận bộ dáng, vội biết điều nói tiếp, là cái kêu Minh Ngọc người, Biêu ca lúc này đã thỉnh hắn ở trên phi cơ, không sợ hắn không thượng đạo. Lan gia giáo huấn người đồ vật không có một ngàn cũng có tám trăm, nếu là Minh Ngọc thật sự không thức thời Hán kết cục Lan Biêu đều đã nghĩ kỹ rồi. Minh Ngọc. Thế nhưng là Minh Ngọc. Ninh Vân Hoan có chút giật mình, nàng không dự đoán được chính mình tiểu điếm mới khai trương, Lan Biêu thế nhưng thỉnh như vậy một cái đỏ đến phát tím nhân vật ra tới, nghĩ đến kiếp trước khi cái kia chính mình nhìn thấy đại minh tinh. Ninh Vân Hoan đồng tử rụt rụt, trên mặt liền lộ ra vài phần cổ quái thần sắc tới. Lúc này không ngừng là Lan Biêu nhìn ra tới, ngay cả Lan Lang Yến đều cảm thấy có chút không thích hợp nhì, biểu tình có chút rết run, một minh tinh mà thôi. Như thế nào, ngươi thích hắn? Ninh Vân Hoan môi nhấp lên, run run hai hạ, trong đầu hiện ra một cái kiêu ngạo mà lại lanh khóc hình tượng tới. Tương so với giống nhau phèn trong mắt minh tình, kỳ thật nàng càng tiếp xúc gần gũi quá vị kia thần tượng, thật đúng là buồn cười, không dự đoán được trước hai ngày khi mới nhìn thấy cái kia vốn không nên lúc này xuất hiện ở đế đô đại học đường Tu Viễn, lúc này thế nhưng liền phải nhìn thấy hắn hảo huynh đệ chi nhất, Bạch Minh Ngọc. Vốn dĩ nên là cố doanh tích hậu cung chi nhất nam nhân. Hẳn là ở cố doanh tích tiến vào giới nghệ sĩ lúc sau trong lúc vô ý cùng hắn từng có quá một đêm tình duyên, cuối cùng làm cố doanh tích châu thai ám kết nam nhân, thế nhưng tại đây một lát trời xui đất khiến giới bị lan biêu cấp trói lại trở về. Ninh Vân Hoan lúc này không biết nên nói cái gì mới hảo, Bạch Gia Song bảo thai nam chủ trung, về trước tới thế nhưng không phải cái kia vốn nên trước cùng cố doanh tích gặp mặt Bạch xuân tới, ngược lại là cái này hẳn là ở hai năm lúc sau nhìn thấy cố doanh tích trong lòng ngược ôm hài tử, trong lúc vô tình cảm thấy thực thân thiết mới chính thức xuất hiện ở Ninh Vân Hoan trong tầm mắt Bạch Minh Ngọc. Kiếp trước Ninh Vân Hoan cũng từng có quá nhìn thấy Minh Tinh kích động thời điểm. Khi đó Bạch Minh Ngọc chính là toàn bộ Hoa Hạ các thiếu nữ Bạch Mã Vương Tử trong ngộng tình nhân. Lúc ấy Ninh Vân Hoan ở biết hắn cùng cố Doanh Tích nhận thức hi, còn từng bởi vì chính mình bên người có cái đại Minh Tinh liền kích động một phen. Bất quá ở chân chính nhận thức đến người nam nhân này lúc sau khiến cho nàng đảo hết ăn uống. Cố Doanh Tích hậu cung trung, tương so với mộ cẩn luôn tàn nhẫn, cùng với Phương Đông ngạo thế vô tình điên cuồng. Tạ chắc Doan Âm trầm cùng với Ninh Vân thành thâm tình, cái này Bạch Minh Ngọc cùng hắn ca ca Bạch Xuân Tới đều không phải cái cái gì thứ tốt. Bạch Xuân Tới tính cách văn mẹo, từ nhỏ sinh trưởng trải qua làm hắn giống như một con tránh ở chỗ tối chuẩn bị cắn người lao thử giống nhau, làm người không hàn mà tức. Nhưng cái này Bạch Minh Ngọc cùng hắn ca ca Bạch Xuân Tới hoàn toàn bất đồng, chính là hắn kia phấn thế tật tục lúc sau như là đối toàn bộ thế giới đều tràn ngập án hận tâm. Giống như cho rằng người khác đều thiếu hắn giống nhau, người này tính cách cuồng ngạo chọc người không mừng. Đại minh tinh thân phận giống như đem hắn sùng hư, làm hắn đem người khác tự tôn đạp lên dưới chân, tùy ý giống đạp nhân gia tự tôn. Ninh Vân Hoan kiếp trước khi đã bị hắn treo cật quá, cái loại này treo cật cùng bị đường tu chỉnh xa thân thể thương tổn bất đồng. Thật giống như lòng tự trọng ở cái này người trước mặt bị tùy ý vũ nhục giống nhau, Ninh Vân Hoan từ đây lúc sau đối hắn còn. Tính không tồi ấn tượng sau lại vừa nhớ tới Bạch Minh Ngọc cái này tự cho là đúng người, quả thực tựa như nuốt một con rồi bỏ như vậy 139 chết sống trước kia từng xem qua hắn diễn TV, Linh Vân hoan trong mắt lộ ra phiền chán chi sắt tới, đối cái này Bạch Minh Ngọc không có gì ấn tượng tốt ghi, trên mặt liền biểu hiện ra tới, nàng như là cố nén phiền chán giống nhau biểu tình lấy lòng Lan Lang Yến, làm hắn nở nụ cười. người này còn có chút giá trị lợi dụng, Lan Biêu làm không tồi, hắn nếu là thức thời tự nhiên cho hắn một cái cơ hội, nếu là không thức thời, xem hắn có hay không nướng luộc, chối lại hắn xuất ngoại vớt thượng một bút, trực tiếp giết. Lan Biêu chính mình cũng không phải thứ tốt. Lan Lang Yến nói hắn tự nhiên không có gì gì ý, bất quá nghị đến chính mình điều tra, hắn đảo cũng là đi theo bồi cười, chủ tử nói không sai, người này thuộc hạ cha quá, trừ bỏ chính mình đương minh tinh nhiều năm có chút của cải ở ngoài, còn có một cái ca ca, hẳn là có thể lấy đến ra một ít bọn thuộc hạ vất vả phí ra tới. Tuy rằng không thích Minh Ngọc, nhưng Ninh Vân hoan đối với Lan Lang Yến loại này mặt hậu tâm hấp cử chỉ đã vô pháp bình tĩnh, loại này nhạn quá bát mau lại còn có muốn giết người diệt khẩu cảm giác này lên nàng trong lòng. Làm nàng mí mắt rực rực lúc sau, nhìn đến Lan Biêu một bộ thâm chấp nhận bộ dáng, không khỏi cứng đờ quay mặt đi đi. Nếu là như thế này, liền xem hắn như thế nào lựa chọn. Lan Lang Yến nghĩ đến vừa mới Ninh Vân Hoan nghe được Minh Ngọc tên này phản ứng khi, trong mắt lại lạnh hơn chút, nếu không thức thời, liền chiếu ta mới vừa nói làm. Vốn dĩ Lan Biêu lần này đầu một hồi thế Ninh Vân Hoan làm việc nhi lại bị Minh Ngọc cấp phát mặt mũi, lúc này cũng đúng là tâm tình không tốt thời điểm, ban đầu liền tưởng không nghĩ tới muốn buông tha Minh Ngọc. Bất quá hắn chỉ là tưởng cấp Minh Ngọc loại này không biết trời cao đất dày tiểu tử một cái giáo hấn mà thôi, thật không có giống Lan Lan Yến chuẩn bị làm như vậy tuyệt, hiện tại nghe được chủ tử đều có phân phó, liền tính Minh Ngọc có một cái còn xem như nổi danh ca ca. Cùng hoa hạ trong kinh có thể xưng được với là ngự y thế gia đường gia có chút liên quan, nhưng Lan Lan Yến cho thấy phải cho hắn chống lưng, chuyện này nếu chủ tử đều gánh hạ, Lan Biu tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Ninh Vân Hoan nhịn không được cười một trận, thật không có đối chuyện này phát biểu ý kiến gì, Nàng như vậy một tiếng không phát, không có thế cái kia bạch Minh Ngọc cầu tình, cái này làm cho Lan Lăng Yến trong lòng vừa lòng, kéo nàng liền dẫn đầu ra văn phòng. Lan Biu đám người đi theo bọn họ phía sau, nhìn theo Lan Lăng Yến hai phu thê lên xe lúc sau. Bên cạnh người trẻ tuổi lúc này mới thò qua tới nói, Biu ca, họ bạch chỉ sợ còn muốn trong chốc lát mới đến, không bằng ngài ăn trước cơm, lại hảo hảo bồi hắn chơi chơi. Liên tính là trói lại Minh Ngọc hai người không có chỉ hoán trực tiếp liền đem hắn lộng thượng phi cơ. Nhưng từ Hawaii đến Hoa Hạ, ít nhất cũng muốn tiếng đồng hồ tả hữu tuy nói sớm tại mấy cái giờ phía trước kia mấy người đã thượng phi cơ, nhưng tính tính thời gian xác thật còn muốn lại chờ một lát, Lan Bill vui vẻ đồng ý. Một đường sốc này lúc sau, Minh Ngọc lại lần nữa tỉnh lại khi chỉ cảm thấy cả người đau nhức vô cùng. Đôi tay bị người trói tay sau lưng ở phía sau, giống như liền chân cũng không có biện pháp núp nhích, vừa mới vừa động, một cổ xuyên tim đau đớn liền đánh út lại, làm hắn nhịn không được buồn cổ họng một tiếng mới vừa phát ra một chút thanh âm mà thôi, phất một tiếng, lạnh lẽo thủy bị người từ đầu xối đến trên mặt hắn, làm hắn vốn đang có chút hỗn độn suy nghĩ nhanh chóng bắt đầu thức tỉnh lại đây, đầy đầu bọt nước theo gương mặt đi xuống tích, loại này chật vật tình cảnh làm bạch minh ngọc trong lòng giận dữ, hất hất đầu làm chính mình càng thanh tỉnh một ít, nhịn không được liền mắng lên, hoắc hi, ngươi làm gì? hắn bên người chỉ có một người đại diện đi theo, cũng không nghĩ tới sẽ có cái nào dám to gan lớn mật tới bắt hắn thủy, lúc này hắn vừa mới tỉnh lại chỉ cho rằng chính mình ngủ đến chín có cái gì công tác hoắc Hy kêu không tỉnh chính mình dám lấy thủy tới bắt hắn mà thôi. Bạch Minh Ngọc càng nghĩ càng là giận tím mặt, quyết định chính mình thanh tỉnh lúc sau lập tức liền phải cùng công ty gọi điện thoại đuổi việc cái này hoắc Hy, cũng làm hắn về sau vĩnh viễn không có suất đầu nơi. Minh, Minh Ngọc. Cùng Bạch Minh Ngọc tưởng tượng chung bất đồng, lúc này hoắc Hy thanh em run run đến lợi hại. Hắn có chút phiền chán như như mày, ở chung mấy năm, cái này người đại diện nếu không phải thắng ở tính tình còn tính ôn hòa Người lại thực nghe lời, phỏng chừng hắn sớm đem loại này không tiền đồ nam nhân cấp đổi việc. Phía trước gan gan hùn mật gấu dám lấy thủy tới bắt chính mình, hiện tại đảo biết sợ hãi. Ngươi có phải hay không muốn chết? Theo suy nghĩ dần dần rõ ràng, Bạch Minh Ngọc xuyên thấu qua còn ở nhỏ nước đầu tóc thấy rõ một ít trước mắt tình cảnh, hắn giống như bị người buộc chặt, hai chân lấy mất tự nhiên tư thế chói ban ngày, khó trách động một chút liền kim đâm giường như đau. Hoắc Hi không ngừng là dám lấy thủy bắt hắn, hiện tại thế nhưng còn dám đem hắn bó thành dáng vẻ này. Bạch Minh Ngọc cũng không phải ngốc tử, hắn nơi nào không rõ chính mình phía trước hôn mê có chút không thích hợp nhì, lúc này trong lòng biết chính mình khẳng định là mắc mưu của người ta. Có thể ở trước mặt hắn hạ dược, thật đúng là làm Bạch Minh Ngọc trong lòng cười lạnh đồng thời lại cảm thấy có chút thú vị, hắn tự cho mình rất cao, tới rồi tình trạng này cũng hoàn toàn không cảm thấy sợ hãi, ngược lại cảm thấy thập phần thú vị. Tỉnh, Lan Biu ngồi ở trên sofa, nhìn bị bó trên mặt đất giống như chó rơi xuống nước Bạch Minh Ngọc, cười cười, trong tay cầm một con cái tẩu một bên liền hướng bên cạnh người trẻ tuổi cười, bạch thiếu gia tỉnh, còn không chạy nhanh đem hắn nâng dậy tới. Lan Biêu nói làm Bạch Minh Ngọc kinh ngạc nhảy dựng đồng thời một đôi mắt nhất thời liền mở to, hắn hất hất đầu, chịu đựng đầu vắng mắt hoa cảm giác hướng bốn phía nhìn nhìn. đây là một gian trang trí đến thập phần xa hoa văn phòng, ước có ba bốn mươi mét vuông lớn nhỏ, trên sofa ngồi bốn năm cái ăn mặc màu đen áo phủ, mang mắt kính người trẻ tuổi, tưởng bắt chính mình thủy người đại diện hoắc hi lúc này một thân chật vật ngồi dưới đất, xiêm y lìa gió. Vẻ mặt thấp thỏm bộ dáng bị người. Chói tay sau lưng đôi tay, tình huống cùng chính mình không sai biệt lắm. Thật là một cái phế vật. Thầm mắng vài câu cùng chính mình cùng nhau bị chói lại đây hoắc hi, Bạch Minh Ngọc chịu đựng cả người khó chịu, bị hai cái thân hình cao lớn người trẻ tuổi cùng bắt tiểu kê dường như nhấc lên, hắn vốn dĩ tưởng dễ rũ, nhưng lúc này bị người bó đến cùng bánh trưng dường như dưới tình huống, hắn liền muốn động căn ngón tay đều không thể, lại nơi nào dễ rũ đến lên rớt, chỉ có thể tùy ý nhân gia đem hắn bắt lấy lúc sau. Một phen ném tới trên sofa, Bạch Minh Ngọc chật vật ở trên sofa lan một. Vong Nhi, rất nhiều lần ý đồ muốn đứng dậy khi, lại căn bản dây rùa bất động. Sau một lúc lâu lúc sau chỉ có thể từ bỏ, thở dốc mấy tài ăn nói hỏi. Các ngươi là ai? Hắn lúc này ánh mắt lộ ra âm lánh sáng dọi tới. Từ nhỏ đến lớn hắn đều không có ăn qua như vậy đau khổ. Hiện giờ những người này cũng dám như thế đối hắn. Bạch Minh Ngọc trong nháy mắt trong đầu hiện lên rất nhiều ý niệm. Lại không một cái biện pháp có thể vào lúc này dưới tình huống dùng được với chỉ là Thỉnh Đại Minh Tinh tới làm khách, phía trước giống như chỉ là gọi điện thoại cùng người liên hệ có chút thất lễ, hiện tại ta tự mình phái người đi Thỉnh. Bạch thiếu gia, đem này phân văn kiện ký đi. Lan Mưu cười từ bàn làm việc thượng lấy ra một chồng thật dày văn kiện tới, đứng dậy chiều Bạch Minh Ngọc đi qua. Trong nháy mắt công phu Bạch Minh Ngọc liền minh bạch Lan Mưu thân phận, hắn nhớ tới chính mình còn ở Ha Bay nghỉ phép phía trước Hoắc Hi từng nói qua lúc này, đây ước chính mình chính là cái không hảo đắc tội người lúc ấy hắn cũng không có đem Lan Biêu để ở trong lòng, rốt cuộc dị vang hắn thân là minh tinh, nhưng nói là đại chúng sủng nhi, rất nhiều nhà máy hiệu buồn cũng có cầu hắn, nhưng còn chưa từng có dám giống như vậy không khách khí đối hắn. Hắn cho rằng mỗi người đều là sẽ phủng tiền tới cầu hắn, không dự đoán được trên đời này còn có Lan Biêu loại này không nói lý người. Lúc này có chút hoảng sợ đồng thời lại biết Lan Biêu thân phận sau, cho rằng hắn là có cầu với chính mình, trong lòng lúc này mới định rồi định. Trước buông ta ra lại nói. Bạch Minh Ngọc lần đầu tiên gặp được bị bắt cóc trận trượng, trong lòng phát lệnh đồng thời cuối cùng thu liếm vài phần cùng thái, hướng Lan Biêu gật gật đầu liền mở miệng làm hắn trước đem chính mình tay chân thượng cột lấy dây thừng tẩy bỏ. Lan Biêu như là thập phần dễ nói chuyện, cười đem cái tẩu thả xuống dưới, bên cạnh một người tuổi trẻ người chạy nhanh chịu một chi yên gia tới đưa tới Lan Biêu trên tay, lại cầm hỏa thế hắn điểm. Lúc này mới có người ở Lan Biêu ý bảo hạ lấy trùy thủ đem bó Bạch Minh Ngọc dây thừng cấp cắt đứt mở ra. Bạch Minh Ngọc xoa xoa bị trói đến đã xanh tím lạnh leo tay, nhân bị bó thời gian quá dài, máu không thông, lúc này không ngừng bàn tay nhan sắc là thập phần đáng sợ màu tím, ngay cả đầu ngón tay khớp xương đều lạnh leo tê dại, chỉ sợ lại trói một đoạn thời gian. Hắn này đôi tay thật đúng là phải bị phế bỏ. Tốt xấu có cái đương bác sĩ huynh trưởng, Bạch Minh Ngọc nhiều ít cũng biết một ít y lý, một bên cố nén kim đâm cảm giác thế chính mình đôi tay sơ gần lưu thông máu. Một mặt cảm giác tốt hơn một chút chút lúc sau ý bảo Lan Bill đem kêu buồn vừa thấy chính là hợp đồng đồ vật đưa tới chính mình trên tay. Vừa mới xem ánh mắt đầu tiên, Bạch Minh Ngọc sắc mặt liền có chút khó coi lên, đây là một cái cái gì kêu Lan Ninh giải trí công ty trước kia hắn căn bản là chưa từng nghe qua, hiện tại thế nhưng rõ ràng muốn đem chính mình ký xuống tới, không ngừng là làm hắn ra một lần tổng nghệ hoạt động mà thôi, thế nhưng là muốn cho chính mình về sau đều phải ngốc tại này gian công ty ý tứ, hắn lại đi xuống nhìn nhìn. Nhìn thấy cái kia một thiêm chính mình chính là 20 năm điều ước y, sắc mặt tức khắc liền đen hơn phân nửa, một phen liền đem trong tay đồ vật tạm tới rồi trên mặt đất, gầm nhẹ nói. Sao có thể, làm ta thiêm 20 năm? Loại này hiệp ước quả thực chính là thiêm lao công hiệp ước. Rất nhiều chính là vì tưởng thành danh không từ thủ đoạn tưởng hướng lên trên bỏ tân nhân chỉ sợ nhìn đến loại đồ vật này đều đến sắc mặt đại biến, y hắn hiện giờ thân phận địa vị, cái này trước kia liền tên đều không có nghe nói qua công ty thế nhưng tưởng như vậy đối đãi chính mình. Mặt sau hắn xem đều không cần nhìn, trực tiếp lúc này liền đem hợp đồng dẫm tới rồi dưới chân, ngạo nghễ nói. Ta sẽ không đồng ý. Lan Biu hít một hơi, phun ra mây mù khi kia trương nho nhã mặt ở xương khói sau như ẩn như hiện, hắn thanh âm ôn hòa làm như còn mang theo cười giống nhau, bạch thiếu gia không suy xét suy xét. Ngã vào bên cạnh hắn cách đó không xa Hoắc hi nhìn đến hắn trong mắt sắc ý, cả người thẳng run run, chính hắn trà trộn ở giới giải trí, lại là mang theo bạch minh ngọc như vậy một cái chủ nhân tính cách khẳng định ma đến bắt diện linh lung hắn không giống bạch minh ngọc giống như cao lãnh chi hoa Lạnh băng khó có thể tiếp thu hắn còn không có ở vào thần đàn đối với lan biêu cái này đại quan quý nhân chủ nhân thân phận nhiều ít vẫn là nghe người ta nói quá trừ bỏ hắn lai lịch thần bí ở ngoài từng có người ta nói quá hắn giống như có thiếp hắc ở trên đường thế lực cũng thập phần khổng lồ bởi vậy ở đế đô bên trong căn bản không ai dám cho hắn nhưng bạch minh ngọc xuất đạo thời gian lâu rồi bị người phủng đến cực cao hơn nữa Hắn lại tự cao có hậu thuẫn ở, bởi vậy căn bản không đem chính mình phía trước lời khuyên đặt ở trong lòng, hiện giờ dứt lấy như vậy một hồi thai hoạ, chính hắn chết liền tính, nhưng cố tình còn muốn liên lụy chính mình. Tưởng tượng đến nơi này, Hoắc Hi chính là tính tình lại hảo cũng khó tránh khỏi sinh ra vài phần đoán hận tới, nghĩ mấy năm nay tự mình vì hắn tận tâm tận lực làm việc, kết quả cuối cùng trong mắt hắn lại liền điều cẩu đều không bằng, Hoắc Hi trong mắt cũng đi theo sinh ra ác ý tới, Bạch Minh Ngọc chính mình hành sự phóng đẳng đắc tội người. Nhưng dựa vào cái gì chính mình còn muốn chịu hắn liên lụy, nếu hắn đem chính mình trở thành cá nhân xem liên tính, chính là ở ha khi Bạch Minh Ngọc nói. Hắn là điều cầu chuyện này bị thương hoác hy lòng tự trọng, lúc này ác tử trong lòng khởi, hận tử gan biến sinh. Liên tính là điều cầu, hắn hiện tại bị Bạch Minh Ngọc liên lụy cũng muốn cắn hắn một ngụm, cùng lắm thì không công tác liền không công tác. Trước kia cái loại này sinh hoạt hắn không nghĩ qua, ngao nhiều năm như vậy, cơ hồ đem hắn tự tôn tính tình đều cấp ma không có, hiện giờ Bạch Minh Ngọc chính mình tùy hứng Còn muốn tới liên lụy hắn, Hoắc Hi cảm thấy chính mình chịu không nổi, chuẩn bị chính mình liền tính quá không tốt, sắp chết cũng muốn kéo cái đệm lưng. Hoắc Hi ánh mắt hung ác, rốt cuộc tại đây một lát chịu không nổi Bạch Minh Ngọc tính tình, chuẩn bị muốn bỏ đá xuống giếng một phen. Hắn biết phía trước ước Bạch Minh Ngọc Lan Biu không phải cái người thường, húng chi Bạch Minh Ngọc cải trang giả dạng ở Hawaii nghỉ phép, rất nhiều người cũng không biết chuyện này, nhưng hắn cố tình điều tra ra không nói thơn nữa có thủ đoạn ở như vậy, đoạn thời gian nội đem bạch minh ngọc thần không biết quỷ không hay lộng trở về, có thể thấy được hắn bản lĩnh. Bạch minh ngọc người này tâm cao khí ngạo hận nhất nhân ra đối hắn vung tay múa chân. Lúc này hắn bị bắt cóc hẳn là trong lòng nhất định thực khí. Nếu chính mình lúc này khuyên hắn thỏa hiệp, y hắn tính tình hắn khẳng định sẽ nổi trận lôi đình. Tưởng tượng đến nơi này, hoắc hiếm có chút tiểu tâm cẩn thận mở miệng. Minh ngọc, lan tiên sinh cũng là thành ý thì ngươi không bằng ngươi liền đáp ứng rồi đi trên mặt hắn lộ ra một bộ có chút sốt ruột thần sắc tới quả nhiên bạch minh ngọc nghe được hắn không khỏi nổi trận lôi đình một bên nỗ lực đứng lên cao lớn thân hình làm như mang theo bất khuất quật cường chi sắc cười lạnh hai tiếng liền nói thứ gì cũng xứng làm ta gia nhập lan bưu nghe đến đây nở nụ cười hảo hảo cùng bạch thiếu gia nói nói chúng ta cũng không phải là thình hắn mà là thông chi hắn mấy người người trẻ tuổi một tay đem bạch minh ngọc cấp đè lại bạch minh ngọc dáng người nhìn tuy rằng kiên thạc hắn là bề ngoài mặc quần áo không hiện Ở siêm y thì mới có thể nhìn đến cơ bắp, nhưng hắn lực đạo vào lúc này mấy cái người trẻ tuổi xem ra căn bản giống như con kiến hám tượng giống nhau, nguyên bản sẽ mấy tay thái quyền. Lúc này thành khoa chân múa tay, căn bản còn không có dùng ra hai chiêu, cũng đã bị người ấn ngồi xuống trên sofa. Hiểu chưa? Lan Biu nhặt lên trên mặt đất hợp đồng lấy ở trên tay phiên phiên, một bàn tay còn lại là đem hàm ở ngoài miệng yên lấy xuống dưới, lúc này khói bụi đã thiêu ra một đại đoạn không có chấn động rất xuống. Nhìn thấy hắn động tác bên cạnh người trẻ tuổi kéo ra Bạch Minh Ngọc tay tới, Lan Bưu cười cười, thuận tay đem khói bụi run ở Bạch Minh Ngọc lòng bàn tay lúc sau, còn châm tàn thuốc liền chiều lòng bàn tay thượng ấn đi xuống. Xích một tiếng hỏa hoa dập tắt, một cổ tiêu hồ thịt mùi vị cũng tùy theo phiêu ra tới. Bạch Minh Ngọc kêu rên một tiếng, hắn bản năng tưởng dãy rùa, lại căn bản dãy rùa không thoát, lòng bàn tay thượng nóng rát cực đau, làm hắn cái chán lập tức thấm ra tảng lớn mồ hôi lạnh tới. Hắn làm người tuy rằng cương ngạo, Chính là từ nhỏ đến lớn căn bản là không có ăn qua cái gì đau khổ, lúc này bị thương dưới tuy rằng không có kêu ra tiếng âm tới, nhưng sắc mặt cũng trở nên trắng bệnh. Ở trước mặt ta, nhất không thích có tuổi trẻ người lộ ra cuồng thai tới. Ta cho ngươi hai lựa chọn, một cái thành thật ký này phân hiệp ước, xem ở ngươi xem như học ngoan phần thượng, ta luôn luôn thích cùng người trẻ tuổi giao tiếp, cũng nguyện ý cho ngươi một lần cơ hội. Nếu không muốn, Nhật Bản có cái thành nhân phim nhựa thương vừa vặn là ta mấy năm trước nhận thức một cái bằng hữu Ta có thể cho ngươi một năm hưởng không hết diễm phúc, cùng các màu mập ống cao thấp con hát trụ phiến, ngươi cảm thấy thế nào? Lan Bưu nở nụ cười, nhìn thấy Bạch Minh Ngọc án hận ánh mắt cùng bất khuất biểu tình chi sắc, trong mắt hung quang lập lè, đều không muốn. Nếu ngươi nếu là đều không muốn, kêu nhưng xin lỗi, người trẻ tuổi, ngươi phải biết rằng, người có họa hề đàn phúc đạo lý. Lan Bưu lười đến cùng cái này vừa thấy liền không biết trời cao đất dày Bạch Minh Ngọc nhiều lời, hắn thậm chí đều bắt đầu nhớ tới tìm cái nào tới thay thế bổ sung hắn. Cùng với cùng hắn tốn nhiều miệng lưỡi, trên đời này lại không phải trừ bỏ hắn liền không có minh tinh, bằng chính mình bản lĩnh liền không có áp không trở lại, Bạch Minh Ngọc tiểu tử này tính tình thật sự làm hắn xem đến có chút khó chịu. Hắn ánh mắt lộ ra sát ý khi, Bạch Minh Ngọc biểu tình nghiêm trọng, "Ngươi biết ta là ai sao?" Hiện giờ nước Mỹ nổi danh thiên tài ngoại khoa giải phẫu bác sĩ, được xưng từ trước tới nay tuổi trẻ nhất thần chi tay phải. Lan Miu cười lạnh, lại nói tiếp, "Vẫn là ở Hoa Hạ ở ngữ ý, ý ở nhà Sở Sưng." nhận nuôi ngươi đừng ra dĩ vãng phía trước chính mình sinh đôi huynh đệ liền thôi Bạch Minh Ngọc chính mình cũng không thua với chính mình đại ca nói không chừng đối với nào đó người tới nói không phải cái kia chuyên nghiệp còn không nhất định biết Bạch Xuân tới tên ngược lại là chính mình thanh danh có thể so đại ca vang dội đến nhiều mà người sau đường ra bị Lan Biêu tra xét ra tới Bạch Minh Ngọc kỳ thật một chút đều không ngoài ý muốn rốt cuộc hắn xuất thân tự đường ra chuyện này người khác không biết đã có thể sợ người có tâm đi tra. Lan Biu nếu có thể đem hắn từ Hawaii lộng hồi hoa hạ, khẳng định cũng có chính hắn một ít bản lĩnh. Đế đô trung tàng long ngọa hổ không ít, chính là giống Lan Biu như vậy, biết rõ đường ra thân phận lúc sau còn có thể không đem hắn để vào mắt, có thể thấy được hoặc là Lan Biu đối chính mình sinh ra sát tâm, hoặc là còn lại là hắn thế lực lớn đến căn bản không có đem đường ra bỏ vào trong mắt. Nếu là người trước hắn tự nhiên không dám lại lấy chính mình mạng nhỏ nói giỡn, rốt cuộc có khi hắn cũng sẽ làm chút nguy hiểm sự tình, tên là thả lòng áp lực. Nhưng kỳ thật đến cuối cùng Hoác Hy căn bản không dám làm hắn đi làm, hắn có khi chẳng qua là hưởng thụ cái loại này tùy hứng khoái cảm, thuận tiện lại tìm cái cơ đem Hoác Hy mang đến máu chó đầy đầu mà thôi, xem này đó hèn mọn như con kiến người phủ phục ở chính mình trước mặt, Bạch Minh Ngọc có một loại siêu phàm sảng khoái cảm. Nhưng nếu thật gặp phải nguy hiểm khi, hắn vẫn là không dám đi đánh cuộc, hiện giờ Hoác Hy đã không có tác dụng, nói không chừng hắn tự thân còn khó bảo toàn, khẳng định là cứu không được chính mình muốn thật chọc đến cái này đại quan quý nhân lão bản sinh ra sát tâm giống hoắc hi nói hắn có hắc đạo bối cảnh nói bạch minh ngọc thật đúng là sợ bọn họ làm xảy ra chuyện gì tới muốn hắn suy đoán là người sau lan biu căn bản không sợ đường gia nói kia hắn nháo cũng vô dụng hảo hắn phải biết tránh cái thiệt trước mắt chi bằng tạm thời đem trước mắt chuyện này ứng phó qua đi chờ đến chính mình thoát thân lúc sau lại hồi đường gia tìm người nghĩ cách bạch minh ngọc hai huynh đệ tuy rằng không phải đường gia thân sinh chính là đường gia đối bọn họ luôn luôn không tệ thậm chí trừ bỏ một cái dòng họ bất đồng ở ngoài, đường ra trên dưới đối bọn họ căn bản không có lấy người ngoài xem qua, hắn không tin đường ra người biết chính mình rơi xuống khó sẽ khoanh tay đứng nhìn. Đường ra tuy rằng chỉ là ý y đạo thế gia chính là vừa mới Lan Biu cũng biết đó là thế hoa hạ hảo chút đặc quyền giai cấp xem bệnh danh xứng với thật ngựa ý y Đường ra chính mình tuy rằng không được, nhưng nhận thức nhân vật cũng không ít, hắn cũng không tin áp không dưới Lan Biu đi. Tưởng tượng đến này đó, Bạch Minh Ngọc mới nhịn xuống trong lòng đoán oán Quyết định trước tạm thời nhẫn một hơi, chờ đến về sau lại trả thù, hắn gật gật đầu, tiếp nhận Lan Biu trong tay hợp đồng, có người đã đem bút đưa tới, hắn thiêm thượng tên của mình lúc sau, lại liền một người tuổi trẻ người cầm mực đóng dấu ấn cái dấu tay nhi lúc sau, lúc này mới nhìn hợp đồng bị Lan Biu thu trở về. Tin tưởng ta, này đối với ngươi mà nói thật đúng là một cái sáng suốt quyết định. Lan Biu thở dài nhìn này hợp đồng, đối với không thể lộng chết bạch Minh Ngọc có chút tiếc nuối, bất quá cái này hợp đồng một ký xuống. Bạch Minh Ngọc cũng liền nắm giữ ở hắn trong lòng bàn tay, về sau muốn hết giận thời gian nhiều đến là, đến nơi hắn tưởng tượng chung ký hợp đồng lúc sau lại đổi ý, kia bất quá chỉ là hắn cá nhân ý tưởng mà thôi. Nghĩ vậy nhi, Lan Biu cười lạnh một tiếng, thu hợp đồng lúc sau cũng lười đến lại phóng lực chú ý ở Bạch Minh Ngọc trên người, trực tiếp phất phất tay, làm hắn đi. Bạch Minh Ngọc bắt đầu còn có chút không thể tin được chính mình lỗ thay, thẳng đến mấy cái dáng người cường tráng tuổi trẻ đại hán đem hắn bung ra lúc sau, hắn có chút chật vật dây rùa ngồi thẳng thân. Thử thăm dò đứng dậy phải đi khi, nhìn thấy không ai tới cản chính mình, trong lòng thở dài nhẹ nhõn một hơi đồng thời lại có chút phát trầm. Cái này đại quan quý nhân lão bản cũng không biết là sơ suất vẫn là thật sự thác đại, liền như vậy làm chính mình lúc đi thế nhưng liền dư thừa dặn dò đều không có. Hắn trong lòng bản năng cảm thấy có chút không thích hợp nhi đồng thời nhưng lại mừng rỡ như điên, cũng bất chấp Lan Biu có khả năng sẽ có cái gì âm mưu hắn chuẩn bị lúc này liền chạy nhanh trở về tìm đường ra hỗ trợ giải quyết chính mình sự tình lúc sau. Hắn lại đến tính hôm nay trướng. Trong văn phòng mọi người nhìn Bạch Minh Ngọc cuống quýt chạy đi ra ngoài, liền phía sau còn bị trói Hoắc Hy cũng không để ý, Lan Miêu cười hai tiếng, "Đến ngươi." Tuy rằng ngay từ đầu Hoắc Hy kỳ thật cũng đã toan muốn kéo Bạch Minh Ngọc xuống nước tầm, nhưng lúc này nhìn đến hắn chút nào không nhớ cũ tình, không chút do dự xoay người liền đi thời điểm, như cũ trong lòng phát lệnh. Chính mình làm trâu làm ngựa hầu hạ hắn nhiều năm như vậy, chính là không có công lao cũng nên có khổ lao, nhưng Bạch Minh Ngọc lại là như vậy đối đãi chính mình hắn lần này vẫn là chịu bạch minh ngọc liên lụy hiện giờ bạch minh ngọc chính mình chạy lại ném hắn một người ở bên này kết cục như thế nào hoắc hi cũng không dám suy nghĩ khu lan gia muốn như thế nào thu thập ta đều là ta sai bất quá lan gia nếu là lưu lại ta ta còn là nguyện ý vì lan gia làm việc tuy rằng trong lòng phát trầm nhưng hoắc hi cười gượng hai tiếng như cũ chưa từ bỏ ý định muốn cầu tình hắn trong miệng tuy rằng không có từ bỏ nhưng trong mắt lại lộ ra tuyệt vọng chi sắp tới ngoài dự đoán ở ngoài Lan Biêu cũng không có muốn chỉnh tâm tư của hắn, tương so với Bạch Minh Ngọc chật vợ, Lan Biêu chỉ làm người đem hắn cấp thả, nhàn nhạt nói. Ta biết ngươi không phải làm chủ, ta cho ngươi một lần cơ hội, nếu Bạch Minh Ngọc chuyển đánh dấu chúng ta công ty dưới, ngươi cái này chiếu cô hắn quán người đại diện, cũng đi theo cùng nhau đi, hảo hảo làm, cũng đừng làm cho ta thất vọng rồi. Trước 140 ác mộng Hoắc Hi quả thực có chút không thể tin được chính mình lỗ thai, nguyên bản thượng một khắc còn tưởng rằng chính mình chết chắc rồi, không dự đoán được quên co quả nhiên liều ánh hoa tươi lại một thôn, thẳng đến Lan Biêu làm người đem bó hắn dây thừng cắt đứt. Một bên có người đem hắn cấp nhắc tới tới, hắn còn có chút mềm mượt, như là đang ở trong ngỗng giống nhau, hai chân đánh run run, lại nửa điểm nhi lực đạo cũng không có. Lan Biêu suy cười một tiếng, trực tiếp lánh người liền đi trước ra văn phòng. Hắn tuy rằng đi rồi, nhưng bên trong lại để lại người, cũng không sợ Hoắc Hi chơi cái quỷ gì nội tâm, huống chi liền tính Hoắc Hiêm có bản lĩnh có thể đem hợp đồng cấp chống đi, nhưng hắn có thể làm Bạch Minh Ngọc thiêm một phần. Tự nhiên có bản lĩnh làm hắn lại thêm đệ nhị phân, cho nên căn bản không có muốn để phòng hắn y tứ. Chờ hắn đi rồi lúc sau, Hoác Hy lúc này mới run rẩy sờ sờ chính mình cánh tay chân, sờ đến hoàn hảo vô khuyết lúc sau, mới rốt cuộc nhịn không được quỳ dạp trên mặt đất khóc lên. Bạch Minh Ngọc đi ra office building mới nhớ tới trên lầu bị chính mình đã quên Hoác Hy, nhưng hắn căn bản không có phải đi về cứu Hoác Hy y tứ, gần nhất lan biêu cường thế làm hắn lúc này sinh ra vài phần sợ hãi chi tâm tới. Thứ hai hắn lúc này chính mình ký một phần hợp đồng còn vội vã trở về tìm đường ra người giúp chính mình vội giải quyết chuyện này, thời khắc mấu chốt, hắn tự cứu đều không kịp còn ngại thời gian không đủ dùng, lại chỗ nào có công phu đi cứu Hoác Hy. Lại nói lần này Bạch Minh Ngọc bị bắt cóc, kỳ thật hắn trong lòng là có chút oán hận Hoác Hy vô năng, nếu là Hoác Hy chịu lại liều mạng một ít, hắn cũng không tin Hoác Hy có thể không có biện pháp cứu được chính mình. TV diễn đến nhiều, Bạch Minh Ngọc đối với nhân định thắng thiên kia một bộ vẫn là thập phần tín nhiệm. Hắn trong lòng chính là đoán trách Hoác Hy không có liều chết cứu giúp, lúc này tự nhiên cũng không có khả năng đi cứu hắn. Bạch Minh Ngọc trên người là không có một phân tiền, hắn bị người từ Ha Hawaii trói về tới. Không su dính túi không nói, hơn nữa liền hành lý điện thoại trở cũng chưa mang, đều bị lưu tại Ha Hawaii bên kia tiệm cơm. Lần này trở về trên người trống rỗng, bên cạnh lại không có cái sai xử người. Trong lúc nhất thời nhưng thật ra làm hắn khó xử một chút, lúc này đã ven đường không có công cộng điện thoại. Nhưng thật ra có một ít nhưng đầu tệ buồng điện thoại tử, chỉ cần có tiền lẻ, thật cũng không phải không thể gọi điện thoại. Nhưng gần nhất Bạch Minh Ngọc Đương Đại Minh tinh lâu rồi, trên người chính là có tiền cũng là trang tiền lớn mà không phải linh tệ, có người đại diện lúc sau hắn càng là cơ hồ không cần mang tiền cũng không cần mang tạm dù sao mọi chuyện đều có người đại diện cùng trợ lý hỗ trợ. Trên người hắn không có tiền, chính là có tiền, Bạch Minh Ngọc cũng không biết đường ra số điện thoại. Hắn luôn luôn tính cách lãnh đạm, không mừng cùng người chủ động liên hệ. Trừ bỏ một cái sinh đôi huynh trưởng điện thoại hắn nhớ rõ ở ngoài, dù sao còn lại mọi người số điện thoại hoắc hi đều sẽ giúp hắn nhớ rõ. Lúc cần thiết nhắc nhở hắn đánh một chiếc điện thoại ứng phó ứng phó là được. Dù sao Bạch Minh Ngọc là một cái trời sinh diễn viên. Sinh ra nên ăn này chén cơm. Hơn nữa từ nhỏ đến lớn bởi vì hắn lớn lên tuấn tiếu, lại không có cha mẹ nguyên nhân, nhân gia thương tiếc hắn dưới đối hắn bao dung tâm đều rất mạnh. Lớn lên lúc sau đương minh tinh phèn càng là đem hắn sủng đến giống như quốc vương giống nhau Cơ hồ không ai sẽ sinh hắn khí. Bị người phụng lâu rồi, lúc này lãnh không ngại bị Lan Biu một chói lúc sau. Bên người cái gì cũng không có tình huống làm Bạch Minh Ngọc thập phần bạo táo hung hăng vươn chân đá một chút bên cạnh thùng rác. Loảng soảng một tiếng cực vang, lúc này đã là buổi tối, không có đưa tới người khác khác thường ánh mắt, ngược lại là một có xe taxi cho rằng hắn ở triều đình, mà dựa vào hắn bên cạnh. Bạch Minh Ngọc vừa thấy đã có xe, nơi nào quản nhiều như vậy, vội vàng liền mở cửa xe ngồi xuống Xe taxi nặng nghề không khí làm hắn ghét bỏ giường như nhữ nhữ mày. Thuộc hạ thấp kém ra ghế làm hắn thập phần không khỏe ngồi đỉnh thân thể, hận không thể địa phương nào đều đừng đụng đến. Hắn cao quý như vương tử chân đạp lên bị rất nhiều người dâm quá, nhan sắc đã có chút thay đổi trong xe, vẻ mặt ghét bỏ chi sắc. Đi bác Minh Sơn. Lạnh lùng nói một tiếng địa danh, đằng trước tài xế vui mừng đáp ứng rồi một tiếng, xe lại khởi động lên. Toàn bộ đế đô ở Đông Nam Tây Bắc Châu bất đồng phương hướng đều tu sửa rất nhiều phòng ở Càng là có thân phận địa vị người, càng là sẽ không ở thành thị trung ương loại này sinh hoạt tiết tấu quá nhanh, không khí cũng không như vậy tốt địa phương tu sửa phòng ở. Lấy Đông Nam cầm đầu, chủ đều là quân cơ chính khách chờ Đại Lão, mà Tây Bắc còn lại là thân phận địa vị không một không thể thiếu các quý nhân nơi, chỗ đó chính là giống nhau tỉnh cấp dưới muốn mua căn hộ, nhưng nói thiên nan và nan. Không có một chút quan hệ, chính là phủng tiền đều không nhất định có thể có phương pháp. Mấu chốt là từ trung tâm thành phố lái xe qua đi. Ít nhất đến muốn hơn một giờ lộ trình, tài xế cho rằng chính mình đêm nay tìm được rồi một cái đại khách hàng, trong lòng không khỏi vui vẻ. Ở tại Đông Nam Tây Bắc Tứ Phương hướng người không ngừng phi phú tức quý, những người này cực nhỏ ngồi xe taxi, nhưng một khi ngồi xuống, cấp tiền đoà cũng không ít, tài xế cho rằng tự mình đêm nay đụng phải một hồi vận, một đường bắt đầu cùng Bạch Minh Ngọc đáp nổi lên lời nói tới. Bạch Minh Ngọc vốn dĩ liền ghét bỏ người như vậy, nếu là thay đổi trước kia như vậy tài xế liền một cái ánh mắt hắn cũng lười đến xem. Nhưng không dự đoán được hiện giờ lưu lạc đến ngồi xe taxi, người như vậy thế nhưng cũng có tư cách tới cùng chính mình nói chuyện. Hắn cũng không ra tiếng, làm này một hàng tài xế quan trọng nhất chính là có một đôi sẽ xem người đôi mắt, lúc này nơi nào nhìn không ra tới cái này khách quý xem thường chính mình, trong lòng thầm mắng một tiếng, rứt khoát khai ra đi âu nghe, cũng không nói. Thắt đi. Nghe loại này thấp kém âm nhạc, Bạch Minh Ngọc không kiên nhẫn nhíu nhíu mày, khiển trách một câu, tài xế nhịn tức giận, vừa định bồi cười hai câu khi. Từ kính chiếu hậu đã nhìn đến Bạch Minh Ngọc nhắm hai mắt lại, trong lòng không khỏi thầm mắng bài câu. Lúc này mới nhịn rồi lại nhịn, nói cho chính mình không thể đắc tội quý nhân lúc sau, đem thanh âm cấp đóng lại. Xe một đường ra trung tâm thành phố thượng cầu vượt bay thẳng đến mặt Bắc Phương Diện đi, bóng dáng biến mất ở khu phố đèn neon. Mà cùng Bạch Minh Ngọc loại này không song tâm tình lược có tương đồng, còn lại là lúc này khó được bị Lan Lang Yến buông tha, nhưng lại nửa đêm làm ác ngọng Ninh Vân Hoàn, gần nhất chính mình không biết làm cái gì chuyện tốt. Giống như Lan Lang Yến không hề sinh nàng khí, cũng không có giống trước kia mặc kệ nàng có nguyện ý hay không, hán đại gia muốn liền trực tiếp đem nàng ấn ngã vào trên giường, hai ngày này thật vất vả làm nàng nghỉ ngơi, chính là không biết có phải hay không gần nhất liên tiếp gặp được người đáng ghét, nàng hợp với làm hai ngày ác mộng, nếu không liền mơ thấy kiếp trước khi bị Ninh Vân Thành chịu cái tác, nếu không chính là mơ thấy phương. Đông Nạo thế lúc ấy chỉnh nàng khi đủ loại, nhưng mỗi lần mau tỉnh lại khi mơ thấy đều là nàng ở thực nghiệm trên này, cả người trần truồng. Thân thể lớn lớn bé bé mở ra động, bên trong cắm cai ống, xuyên tim đau giống như muốn từ bốn phương tám hướng dũng lại đây, cả người như là phao vào cái gì chất lỏng lạnh như băng. Lan lăng Yến bắn chết đối hắn vô dụng người khi mỉm cười môi cùng lạnh băng ánh mắt làm nàng một cổ khí lạnh thẳng từ lòng bàn chân truyền tiến trong lòng. Hắn kia chỉ thon dài mà trắng non tay ưu nhã đến giống như chỉ biết lấy rượu vang đỏ, đàn dương cầm, gần gũi giết người khi kia huyết bắn đến kín người thân đều là, hắn chỉ chậm gì gì cầm khăn xoa dính lên huyết trâu. Bạn mở ra huyết vụ giống như mưa bủi giống nhau, làm Linh vân hoan nhịn không được hét lên một tiếng. Làm sao vậy? Nàng trong mộng là ở thét chói thai, nhưng kỳ thật thân thể chỉ là thật mạnh run run một chút, như là muốn từ dưới chân núi nhỏ dọc đi, thân thể không trọng cảm giác. Lan lang yến ôm nàng, vốn dĩ liền thập phần cảnh giác, lập tức liền mở mắt, trong lòng lực cô nương như là từ trong nước vớt lên. Tuy rằng không có mặc áo ngủ, nhưng tinh tế như ngưng chi trước ngực cùng sau lưng đều đã một mảnh ước Ninh Vân hoan miệng khô, lưỡi khô, mở mắt ra. Khoa miệng sưng lên, cả người giống như nhiệt đến khó chịu, đầu giống như có người ở lấy đồ vật gõ giống nhau, làm nàng nhịn không được gen dỉ ra tiếng tới. Lan Lang Yến xoay người ngồi dậy, thực mo ớn sáng đèn tường, hỗn độn sợi tóc phô đến mang gối đầu đều là, đen nhánh sợi tóc trung kia trương khuôn mặt nhỏ lúc này đỏ bừng, một ít nhỏ vụn đầu tóc dính sắt vào ở trên má nàng, mỹ mắt nhắm chặt, có thể nhìn đến kia nhu hòa màu sắc hạ, thật nhỏ màu xanh lá mạch máu. Vừa mới ôm người liền có chút không thích hợp nhì, Lan Lang Yến đem chăn thế nàng che khẩn, quyết đoán gọi điện thoại làm Lan Tứ tìm bác sĩ lại đây. Linh Vân Hoan phát sốt. Nàng ngày thường tuy rằng không phải cái gì cường tráng thân thể, nhưng những năm gần đây thân thể vẫn luôn bị điều dưỡng, loại này cảm mạo phát sốt tình huống vẫn là cực nhỏ, cố tình tại đây tháng 5 phân nói lạnh hay không, nói nhiệt không nhiệt thoải mái thời tiết bị cảm. Lần này cảm mạo thập phần nghiêm trọng, không ngừng nghẹt mũi ngay cả đầu cũng lại hôn lại đau. Nửa đêm Linh Vân Hoàn chỉ biết trong chốc lát lạnh đến thẳng run run, trong chốc lát lại nhiệt đến cả người hứa da hán. đến sau lại mơ mơ màng màng ngủ qua đi khi mới cảm thấy dễ chịu chút, tỉnh lại sắc trời đã sáng rồi. Nàng đã không có quải từng tí, nhưng ngu bàn tay thượng còn có một cái lỗ kim, lúc này thiêu lui xuống, nhưng người còn mềm mại, có chút không có sức lực. Mở to mắt khi cửa phòng đã bị người mở ra, hạ nhân muốn vào tới khi nhất định sẽ gõ cửa hoặc là trước gọi điện thoại thông tri lúc này có người trực tiếp đẩy cửa tiến vào, Lan Lang Yến cao lớn thân ảnh xuất hiện ở cửa, xuyên thấu qua cách rộng mở phòng cửa chỗ pha lê, Lan Lang Yến thấy nàng xoay đầu lại đây, tái nhợt trên mặt một đôi đen nhánh tròng mắt lượm đến tinh người, nàng ngủ đến không quá thành thật, lúc này đem chân bọc thành một đoàn ôm, đã mau cút tới rồi mép giường, tóc xái chút tại mép giường, trong nháy mắt gian liền đâm vào nhân tâm tới, tỉnh. Lan Lang Yến lúc này đẩy ra cửa kính tiến vào. Hai người trụ này gian phòng ngủ vào phòng cửa trừ bỏ một tảng lớn gương toàn thân cùng buồn rửa tay ở ngoài, bên trái còn lại là vê đút cờ cùng phòng thay quần áo, một tảng lớn trong suốt pha lê đem phòng thay quần áo cùng bên ngoài buồn rửa tay cùng nội thất cách lên. Trừ bỏ từ giường sườn một mặt đi qua đi tất cả đều là tảng lớn cửa sổ sắt đất ở ngoài, nam diện cũng mở ra hai phiến cửa sổ, trong phòng ánh sáng sung túc mà sáng ngời, đuổi đi vài phần bệnh mang đến khói mù, mà nhiều vài phần yên lặng. Ninh Vân Hoan gật gật đầu Nhìn đến lan lang yến trong tay cầm một cái tiểu khay, phía trên còn mạo nhiệt khí, bụng tức khắc liền có chút thầm thì kêu lên. Lúc này tuy nói nàng là đang bệnh, cửa sổ sắt đất bức màn chỉ kéo một tầng màu vàng nhạt nửa trong suốt xa lên kéo, nhưng nam diện hai phiến cửa sổ vì thông gió thông khí, lại đều khai hơn một nửa, ánh mặt trời sái vào nhà tới nhìn dáng vẻ cũng không còn sớm. Lúc này nói không chừng đều đã giữa trưa, nàng này mấy chút năm thực chú ý chính mình sinh hoạt thói quen, nếu là buổi sáng không ăn, đến giữa trưa là nhất định sẽ đói phía trước chỉ là khó chịu không cảm thấy hiện tại vừa thấy đến Lan Lang Yến bưng chén, Ninh Vân Hoan lập tức liền cảm thấy đói đến trong lòng hốt hoảng. Lan Lang Yến bưng chỉ là một chén cháo mà thôi, nhìn qua thanh thanh đạm đạm, nhưng bên trong lại rất có tiên tuổi, không chớp mắt cháo nhập khẩu lúc sau mùi hương nhi sông vào mũi, bên trong mang theo nhàn nhạt dược liệu thanh hương mùi vị, hẳn là dùng hầm canh làm đế, phất đi du lúc sau lại ngao cháo. Như vậy cháo ngao ra tới nhìn thanh đạm, nhưng kỳ thật hương vị rất là tươi ngon. Hơn nữa dùng canh đế ngao cháo đem 4 dĩ gạo hơi mang chút thanh sáp vị trừ bỏ, đem gạo thanh hương càng vài lần trình ra tới, càng mạo qua đi không có gì ăn uống người vừa lúc thích hợp uống như vậy cháo. Hẳn là ngao ra tới đã thả trong chốc lát, độ ấm sẽ không quá năng, cũng không đến mức sẽ lạnh đến làm người ăn không thoải mái, vừa lúc độ ấm làm người nho nhỏ khẩu ăn, một chén cháo xuống bụng ninh vân hoan cảm thấy chính mình tinh thần đều hảo vài phần. Đem không chén tiếp nhận đi đặt ở bên cạnh, lan lang yến chịu trương mặt giấy thế nàng xoa xoa miệng Lúc này mới như là trong lúc Lơ Đãng đặt câu hỏi, tối hôm qua thượng làm ác ngộng, mơ thấy ta như thế nào ngươi, vẫn luôn làm ta không cần qua đi. May mắn lúc này cơm ăn xong rồi, nếu không ninh vân hoan thế nào cũng phải phun ra tới, nàng ngây ngốc ngửa đầu nhìn chầm chầm lan lang yến xem, lại thấy hắn biểu tình thanh đạm Căn bản từ trên mặt nhìn không ra biểu tình tới, ta nàng là làm ác ngộng, như là trở lại kiếp trước khi đủ loại, bởi vì đời trước là chết ở lan lang yến trên tay. Đối với hắn có một loại trong xương cốt tan sâu bén dễ sợ hãi cùng sợ hãi. Nhưng hai người ở bên nhau thời gian dài như vậy, theo lý tới nói Ninh Vân Hoan hẳn là có thể thực tốt khống chế được chính mình, chính là mới trọng sinh khi trở về. Làm ác mộng nàng cũng không giống lúc này đây như vậy nghiêm trọng, nàng không biết chính mình như thế nào sẽ kêu to ra tiếng, nhưng lúc này ở Lan Lan Yến dưới ánh mắt, nàng lại nói không ra lời nói tới. Tuy rằng trước kia Lan Lan Yến vẫn luôn cảm thấy Ninh Vân Hoan giống như có chút phương diện có việc ở gạt chính mình. Nhưng hắn biết dục tốc không đạt đạo lý, cho nên chính mình bối địa vẫn luôn ở cha. Nhưng chưa bao giờ có chân chính hỏi qua nàng. Nhưng bất luận như thế nào cha? Hắn điều tra ra kết quả đều là Ninh Vân Hoan trước kia trước nay đều không có cổ quái địa phương. Nàng từ sinh ra khởi chính là một cái ngoan ngoãn nghe lời cô nương, cũng không có thiếp hắc, theo lý tới nói đúng với đế đô một ít tên côn đồ đều không thấy được nhận thức người. Rất kỳ quái biết chính mình họ gì, hơn nữa ở trong nhà đứng hàng vị trí. Nàng đối với trước kia chưa từng gặp mặt cố doanh tích có một loại bản năng căm thù cùng sợ hãi, nhưng chân chính tra xuống dưới, họ cố nữ nhân trước kia chưa từng có cùng nàng có xích mích, nhưng kỳ quái chính là, nàng giống như đối với Ninh Vân Thành cùng cố doanh tích ở bên nhau sự tình cũng không như thế nào ngoài ý muốn, đối với Ninh Vân Thành thái độ cũng từ Ninh Vân Thành tự anh quốc trở về lúc sau liền đại biến, ở giữa không có bất luận cái gì ngoài ý muốn phát sinh, nàng cùng Ninh Vân Thành ở cố doanh tích xuất hiện phía trước, cũng cũng không có cái gì đại mâu thuẫn. Nếu không phải tin tưởng chính mình trực giác chưa bao giờ sẽ làm lôi, chỉ sợ Lan Lang Yến đều phải cảm thấy chính mình hoài nghi có phải hay không có chút tưởng quá nhiều mà thôi. Nhưng từ tối hôm qua cô nương này phát sốt lúc sau, trong miệng liền vẫn luôn kêu làm hắn không cần qua đi, ở hắn gọi đường lão lại đây thế nàng bắt mạch xem bệnh, lại hô vài tên bác sĩ lại đây thế nàng kiểm tra thân thể khi, nàng nhìn đến chính mình lại kêu chính là buông tha nàng, không cần sát nàng. Lan Lang Yến đảo không phải để ý người khác ánh mắt, Chính là tại đây cô nương trong miệng nghe được nàng sợ hãi chính mình đến như vậy nông nỗi, thậm chí sợ hãi chính mình muốn sát nàng khi, Lan Lang Yến trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Hắn không biết Ninh Vân Hoan là từ đâu nhi được đến kết luận hắn muốn sát nàng, Lan Lang Yến từng có phản nghịch thời gian, cũng từng có quá giết người không chớp mắt thời điểm, càng có quá coi mạng người như trò đùa, xem ai không vừa mắt liền động sát tâm là lúc, nhưng duy độc đối với cô nương này Hắn từ lúc bắt đầu có chút nghi hoặc khi từng sinh ra quá tưởng đem không xác định nhân tố bóp chết ở Diêu lam ở ngoài, chân chính trở thành hắn nữ nhân lúc sau, hắn chưa bao giờ có sinh ra quá như. Vậy tâm tư, phùng năng ở lòng bàn tay trung chỉ cần là có ánh mắt người là có thể nhìn ra được tới, người ngoài đều có thể minh bạch nàng đối chính mình có bao nhiêu quan trọng, nhưng duy độc ninh vân hoan lại sợ hắn sợ đến như vậy nông nỗi. Trước kia đủ loại nghi hoặc nảy lên trong lòng tới, lan lăng yến trong lòng sinh ra một cổ quỷ dị cảm rất tới. Loại này ý tưởng thập phần ý nghị kỳ lạ, nhưng hắn thật sự không biết trừ bỏ loại này không thể tưởng tượng tình huống ngoại, có cái dạng nào phương pháp có thể nói được thông như vậy sự. Ninh Vân Hoan trước kia chưa từng có gặp qua chính mình, nhưng nàng lần đầu tiên nhìn đến chính mình khi lại biết sợ hãi, hắn ở kinh thành cũng không cao điệu, đối với Lan Lan Yến như vậy xuất thân tới nói, cao điệu đối hắn cũng không phải một chuyện tốt, thậm chí hắn trở lại đế đô hành trình thập phần bí ẩn, chính là rất nhiều đại quan quý nhân cũng không nhất định biết hắn chân chính thân phận, chính là nàng biết. Nàng không ngừng là biết chính mình họ Lan mà thôi, nàng giống như còn biết. Rất nhiều sự tình. Lúc ấy lần đầu tiên gặp mặt khi Lan Lăng Yến còn từng bởi vì nàng hiểu được sợ hãi chính mình khen nàng thông minh. Nhưng hôm nay Ninh Vân Hoàn phát suốt dưới buột miệng thốt ra câu nói kia, liền không khỏi làm hắn hồi tưởng chính mình có phải hay không từng bắt cóc quá nàng hoặc từng nghĩ tới giết nàng. Lan Lăng Yến nếu muốn tranh đoạt người thừa kế vị trí, chỉ dựa vào một ít tiểu đánh tiểu nháo siếp vĩnh viễn là không kịp, Lan gia có rất nhiều huynh đệ tỷ muội muốn xử lý hắn. Nếu là hắn không thể thực mau trưởng thành, chú định chỉ có thể trở thành nhân gia đá kê chân mà thôi." Mà Lan Gia là hắc nói thế ra, Lan Lăng Yến thiếu niên khi vì nhanh chóng tích lũy tài phú, cũng từng trải qua một ít không thể gặp qua siếp, khi đó hắn bên người cũng không có bao nhiêu người, mỗi cái Lan thị con, cháu ở 12 tuổi phía trước gia tộc sẽ phái người tận tâm dạy dỗ, 12 tuổi lúc sau còn lại là các bằng bản lĩnh. Thiếu niên thời đại Lan Lăng Yến rời đi Lan Gia khi, bên người chỉ có Lan phụ cấp 1000 mỹ kim cùng một cái từ nhỏ tùy hầu ở hắn bên người lớn lên cùng loại với thị vệ giống nhau tử chung với thủ hạ của hắn mà thôi mà hắn đệ nhất bút làm mua bán chính là mạng người mua bán hắn lợi dụng chính mình hắc nói ra thân thân phận dùng một ngàn mỹ kim từ một cái lái buôn trong tay mua được một khẩu súng lục từ bắt cóc bắt đầu ban đầu chỉ bắt cóc một ít bình thường nhị đại vì giấu kín hành tung cũng từng có qua giết người diệt khẩu thời điểm từ lúc bắt đầu bắt cóc người khi khẩn trương đến sau lại giết người khi liền mắt đều sẽ không chấp lãnh đạm Hắn chỉ dùng quá ngắn thời gian. Dựa bắt cóc sau hắn tích lũy tài phú là một bút giá trên trời, nhưng trong đó thương người giết người chính hắn đều đã nhớ không rõ, bị trói quá người là này đó trừ bỏ sau lại một ít đỉnh cấp phú hào hoặc chính khách hắn còn có thể đi lại, niên thiếu khi trói quá một ít bình thường người, hắn đã có chút nhớ không rõ, giết qua người quá nhiều, cũng không phải mỗi một gương mặt hắn đều có thể nhớ rõ. Không giống rất nhiều người trong tay gặp qua huyết lúc sau sợ đến liền giác đều ngủ không được. Lan Lang Yến giống như trời sinh chính là nên tồn tại ăn trong bóng đêm này chén cơm, hắn giết người lúc sau căn bản không có tâm lý gánh nặng, tự nhiên cũng không có khả năng đem mỗi một bút nợ đều ghi tạc trong lòng. Ngay từ đầu khi hắn cũng từng hoài nghi quá Ninh Vân Hoan có phải hay không chính mình năm đó chói quá người chi nhất, đây cũng là ngay từ đầu hắn đối Ninh Vân Hoan sinh ra hứng thú bắt đầu, nhưng hắn điều tra quá, cô nương này thật sự quá đơn giản, đơn giản đến gần như trong suốt, nàng cũng không có bị bắt cóc quá, Ninh gia tuy rằng có chút tiền. Nhưng ở đế đô như vậy quý nhân phú hào một chảo một đống địa phương Ninh gia thật sự là không chấp mắt Hắn chính là không tin chính mình thủ hạ Điều tra ra tới kết quả Cũng nên tin tưởng chính mình ánh mắt Ninh gia thật sự lấy không ra cái gì nước lộ tới Tương so với hắn trói quá đơn giản nhất án tử đều có thể làm tiền 100 triệu tới xem Ninh gia căn bản không có khả năng là hắn mục tiêu Bài trừ nàng bị chính mình bắt cóc quá suy đoán lúc sau Một cái càng không thể tư nghị ý niệm liền nảy lên lan lang yến trong lòng Hoặc là Ninh Vân Hoan là bị hắn trói quá, hoặc là gặp qua hắn giết người. Mà một cái khác suy đoán chính là nàng đã từng có khả năng bị hắn trói quá, cũng đồng dạng từng gặp qua hắn giết người. Người trước hắn sở giảng tự nhiên là đời này điều tra ra Ninh Vân Hoan lớn lớn bé bé sự tình, mà người sau, hắn suy đoán tắc có khả năng cũng không phải đời này. Tuy nói loại này ý tưởng cảm giác tốt nhất giống so với hắn bắt cóc Ninh Vân Hoan lặc tiền tiền tài càng không thể tư nghị, nhưng không biết vì cái gì, kết hợp một phen trước kia suy đoán lúc sau. Loại này không thể tưởng tượng tình huống còn lại là biến thành có khả năng nhất phát sinh sự thật. Những việc này giống như dệt thành một chương chặt chặt chẽ chẽ võng, đem lan lăng yến trong lòng chặt chẽ chẽ lại. Hắn vốn dĩ cho rằng chính mình có thể nhịn được, có thể tìm được thích hợp thời cơ được đến chính mình vừa lòng đáp án, chính là không biết vì cái gì, lúc này lại gấp không chờ nổi muốn biết đáp án. Nếu là hắn phỏng đoán chính là thật sự, nếu thật sự có trước cả đời, cái này cô nương cũng có khả năng không cùng hắn ở bên nhau, nhưng vẫn là chết ở trong tay hắn, nàng sinh mệnh vẫn cùng. Chính mình có quan hệ, loại cảm giác này làm hắn cả người máu đều có chút sôi trào lên. Lần đầu tiên gặp mặt khi ngươi rất sợ ta, biết ta họ Lan, cũng minh bạch ta đứng hàng ở chín. Ninh Vân Hoan biết hắn này đó bình thường cơ bản tình huống, chính là đối với Lan gia giống như lại không thế nào minh bạch, tự nhiên Lan lang yến liền bài trừ nàng có khả năng trước kia từng sinh hoạt ở Lan gia phòng đoán, nàng giống như biết chính mình ở đế đô bên trong có chút thế lực, chính là lâm gia không có chân chính trồi lên mặt nước khi, nàng cũng không biết là nào một nhà. Loại tình huống này chỉ có khả năng phát sinh ở đối hắn có thô sơ giản lược hiểu biết, cũng từng cùng hắn từng có ngắn ngủi giao thoa mới có thể giải thích đến thông, mà này ngắn ngủi giao thoa có khả năng là nàng từng bị chính mình bắt cóc quá, cũng có khả năng là cái khác nguyên nhân. Linh vân hoan hàm răng bắt đầu khanh khách và chạm lên, nàng ánh mắt lộ ra sợ hãi chi sắp tới, vừa mới nhân ăn qua một chén nhiệt cháo sau mà ấm áp lên thân mình theo lan lang yến nói mà nhanh chóng lạnh đi xuống. Nàng nỗ lực muốn đem thân thể cuốn súc lên, đem đầu trôn ở đầu gối gian. Giống như chỉ có như vậy, không có chân chính tận mắt nhìn thấy đến hắn mặt Như vậy sợ hãi liền sẽ không đem nàng cấp bao phủ giống nhau Nàng đem chính mình xúc thành một đoàn Tận lực đem tay chân đều gắt gao chói buộc lên Hận không thể đem chính mình càng xúc càng nhỏ phảng phất chỉ có như vậy lan lang yến mới sẽ không phát hiện nàng phảng phất chỉ có như vậy nàng mới có thể tìm được cảm giác an toàn Trước 141 đoán chúng Một con ấm áp tay ở nàng đỉnh đầu nhẹ nhàng xoa xoa Cảm giác được dưới trưởng đầu hợp với thân thể thật mạnh run run một chút lúc sau, mới dừng một chút, đôi tay chỉ nhẹ nhàng dùng sức liền đem nàng đầu nâng lên. Ngón tay thon dài ở nàng cầm chỗ vướt ve sau một lúc lâu, mới mang theo một cổ kiên định đem nàng mặt nâng lên. Ta là họ Lan Người, có chút người biết cái này, cũng không kỳ quái, chính là ta rất tò mò, vì cái gì ngươi sẽ biết. Lan Lang Yến nhìn đến nàng một đôi kinh hoàng chưa định đôi mắt, ướt rầm rẻ mắt to chung lộ ra tới sợ hãi chi sắc sấn đến này đôi mắt đen bóng đến kinh người có lẽ là cực độ sợ hãi nàng kia hai mắt trâu đều ở phát run thoạt nhìn có loại đáng thương hề hề ý nhị nàng đồng tử không được thu nhỏ lại khuôn mặt nhỏ trắng bệnh trắng bệnh môi nửa điểm nhí huyết sắc đều không có phấn bạch trung lộ ra vài tia thê lương nàng vừa mới cầm bị nâng lên tư thế giống như bị cố định ở trong nháy mắt kia lan lang yến ánh mắt co dụ lại nguyên bản nhất ở nàng trên cầm tay bản năng liền phải thu hồi tới chỉ là trong nháy mắt hắn rồi lại khôi phục bình tĩnh bộ dáng tay không ngừng tịch thu trở về Ngược lại bỏ thêm vài phần lực đạo, bình tĩnh nhìn nàng, hơn nữa họ cố nữ nhân ta cũng rất tò mò, ngươi cùng nàng trước kia chưa từng chưa quen biết quá, lại đối nàng có một loại bản năng cam thủ, nàng cùng Linh Vân Thành. Ở bên nhau khi ngươi cũng không giật mình ngoài ý muốn, thậm chí giống đã sớm biết được chuyện này. Long Minh Đông Phương Long Phụ Tử chỉ sợ cũng liền hoa hạ chung rất nhiều người cũng không nhất định biết, mà ngươi giống như đối bọn họ đảo cũng không xa lạ, đối với Phương Đông Ngạo thế tính cách cũng không giật mình đủ loại hết thể mê đế đan chéo thành một chương nhìn không thấy đại võng chặt chẽ đem Lan Lang Yến trong lòng tò mò bộc lên hắn vốn dĩ thật sự không nghĩ bức nàng hắn thật sự không nghĩ muốn xem đến nàng khó xử biểu tình giống hắn như vậy vô tâm người tưởng tượng đến nàng có khả năng sẽ sợ hãi sợ hãi khi chính mình cũng đã nghỉ ngơi cái loại này muốn ép hỏi nàng tâm tư Lan Lang Yến vẫn luôn đang chờ nàng chủ động nói cho chính mình nhưng hắn kiên nhẫn nhịn hơn hai năm nàng không ngừng không có muốn chủ động nói cho chính mình ý tứ. Ngược lại càng là tránh hắn như gian giết, nếu không phải tối hôm qua nàng cái loại này trong xương cốt lộ ra tới sợ hãi làm hắn trong lòng lạnh cả người, hắn thật luyến tiếc bước nàng, nhưng tương so với nàng không muốn nói. Chính mình lại càng không nghĩ nhìn đến nàng sợ hãi trôn tránh ánh mắt. Linh Vân Hoan An tính nghe, không có ra tiếng, nàng thân mình cứng đờ súc, biểu tình bình tĩnh đến gần như chết lặng, kia đôi mắt đen nhánh đến nửa điểm nhi sáng rọi đều không có, nếu không phải nàng thân thể giống như không thể khống chế giống nhau ở Jun Jun. Chỉ sợ Lan Lang Yến đều phải cho rằng nàng căn bản là có không nghe chính mình vừa mới lời nói. Nàng không mở miệng nói chuyện, Lan Lang Yến có rất nhiều biện pháp, hắn cũng không có một mặt vội vã nhiều lời. Bức cung loại sự tình này vẫn là muốn chú ý hỏa hậu cùng phương pháp. Phải biết rằng lúc này nói được nhiều người giống nhau đều là trộn dạng. Vừa mới hắn mở miệng chỉ là vì muốn đột phá Ninh Vân Hoan tâm phòng, hắn không nghĩ loại này đối mặt người khi lại có một loại nắm lấy không chừng cảm giác, giống như hư vô mờ ảo. Hết thể cũng chưa nắm giữ ở hắn trong lòng bàn tay Trước mặt cái này cô nương giống như tùy thời khả năng sẽ biến mất giống nhau Tới rồi hiện giờ tình trạng này Lan Lang Yến mới biết được chính mình cùng nàng nhận thức lúc sau cái loại này Bản năng muốn khẩn bắt được nàng cảm giác là cái gì liền tính là hắn tự tin mười phần Cho rằng Linh Vân Hoan không có khả năng dễ dàng từ hắn bên người chạy thoát Nhưng hắn vẫn là cho nàng trên người trang đủ loại có thể tìm được nàng đồ vợ liền tính là biết nàng không có khả năng lại trốn đến lên rớt Nhưng trong lòng cái loại này không tin tưởng cảm giác lại như cũ tồn tại, cho tới bây giờ khi thiếu kiên nhận rốt. Cuộc mở miệng hỏi nàng, Lan Lăng Yến mới biết được chính mình cái loại này muốn bắt được đồ vật là cái gì. Nếu hai người sau một lúc lâu không nói gì, Lan Lăng Yến thẳng tắp nhìn chầm chầm nàng xem, Linh Vân Hoan vốn dĩ bắt đầu an tĩnh, nhưng sau lại lại bị hắn xem đến ra đầu tê dại, giống như khuôn mặt cơ bắp đều có chút nhịn không được run rẩy đi lên, nàng theo bản năng tưởng túi đầu tránh đi Lan Lăng Yến nhìn chăm chú. Cái loại này thoáng như thực chất giống nhau ánh mắt làm nàng giống như bị người mổ ra tới lúc sau nằm liệt trước mặt hắn. nhưng nàng cầm bị người niết ở trong tay, căn bản trốn không thoát. Giống như kiếp trước kiếp này chính mình, bất luận quá trình như thế nào, kết quả đều đồng dạng dừng ở người này trên tay. Ninh Vân Hoan trong mắt nổi lên một ít thủy ý tới, nàng ở niên thiếu khi cũng từng có quá thiếu nữ mộng tưởng, chính là sinh hoạt cho nàng một cái tác. Đệ nhất thế nàng còn ở sinh mệnh nhất sán lạn thời gian liền xuyên qua đến cái này hư cấu thế giới. Nàng thậm chí liền tử vong thống khổ đều không có cảm nhận được quá, đối với tử vong chỉ có bản năng sợ hãi lại không có chân chính trải qua quá cái loại này sợ hãi, nhưng này hết thể lan lang yến cho nàng, phòng thí nghiệm chung mỗi ngày trần chủi thân thể, bị người trở thành tiểu bạch thử giống nhau sinh hoạt, nàng từng sống hơn một tháng, mỗi ngày trừ bỏ thế phòng thí nghiệm chung tấn khai, phá ra tới dược làm thí nghiệm thể ở ngoài, còn có đủ loại tra tấn. Thí dược trong quá trình cái dạng gì cổ quái sự tình đều có khả năng phát sinh. Ở đời trước sinh mệnh cuối cùng thời điểm, mang cho nàng tử vong kết quả không ngừng là có sợ hãi cùng sợ hãi, càng có khuất đủ. Tuy nói người khởi sướng là cố doanh tích cái kia thiên chân đơn thuần thánh mẫu, chính là chân chính hung thủ là Lan Lang Yến. Nếu nói cố doanh tích là cái kia đối nàng có mang không mừng cảm giác người, như vậy Lan Lang Yến chính là một cây đao, phiếm hàn quang làm nàng thường xuyên đều có thể từ trong ngậm bừng tỉnh lại đây kia đem hung nhận. Hai người ở chung hơn hai năm, tuy nói sinh một cái nhi tử, chính là nàng vẫn luôn đều có loại bất cảm chính là ở biết lan lang yến đối nàng có mang nào đó cảm tình lúc sau, nàng như cũ sợ hãi. Nhìn đến quá cái này ôn tồn lễ độ cười nam nhân giết người không chớp mắt bộ dáng, cái loại này sợ hãi đã thật sâu chôn dấu ở trong lòng nàng, ngày thường không hiện, nhưng vẫn chờ đợi cơ hội chui từ dưới đất lên mà ra, giống như một viên hạt giống, nếu không phải đêm qua nàng phát sốt, người thiêu đến mơ hồ kia viên không nghe lời hạt giống đã phát mầm, kỳ thật nàng hẳn là có thể nhịn được, nàng hẳn là có thể hảo hảo nhẫn lại trụ. Sống như vậy hai đời Nàng không có gì nghịch thiên bản lĩnh, duy độc học ngoan nhẫn mại mà thôi. Chính là hiện tại hêm đẹp cất giấu đồ vật, một khi bị người đem kia tầng ngụy trang xé mở ra, Ninh Vân Hoan lại đột nhiên phát hiện chính mình không nghĩ nhịn. Đời trước nàng sống được buồn bực bị chết ba ba khuất, đời này trọng sinh trở về, tuy nói tạm thời giống như thay đổi rất nhiều, chính là Ninh Phụ Ninh Phu nhân đối Ninh Vân Thành như cũ không có phòng bị chi tâm, nữ chủ cố doanh tích các nam nhân lại một người tiếp một người xuất hiện, sinh bệnh hơn nữa lan lăng yến lúc này bức bách Làm Ninh Vân Hoan sinh ra một loại tự sa ngã cảm rất tới Nếu ta nói Ta chính là biết đâu Tuy rằng biết Lan Cửu không phải cái thiệt cha, Nhưng lúc này tâm lý hỏng mất dưới Ninh Vân Hoan Như cũ đem đầu ngưỡng lên Ta chính là biết ngươi tên là gì Ta cũng biết ta chán ghét cố doanh tích Ta chính là sợ ngươi Ngươi liền không phải người tốt Ngươi giết người không trước mắt Ngươi còn làm ra cái gì phòng thí nghiệm tới Nàng lúc này càng nói càng là kích động Như là đời trước tao ngộ lại nảy lên nàng trong lòng Làm nàng khắp người đều bắt đầu khởi sướng lạnh tới, không khỏi ôm chặt thân thể, run run đến càng thêm lợi hại, ta chỉ là muốn sống đi xuống. Nhưng ngươi, nàng nguyện vọng từ đời trước khởi liền không thay đổi quá, cho tới nay này một đời trọng sinh lúc sau sở làm hết thể đều bất quá là vì sống sót mà thôi. Chính là Lan Lan Yến còn muốn bức nàng, phía trên có cái che trở quang hoàn nữ chủ thời khắc làm nàng căng chặt, lúc này liền thân đều bán còn không được can bình, Ninh Vân Hoan vốn dĩ liền không phải cỡ nào có tâm kế người. Bất quá là bởi vì sinh hoạt đem nàng dạy dô đến oan, đâm quá mức lúc sau mới làm nàng minh bạch rất nhiều đạo lý. Ta như thế nào? Lan Lang Yến bất động thanh sắc hỏi, xem nàng trắng bệch mặt lúc này run run đến liền lời nói đều nói không nên lời. Nàng không phải cố kỵ cái gì mới không nói, mà là lúc này cực độ khẩn trương dưới mới nói không ra lời nói tới. Từ Ninh Vân Hoan nói chung rất nhiều dĩ vãng không đáng tin cậy suy đoán giống như lại chắc chắn vài phần, lúc này Lan Lang Yến đôi mắt hơi hơi mị lên trái tim đầu tiên là ngừng một phách. Ngày bén bắt giữ tới rồi trong đó một ít cùng loại với sống sót, phòng thí nghiệm, giết người không chớp mắt như vậy từ ngữ mâu chốt. Ninh Vân hoan hận chuyện của hắn hắn biết, hắn cũng không có người bình thường tưởng tượng chung như vậy yêu đất. Mặc kệ cô nương này có phải hay không sợ hắn, cũng cho rằng hắn có phải hay không người tốt, lan lang yến căn bản không có nghĩ tới phải làm cái gì người tốt, bởi vậy tự nhiên đem nàng lên án xem nhẹ qua đi, ngược lại hỏi, ngươi biết ta có phòng thí nghiệm. Nói xong lời này. Hắn lại lớn mật phỏng đoán, ngươi đi qua. Hắn lời này là khẳng định mà không phải nghi vấn, Ninh Vân Hoan xuyên thấu qua mê mang hai mắt đấm lệ, khí hận chừng mắt hắn, không có ra tiếng. Lan Lan Yến bắt đầu phát hiện sự tình càng ngày càng thú vị, hắn có thể khẳng định chính mình phòng thí nghiệm Ninh Vân Hoan không có đi qua, nơi đó cũng không phải là cái gì hảo địa phương, có thể đi vào người trừ bỏ.